Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện mập đẹp, béo dễ thương. Chuyện audio được chia sẻ bởi cô chương Đọc .com. 21, tỉ mỉ và giả vờ. Hôm sau tỉnh dậy, đầu lý viện viện đau như muốn nổ tung ký ức của cô dừng lại ở cảnh tượng tối qua mình gục mặt xuống bàn lúc uống ly rượu mơ cuối cùng. Lúc đó cô lờ mờ biết rằng mình đã say, cũng lờ mờ hiểu được dáng vẻ mình cũng mất mặt lắm, nhưng cô đã hoàn toàn không còn hơi sức và lý trí để điều khiển tư duy và chống đỡ cơ thể mình. Làm sao rời khỏi quán ăn, làm sao về nhà cô thật sự chẳng nhớ chút gì cả. Cô xoa xoa đầu xuống giường rửa mặt ngang qua nhà bếp cô chào Yến Tư Thành đang nấu bữa sáng. Lần đầu tiên Yến Tư Thành không hề quay lại gật đầu nghiêm túc chào, chỉ vừa nấu cháo vừa đắp lại. Lý viện viện không nghĩ nhiều, đầu óc lúc mới thức dậy còn chưa tỉnh táo lắm, cô lảo đảo đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhưng lúc đánh răng, Lý viện viện kinh ngạc phát hiện trên môi mình có thêm một vết đỏ sẫm. Cô lại gần chiếc hương nhìn thử, vết rách khá to, máu đã đông lại, thiết nghĩ chắc lúc đó va đập không nhẹ. Nhưng rốt cuộc làm sao lại bị thương, cô nghĩ mãi chẳng nhớ nổi. Mang theo nghi hoặc rửa mặt xong, lúc ăn sáng cô đang định hỏi Yến Tư Thành, nhưng ngồi xuống bàn trà thấy Yến Tư Thành bưng cháo lên, cô ngẩn đầu mới phát hiện Yến Tư Thành đang đeo một chiếc khẩu trang màu xanh nhạt. Lý viện viện sững sốt Tư Thành, anh bị làm sao vậy? Yến Tư thành hắng giọng bị nhiễm thương hàn, nghe nói đeo khẩu trang như vậy sẽ tránh được thương hàn truyền nhiễm. Khụ viện viện mấy ngày tới em đừng lại gần anh quá. Sao lại bệnh vậy? Lý viện viện nhíu mày, rõ ràng rất lo lắng, có nặng lắm không? Có cần đi bác sĩ không? Ánh mắt Yến Tư Thành thoáng dịu dàng, nhưng cũng chỉ nhẹ lắc đầu, rõ ràng anh không muốn nói về chuyện này nữa, anh vội múc cháo cho Lý Viện Viện, hôm qua Viện Viện uống rượu, sáng nay nên ăn thanh đạm một chút, anh chỉ nấu cháo trắng thôi, em ăn nóng cho ấm bụng. Thấy anh tỉnh táo, động tác gọn gàng, không có vẻ bệnh nghiêm trọng, lúc này Lý Viện Viện mới yên tâm, gật đầu đón lấy cháo, vừa lấy muỗng múc chờ cháo nguội, vừa hỏi, tối qua hình như em uống say, là Tư Thành đưa em về nhà Yến Tư Thành gật đầu, đúng là thất th Lý viện viện than, dựa quả nhiên hại người, sau này em không đụng tới nó nữa. Yến Tư Thành gật đầu thật mạnh, bày vẻ rất tán đồng. Tối qua chắc Tư Thành mệt lắm, nghĩ tới hình dáng hiện giờ của mình, Lý viện viện hơi áy náy, cô vội múc thêm một chén cháo cho Yến Tư Thành nè, Tư Thành cũng ăn cháo đi. Yến Tư Thành sờ khẩu trang trên miệng mình, anh chút nữa ăn sau. Yến Tư Thành bị cảm hơn một tuần, trước mặt Lý viện viện anh luôn đeo khẩu trang. Lý viện viện cũng không nghĩ nhiều, mãi đến một hôm. Hôm đó Lý Viện Viện tới nhà ăn ăn cơm xong, nghĩ rằng buổi chiều còn có lớp nên cô và Châu Tình tới giảng đường học chiều nay để ngủ trưa đi tới dưới cầu thang giảng đường, Lý Viện Viện nhìn thấy Yến Tư Thành từ xa. Lúc này Yến Tư Thành đang cầm sách thảo luận gì đó với một bạn nam bên cạnh vẻ mặt chăm chú, ngón tay còn chỉ trỏ trên sách anh không đeo khẩu trang, mặt cách bạn đó cũng rất gần. Tình cờ gặp Yến Tư Thành, Lý Viện Viện rất vui, cô bước nhanh tới, đang định gọi anh, Yến Tư Thành hình như đột nhiên phát giác ra điều gì, anh không hề ngẩn đầu, cất lại sách quay người rẽ vào nhà vệ sinh nam bên cạnh. Lý Viện Viện và bạn nam vừa nói chuyện với Yến Tư Thành đều đờ ra tại chỗ. Một lúc sau Yến Tư Thành mới đeo khẩu trang màu xanh đi ra. Bạn nam kia lập tức nghẹn lời, mày đột nhiên muốn làm màu à? Yến Tư Thành ho mấy tiếng, tao nhớ ra là chưa hết cảm, sợ lây cho mày. Bạn Nam chê bai biểu môi, lây cả buổi sáng rồi mà còn sợ gì nữa thôi đi, dù sao cũng nói sắp xong rồi, cách làm bài luận là vậy đó, mày lên mạng tải xuống một bài tương tự rồi sửa lại là được. Bạn Nam bước lên cầu thang, đẩy xe đạp nhảy lên đi mất lúc ngang qua Lý Viện Viện làm gợn lên một cơn gió thổi tung tóc trước chán cô. Lý Viện Viện đứng nguyên tại chỗ một lúc mãi đến khi Yến Tư Thành nhìn sang cô, cô mới mỉm cười khoác tay Châu Tình đi tới trước mặt Yến Tư Thành, Châu Tình cười anh ối trà, đẹp trai nhà giàu cũng bị cảm à. Yến Tư Thành không đáp anh quan sát vẻ mặt Lý Viện Viện một lúc không thấy có điều gì bất thường, lúc này mới ho một tiếng nói, Viện Viện, chiều nay anh không có lớp nhưng thầy có giao bài luận anh phải về nghiên cứu đây. Lý Viện Viện gật đầu cười, ừ anh về đi em mới ăn xong nên đang buồn ngủ, định tới giảng đường ngủ một giấc em đi đây. Hai người tạm biệt nhau, Châu Tình kéo tay Lý Viện Viện hỏi, nghe đồn cậu ta là học sinh kém nhất của khoa mà sao chơi với học sinh giỏi, được cậu dẫn dắt nên tích cực cầu tiến cố gắng học hành hà. Lý Viện Viện cười cười, trước nay Tư Thành không phải là người bỏ bê học hành. Anh ấy vẫn luôn tích cực cố gắng, tính tình cũng rất tỉ mỉ chu đáo. Nghe Lý Viện Viện khen, Châu Tình cười mờ ám, mọi người đều nói cậu ta là tay chơi, còn cậu lại khen là cố gắng tỉ mỉ chu đáo, Lý Viện Viện, cậu đừng hòng chối cãi nhé. Lý Viện Viện nhìn bóng yến Tư Thành đã trở nên rất nhỏ ở phía xa, không đếm xỉa tới lời trêu chọc của Châu Tình. Cô vẫn luôn cảm nhận được Yến Tư Thành chu đáo tỉ mỉ, vừa nãy lại vô tình cảm nhận được thêm một lần nữa. Lý viện viện nghĩ chờ vết thương trên miệng cô lành chắc bệnh cảm của Yến Tư Thành cũng sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Lý viện viện không ngốc mấy hôm trước không hiểu, nhưng hôm nay nhìn thấy phản ứng của Yến Tư Thành, nếu vẫn không hiểu thì thật uổng cho cô sống tùy mặt gửi lời bao nhiêu năm nay. Tối đó uống rượu tuy cô không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo suy đoán, chắc là cô và Yến Tư Thành vô tình va vào nhau, để cô khỏi ngựa Yến Tư Thành mới nghĩ ra trò đeo khẩu trang che miệng không ăn cơm chung với cô hơn một tuần. Lý viện viện vừa buồn cười vừa muốn thở dài, vô tình va vào miệng thôi mà, nếp sống của đại đường vốn cũng đã cởi mở. Lý Viện Viện ở nhà cũng coi nhiều phim truyền hình hiện đại, càng cảm thấy chuyện chạm vào miệng nhau này đâu mang thai nổi, vốn chẳng là gì cả, nhưng nếu Yến Tư Thành thấy ngượng muốn giấu đi, vậy cô cũng cũng giấu theo. Đời người có mấy khi được giả hồ đồ, hai người ngày càng thích ứng với thế giới này, thời gian cũng dần dần trôi nhanh hơn, cuộc sống bận rộn khiến họ không ngừng học tập tri thức mới. Kế hoạch tập luyện của Lý Viện Viện không được tiến hành suôn sẻ như cô tưởng tưởng, không phải cô lười mà vì bận học và chuyện của đội kịch. Kể từ khi Lý Viện Viện quyết định giảm cân đến giờ đã là hai tuần, Lý Viện Viện cũng ốm đi được mấy cân. Được Lý Viện Viện nhờ lần đầu tiên trong đời Yến Tư Thành biết mua hàng trên mạng anh mua cho cô một chiếc cân điện tử. Lý Viện Viện rảnh rỗi thường đứng lên cân thử, nhìn thể trọng mình nhẹ đi từng chút từng chút trong lòng cô có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời còn vui hơn có được bất kỳ y phục trang sức quý giá nào trước đây. Cuộc sống của hai người ổn định tiến về phía trước với những chuyện vụn vặt. Sau khi Yến Tư Thành bối rối luống cuống nộp bài luận đầu tiên trong đời, vừa kịch khổng thức bay về miền Đông Nam của Lý Viện Viện cũng dần dần bước vào giai đoạn tốt đẹp trận đấu sao hiểu Taekwondo giữa sinh viên mới của Đại học X và trường khác cũng đến. Không hề nghi ngờ Yến Tư Thành trở thành thành viên chủ chốt của đội sinh viên mới Đại học X. Trận đấu đầu tiên diễn ra ở cung thể thao của Đại học X. Trước đó Yến Tư Thành không biết quy tắc của Taekwondo, nhưng trải qua mấy tuần huấn luyện và học tập anh cũng đã khống chế được cơ thể mình chỉ dùng động tác của Taekwondo để thi đấu. Thời gian thi đấu là chiều thứ 7, hôm đó Lý Viện Viện vốn phải tập kịch nhưng cô đã xin thầy giáo cho nghỉ từ trước hẹn Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh cùng tới công thể thao xem Yến Tư Thành thi đấu. Đến công thể thao vừa khéo gặp Lâm Hiểu Mộng và Lưu Thư Dương cũng tới xem thi đấu. Thấy Lý Viện Viện, Lâm Hiểu Mộng biểu môi, cậu đừng hiểu lầm, hôm nay không phải tôi tới xem Yến Tư Thành đâu, một người bạn của tôi cũng thi đấu tôi tới xem cậu ấy thôi. Lý Viện Viện gật đầu, Trương Tĩnh Ninh bên cạnh cười ha ha, không nói gì nhưng cũng đủ mỉa mai. Lâm Hiểu Mộng thấy cô nàng, sắc mặt lập tức xa sầm mắng, ha cậu ấy, tôi nói phần tôi, liên quan quái gì tới cậu. Lý Viện Viện kinh ngạc đây là lần đầu tiên cô nghe thấy con gái nói tục trong trường. Không ngờ lại đột ngột trắng trợn không hề báo trước, mở miệng nói ngay, mới mẻ sảng khoái giòn dã đã miệng như vậy. Thì tôi ha cậu đó, ai chả biết cậu suốt ngày suốt đêm có tật giật mình chứ tôi nói cậu biết hiện giờ Yến Tư Thành là bạn trai của Lý Viện Viện nhà chúng tôi, cậu dám đem thói nhỏ nhen của cậu ra đào tường khoét vách thì tôi là người đầu tiên sư cậu. Ánh mắt người xung quanh đều đổ dồn lại, khiến sắc mặt Lâm Hiểu Mộng tái xanh, Châu Tình đã lấy làm quen, nghe những lời này cũng chẳng hề phản ứng, còn Lưu Thư Dương bên kia lại bước tới chắn trước mặt Lâm Hiểu Mộng, ánh mắt không vui nhìn Trương Tĩnh Ninh. Lý Viện Viện nghe Trương Tĩnh Ninh đột nhiên nói vậy, lòng cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, cô vội kéo Trương Tĩnh Ninh vẫn còn muốn mắng tiếp đi. Vòng qua góc tường, Lý Viện Viện vô tình quay đầu nhìn lại, Lâm Hiểu Mộng chùi khóe mắt tức tối đẩy Lưu Thư Dương đang an ủi bên cạnh ra, theo một con đường khác đi lên khán đài quay đầu lại trương tĩnh ninh vẫn đang lạnh lùng hậm hực gì chứ vừa gặp nhau đã ra vẻ lạnh lùng thanh cao ai chịu nổi cô ta lý viện viện thở dài khuyên trương tĩnh ninh lên khán đài vân oán giữa con gái thời đại học đều như vậy vốn chẳng thể nói ai đúng ai sai chỉ là đứng ở góc độ khác nhau mà thôi hàng đầu tiên của khán đài lục thành vũ đã ngồi đó từ sớm mấy hàng ghế trước đều kín người chỉ có bên cạnh lục thành vũ vẫn còn trống ba chỗ thấy lý viện viện lục thành vũ vẫy tay với họ Gọi ba người tới, Lục Thành Vũ cười. Hè hè, Yến Tư Thành đoán chính xác thật quả nhiên cậu dẫn theo hai người tới. Ngồi đi ngồi đi, Châu Tình nghe vậy chớp mắt nhìn Lý Viện Việt nghe ra hình như cậu ta cũng tỉ mì quá nhỉ. Trước đây không có vậy đâu. Lục Thành Vũ chen vào một câu Châu Tình và cậu ta bắt đầu thảo luận chi tiết về Yến Tư Thành trong lời đồn và Yến Tư Thành hiện giờ. Thật ra trước đó hai người từng cãi nhau trong bệnh viện trường. Hôm đó là ngày đầu tiên Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đến thế giới này, nhưng tính cách hai người đều thoải mái, cãi nhau một trận cũng chẳng là gì, lúc này trò chuyện cũng khá hợp. trương Tĩnh Ninh bên cạnh vừa ngồi xuống là bắt đầu chát nhóm, chẳng có gì khác ngoài việc lại mắng Lâm Hiểu mộng thêm lần nữa. Lý Viện Viện đặt túi lên ghế ngồi, người thì nằm bò trên lan can khán đài tìm Yến Tư Thành. Thật ra cũng không cần tìm, Lý Viện Viện vừa nhìn đã thấy anh ngay, anh đang đứng dưới khán đài không xa buộc thắt lưng, huấn luyện viên đang đứng bên cạnh nói gì đó với anh. Xem ra anh là người đầu tiên thi đấu, bỗng nhiên trong cung thể thao vang lên tiếng còi trận đấu sắp mở màn. Yến Tư Thành bỗng ngẩn đầu nhìn lên tiếp xúc với ánh mắt Lý Viện Viện. Lý Viện Viện mỉm cười vẫy tay với anh. Ánh mắt Yến Tư Thành ấm lên, anh khẽ cong khóe môi, nhẹ gật đầu với Lý Viện Viện, bỗng nhiên tất cả mọi ồn ào huyên náo trong cung thể thao dường như đều trở thành phong nền. Lý Viện Viện thậm chí có một cảm giác kỳ diệu, cô thấy hình như mình đã trở thành một phụ nữ có chồng, chồng cô đang ra trận, cô đang ở đây chờ chồng chiến thắng trở về. chương 22, Nguy hiểm và sợ hãi. Đại học X toàn thắng trận đấu hôm thứ Bảy. Chủ nhật đến lượt sinh viên mới của Đại học X tới trường khác thi đấu. Yến Tư Thành đã đấu trận thứ 7, chủ nhật có thể nghỉ ngơi ở trường, nhưng trong trận đấu hôm thứ 7 có một đồng đội bị té trên khán đài nên bị thương, hôm sau không thể nào thi đấu. Sau khi thương lượng các huấn luyện viên quyết định cho Yến Tư Thành thay thế vị trí của bạn bị thương đó, ngày mai tới trường khác thi đấu. Yến Tư Thành rất không bằng lòng, vì thời gian thi đấu tuy ngắn, nhưng hành trình cả đi lẫn về chuẩn bị thi đấu, liên hoan sau trận đấu, thêm vào những chuyện lặt vặt khác tất cả gộp lại phải tốn hết một ngày. Ngày mai là Chủ nhật thời gian luyện tập của Lý Viện Viện cũng không dài, bữa trưa và bữa tối đều ăn ở nhà. Không thể nấu cơm cho Lý Viện Viện, Yến Tư Thành nghĩ thôi đã cảm thấy mình thiếu trách nhiệm. Nhưng Lý Viện Viện lại khích lệ anh tham gia thi đấu, cô nói, chưa và tối em ăn gì đó với bọn Châu Tình được rồi, anh tham gia thi đấu đi. Cô cảm thấy ở thế giới này, cô phải tự mình sắp xếp thời gian và làm chuyện của mình, Yến Tư Thành cũng nên sắp xếp thời gian và làm những chuyện thuộc về anh. Nghe cô nói vậy, Yến Tư Thành đành đồng ý. Lý Viện Viện vốn nghĩ rằng chẳng qua chỉ có một ngày thôi, cô vẫn sinh hoạt như thường ngày, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng nào ngờ hôm sau thật sự xảy ra chuyện. Buổi chiều tập kịch xong, Châu Tình gọi điện cho Lý Viện Viện nói đột một có chuyện, không thể ăn tối cùng cô. Lý Viện Viện đồng ý thấy thời tiết bên ngoài vẫn luôn âm u như sắp đổ mưa, cô thấy hôm nay mình về nhà sớm một chút cũng tốt dù sao hiện giờ cũng tối rồi cô ăn bừa chút gì đó để giảm cân luôn. Cô vừa tính toán tối nay mình nên ăn bắp cháo kê, hay ăn mấy trái cà chua, vừa rề rà đi tới cổng trường, nhưng ngay lúc ban ngày ban mặt giữa chốn đông người, một tên cướp bỗng từ phía sau sông lên, giật chiếc túi vải lý viện viện sách lỏng lẻo trong tay rồi trốn nhanh về phía trước. Lý viện viện thoáng sừng sốt tiếp đó vô thức đuổi theo tên cướp. Dù lý viện viện đã tập chạy bộ trong hai tuần qua, nhưng tập luyện trong thời gian ngắn rốt cuộc vẫn không thể địch nổi hành động chuyên nghiệp trong thời gian dài của tên cướp. Lý viện viện chưa đuổi được mấy bước đã bắt đầu thở dốc đến khi hiểu ra cô vốn không thể đuổi kịp người đó. Lý viện viện đã chạy hơn nửa con đường, đứng trên làn xe gần đường nhất. Lý viện viện chơ mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn linh hoạt của tên cướp chui mấy cái rồi mất tâm mất tích trong dòng người. Lý viện viện thở dài, bỗng nghe sau lưng vang lên một hồi còi đinh tai nhức óc cô vội tránh sang bên cạnh một chiếc xe hơi màu đen lướt qua người cô. Lý viện viện nhìn lại con đường thanh thang và vị trí hiện giờ mình đang đứng. Vừa sợ hãi vừa cảm thấy may mắn, vừa rồi cô chạy chẳng nhìn đường, cũng may không bị xe đụng. Sau lưng bỗng bị một lực đạo mạnh giật mạnh, Lý Viện Viện chưa kịp phản ứng đã bị hút ngã xuống đất. Một chiếc xe đạp điện dừng phát lại, suýt chút nghiền qua cánh tay Lý Viện Viện. Người lái xe điện là một phụ nữ chừng 30 tuổi, cô ta cũng rất sợ hãi, gỡ nón bảo hiểm ra nhưng không xuống xe rìu Lý Viện Viện mà rung giọng hét lên trước này cô kia. Sao lại đứng trên đường vậy? Cô không sao chứ? Còn chưa kịp cảm thán thối đời lụn bại, Lý Viện Viện đã cảm thấy tai như bị thứ gì đó bịt lại, âm thanh bốn phía xoay vần trong tai nhưng hoàn toàn không truyền tới não cô, Lý Viện Viện nhíu mắt nhìn con đường trải nhựa trước mặt, nhưng đập vào mắt là trời xanh mây trắng, cô cảm thấy thế giới trong đầu ngả nghiêng quay cuồng, bốn bề như có người đang nói, nhưng lời nói lại là của thời đường. Có người khom xuống bên cạnh gọi tên cô, "Lý Viện Viện." Lý Viện Viện Tiếng gọi sốt ruột thấy rõ, Lý Viện Viện chớp mắt thật mạnh quay đầu nhìn lại cô bỗng nhìn thấy gương mặt của Yến Tư Thành trước đây. Là gương mặt của Yến Tư Thành bên cô mười mấy năm ở đại đường. Vừa rõ ràng vừa chân thực giọng nói cũng rõ ràng đến mức khiến người ta sợ hãi. Cô quay về đại đường rồi sao? Ý nghĩ này chỉ lứt qua đầu trong thoáng chốc giây sau đó Lý Viện Viện lại nghe thấy tiếng còi ồn ào tiếng người bàn tán xung quanh và tiếng gọi điện lo lắng của người phụ nữ trông niên kia. Cảm giác váng vất trong đầu dần dần biến mất tay chân Lý Viện Viện tìm lại được chút sức lực cô muốn chống người dậy nhưng vẫn không đủ sức cô bất lực nhìn xung quanh, rất nhiều người đang vây xem nhưng không ai dám tới đỡ cô. Lý Viện Viện ngồi dưới đất nghỉ một lúc mới tìm lại được sức lực tự mình đứng dậy. Thấy khỉu tay và đầu gối đều bị nhựa đường trà rách ra, nhưng cũng may không xảy ra chuyện gì khác. Cô phủi áo, đối diện với người phụ nữ trung niên đang ngạc nhiên, Lý Viện Viện cuối người, xin lỗi vì đã đứng trên đường gây phiền phức cho cô. Nói xong cô khập khiễng đi về phía làn đường dành cho người đi bộ. Về đến nhà, lý viện viện rửa sạch chỗ bị rách ra, sau đó ngồi trên sofa ngây người. Cô nhớ lại lần trước lúc diễn kịch bị đèn đạo cụ đập trúng, lúc đó cô thường bầu trời đêm mình nhìn thấy là ảo giác, vì cô quá nhớ đại đường nên nảy sinh ảo giác nhưng hôm nay cũng là ảo giác sao? Gương mặt và giọng nói rõ ràng của Yến Tư Thành cũng là ảo giác của cô sao? Hay đó chính là sự thật trong giây phút đó đúng là cô đã trở về đại đường? Cô có thể quay lại đại đường sao? Ý nghĩ này thoáng qua trong lòng, Lý Viện Viện bỗng cảm thấy tim thoạt nóng thoạt lạnh, nếu thật sự có cách quay về đại đường, rốt của cô nên lựa chọn thế nào đây? Lý Viện Viện lấy di động ra, lúc tập kịch cô thường để túi một bên, nhưng đề phòng có ai gọi điện tới mình không nghe thấy cô vẫn để điện thoại trong túi chuyển thành chế độ dung. Cũng may có thói quen này, điện thoại của cô vì vậy mà thoát được kiếp nạn. Cô cầm điện thoại trong tay, do dự không biết có nên gọi cho Yến Tư Thành kể cho anh biết phát hiện của mình không. Nhưng phát hiện này chỉ là suy đoán của cô chưa được chứng thực nói ra e chỉ khiến Yến Tư Thành lo lắng. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Lý Viện Viện vẫn buông điện thoại ra ném sang một bên. Cô tiếp tục ngây người, bất tri bất giác đã ngồi đó đến giờ cơm tối, bỗng nhiên ngoài cửa sổ lóe lên một luồng sáng trắng, Lý Viện Viện ngẩn ra trong thoáng chốc đã có tiếng sấm đi đùng truyền tới. Sấm nổ. Lý viện viện dùng mình từ nhỏ cô đã sợ tiếng sấm. Từ sau một đêm mưa sấm sét nọ, tin mẫu phi bị ban chết truyền tới, trong lòng lý viện viện càng có nỗi sợ không rõ ràng, không nói thành lời với tiếng sấm. Lúc này trong phòng tối om, lý viện viện cũng không dám đi mở đèn, chỉ cầm điều khiển gần đó mở tivi lên, trong phòng có ánh sáng và âm thanh khiến cô cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cô điều chỉnh âm lượng tivi to lên, dường như làm vậy khiến nỗi sợ trong lòng bớt đi một chút. Cô co mình vào khe hở giữa sofa và giường ôm lấy hai gối. Thịt ở bụng và ngực đè lên chân, khiến Lý Viện Viện đang co rúm người bỗng dưng cảm thấy chân thực hơn. Cô thấy mình không mỏng manh như trước đây nữa, cô có sức mạnh thậm chí. Còn có thể chịu được mấy tiếng sấm. ầm một tiếng, sấm nổ tung bên ngoài, Lý Viện Viện lại run lầy bầy, không kìm được lầm bẩm thành tiếng tư thành. Trước đây mỗi lần sấm nổ yến tư thành đều ở bên cô. Trước đây mỗi lần gặp nguy hiểm Yến Tư Thành đều ở bên cạnh cô. Lý Viện Viện bỗng nghĩ, hôm nay nếu có Yến Tư Thành bên cạnh tên cướp kia nhất định không giật được túi cô cho dù giật được cũng nhất định không chạy thoát. Trước đây Châu Tình cũng từng nói với Lý Viện Viện rằng hiện giờ bên ngoài trường có rất nhiều kẻ chuyên cướp giật nhưng Lý Viện Viện chưa bao giờ để tâm. Hiện giờ cô và Yến Tư Thành không ở bên nhau mỗi phút mỗi giây nhưng trong tiềm thức cô vẫn cảm giác Yến Tư Thành đang ở bên cạnh mình. Vì trước đây anh vẫn luôn ở đó. Hơn 10 năm sớm tối bên nhau, lúc này Lý Viện Viện mới phát hiện trước đây Yến Tư Thành luôn cứu cô lúc nguy nan hầu như đã khiến cô hình thành thói quen quen với việc cho rằng Yến Tư Thành cứu mình là đương nhiên. Nhưng bây giờ cô mới bừng hiểu ra, trước đây Yến Tư Thành cứu cô không phải đương nhiên, mà đó là may mắn của cô. Được Yến Tư Thành bảo vệ là may mắn lớn lao của cô. Cửa bị đẩy mạnh ra. Đèn trong phòng bốc một tiếng bừng sáng lên, Yến Tư Thành đứng ở cửa, chiếc áo tay ngắn màu xanh thẫm ướt đẫm nước mưa tóc bết thành từng lọn còn có nước tí tách chảy xuống. Nhìn thấy Lý Viện Viện đang ngơ ngác thu mình trong góc Yến Tư Thành vứt dày, bước mấy bước tới bên cạnh Lý Viện Viện quỳ một gối xuống, điện hạ. Giọng anh dịu dàng khác thường Lý Viện Viện bỗng dưng không nén nổi cảm động trong lòng, Tư Thành à. Cô đưa tay ra kéo mấy ngón tay Yến Tư Thành. Khớp tay dùng sức đến tái nhợt. Theo lý thì với chút sức lực của cô cho dù có mạnh hơn một bậc cũng hoàn toàn không thể bóp Yến Tư Thành đau, nhưng thật kỳ lạ cô chỉ kéo Yến Tư Thành một cái, chỉ gọi nhẹ một tiếng thôi, Yến Tư Thành đã cảm thấy ruột gan mình như bị đào lột, đau đớn dính lại thành một khối, không tài nào gỡ ra được. Điện hạ Tư Thành đây. Lý viện viện gật đầu, anh ở đó, cô đã cảm nhận được hơi ấm của anh. Quảng cáo trong tivi kèm theo tiếng nhạc vui vẻ vẫn đang phát không biết mệt nhưng trong phòng lại vô cùng yên tĩnh, Lý Viện Viện dần dần ổn định tâm thần cũng dần dần buông ngón tay Yến Tư thành ra. Cô cảm thấy vừa rồi hình như mình hơi thất thố. Bỗng nhiên trong khoảnh khắc ấy ánh sáng trói mắt hầu như sáng rực cả căn phòng, một tiếng sấm như đánh thẳng lên đầu họ nổ đến đinh tai. Lúc này Lý Viện Viện vừa mới yên lòng, hoàn toàn không chuẩn bị về mặt tinh thần, tiếng sấm khiến cô giật mình cắn môi, hoà một tiếng kéo mấy ngón tay Yến Tư Thành, vùi đầu vào ngực anh. Lúc này Yến Tư Thành chỉ cảm thấy công chúa rất sợ hãi, anh vòng hai tay ôm chặt lấy cô ôm cô trong lòng ngực mình. Tiếng sấm chỉ trong phút chốc rồi vụt tắt sau cơn kinh hãi, tư thế của hai người khựng lại. Hiện giờ vẻ mặt của Lý Viện Viện thế nào Yến Tư Thành đang ôm cô nên không nhìn thấy, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ. công chúa Rất mềm, chương 23, phục tùng và bình đẳng, trong yên lặng Yến Tư Thành ôm Lý Viện Viện chán dần toát mồ hôi lạnh. Hình như anh đã làm một chuyện rất ghê gớm, nhưng anh ngượng ngùng chưa được bao lâu, bên ngoài lại truyền tới từng hồi sấm nổ, cơ thể Lý Viện Viện vẫn không nén được run run, cô dùng mình Yến Tư Thành cũng bất giác vỗ, vỗ lưng cô giống như đang an ủi một đứa trẻ. Sấm lại nổ thêm mấy tiếng, động tác vỗ lưng của Yến Tư Thành cũng trở nên quen thuộc. Lý viện viện dần dần thôi run rẩy dưới sự an ủi nhẹ nhàng dịu dàng hết lần này đến lần khác của anh. Mưa rông đến nhanh, đi cũng rất nhanh chỉ chừng hơn nửa giờ tiếng sấm dần nhỏ đi. Lý viện viện không sợ nữa, bây giờ mới bỗng dưng nhớ ra điều gì, cô chụp tay áo yến tư thành bóp bóp nước mưa bên trên đã bị nhiệt độ cơ thể yến tư thành hong khô bớt nhưng vẫn còn rất ẩm ướt dán lên người chắc rất khó chịu. Lý viện viện ngẩng đầu nhìn yến tư thành tóc cũng ướt hết rồi. Lý viện viện đang ở trong lòng anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm giác được hơi thở đối phương. Vành tay yến tư thành âm thầm đỏ lên, anh quay đầu đi, cánh tay cũng cứng đờ buông lý viện viện ra, ho nhẹ một tiếng anh muốn giải thích gì đó, nhưng lý viện viện cướp lời em sơ suất quá tư thành để vậy sẽ bệnh đó, mau tắm giờ thay áo đi. Lý viện viện rời khỏi lòng anh, vẻ mặt tự nhiên như thể cái ôm vừa rồi của họ thật sự chỉ là an ủi trong lúc cấp bách, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ. Yến Tư Thành nhìn cô, vành tay đỏ bừng, lặng lẽ lôi ra trên người hình như cũng thấy hơi lạnh. Lý viện viện tìm áo cho anh thay, Yến Tư Thành đón lấy, gật đầu đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Do đó anh không nhìn thấy Lý viện viện quay lại ngồi trên sofa ôm đôi má mũm mĩm của mình. Lý viện viện cảm thấy vừa nãy Yến Tư Thành đã đồ ngượng ngùng lắm rồi, nếu cô lại thể hiện bất kỳ chút xấu hổ nào nữa, e rằng Yến Tư Thành sẽ càng ngượng ngùng hơn. Cô ôm mặt vào mạnh, nhớ lại hành động nhào vào lòng Yến Tư Thành của mình ban nãy, Lý Viện Viện chỉ biết thở dài. Thất thố, thất thố quá mức, không phải cô và Yến Tư Thành chưa từng tiếp xúc thân thể, nhưng ôm ôm nhau trong tình trạng hai người đều tỉnh táo như ban nãy thì đây vẫn là lần đầu tiên. Không biết tại sao Lý Viện Viện bỗng nhớ lại gò má và cánh tay đầy mồ hôi của Yến Tư Thành lúc chạy bộ dưới ánh đèn sân vận động đêm đó càng nghĩ mặt càng bất giác đỏ lên. Thật là xấu hổ quá đi. Sau khi thi đấu xong Yến Tư Thành vẫn mong được sớm về nhà, nhưng đúng như dự đoán, cả đội vừa liên hoan vừa uống rượu, anh nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác sau khi mọi người cơm no rượu say cuối cùng cũng lên xe của trường quay về. Trên xe Yến Tư Thành nhìn bầu trời âm u bên ngoài đã cảm thấy không lành. Chờ về đến trường, bỗng nhiên sấm bắt đầu nổ. Yến Tư Thành không chờ bạn học mượn dù giúp đã vội vàng đội mưa chạy về. Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Viện Viện ngồi con người trong góc cho dù dùng tốc độ nhanh nhất để quay về Yến Tư Thành vẫn cảm thấy mình đã chậm. Đối với việc Lý Viện Viện nhào tới Yến Tư Thành hoàn toàn không có chuẩn bị anh vừa tắm vừa ép mình bình tĩnh cố đừng nghĩ tới cảm giác mềm mềm của Lý Viện Viện nữa. Nhìn vẻ mặt ban nãy của Lý Viện Viện Yến Tư Thành nghĩ công chúa chỉ sợ thôi không có ý gì khác. Tại suy nghĩ của anh quá bẩn thỉu thôi nhưng càng khắc chế cơ thể lại càng nóng lên. Yến Tư Thành rớt khoát tắt nước nóng, dùng nước lạnh xối lên người mình. Anh muốn dùng nước lạnh để bình ổn lại suy nghĩ phức tạp trong đầu, nhưng không ngờ nước lạnh không dập tắt được sao động trong lòng, nhưng lại thành công khiến anh bị cảm. Thật sự bị cảm, sáng sớm hôm sau, nằm trên giường Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện nhíu mày lấy nhiệt kế ra, 38.5 độ. Yến Tư Thành cảm thấy sức khỏe của mình xưa nay rất tốt. Không ngờ dầm mưa một trận tắm nước lạnh một lần trong thời tiết ấm áp thế này mà anh lại vô dụng đến mức bị cảm anh khàn giọng nói, viện viện sáng nay em có lớp anh dục cô đi, một là lý viện viện thật sự sắp trễ, hai là anh quả thật không muốn để lý viện viện nhìn thấy bộ dạng vô dụng này của mình. Anh uống thuốc trước đi, trong phòng có thuốc sự phòng. Lý viện viện đọc hướng dẫn sử dụng từng loại, tìm ra thuốc uống khi bị sốt, lấy lượng thuốc theo chú thích trên hộp cho Yến Tư Thành, cô đặt thuốc trong lòng bàn tay, Yến Tư Thành ngoan ngoãn cầm từng viên thuốc uống hết. Lần đầu tiên thấy Yến Tư Thành uống thuốc Tây, Lý viện viện cũng không chắc là S.O. sắc hiệu quả không, nhưng nghĩ lại thì trình độ chữa bệnh của thế giới này cao hơn đại đường rất nhiều, lòng cũng thầm yên. Nhưng dù sao ngã bệnh cũng là chuyện lớn, Lý viện viện móc di động ra, hôm nay em không đi học, để em nhờ Châu Tình Yến Tư Thành đưa tay cản điện thoại của Lý Viện Viện lại, anh không sao. Không thể vì anh mà làm lỡ việc học của Điện hạ. Sừng hồ cũ lại xuất hiện, nếu miễn cưỡng ở lại đây, chỉ e Yến Tư Thành càng đứng ngồi không yên. Lý Viện Viện thở dài, vậy anh nghỉ cho khỏe đi, chờ em về thăm anh. Yến Tư Thành gật đầu, suốt buổi học sáng, đầu óc Lý Viện Viện để tận đâu đâu, ngay cả Châu Tình ngồi bên cạnh cũng lấy làm lạ, sao hôm nay cậu không chép bài. Lúc trước chẳng phải cậu chăm chỉ hăng hái học tiếng Anh lắm sao? Lý viện viện bừng tỉnh đáp một tiếng, mình có nghe giảng đây? Cậu cãi nhau với Yến Tư Thành à? Lý viện viện cười khổ có vẻ như cậu hy vọng mình cãi nhau với anh ấy lắm à Không, mình chỉ cảm thấy rất thần kỳ thôi, một người trước đây tai tiếng như vậy, sao đột nhiên lại ngoan ngoãn vâng lời một người khác chứ? Bởi vậy mình muốn hóng hớt xem giữa các cậu có mâu thuẫn không? Mâu thuẫn à? Lý viện viện nghĩ kỹ. Cơ bản là không. Trước khi tất cả các mâu thuẫn bắt đầu thì Yến Tư Thành đã chiều theo ý cô rồi. Châu Tình kinh ngạc chớp mắt các cậu ngày ngày bên nhau mà không có mâu thuẫn sao. Lý Viện Viện cười cười không nói thêm cô đổi chủ đề Châu Tình cậu biết cách làm lại thẻ sinh viên không hôm qua mình bị giật túi ở cổng trường. Hả, bị mất thứ gì có quý giá không sao cậu bất cần quá vậy. Châu Tình nhanh chóng dịch chuyển sự chú ý vừa chỉ trích Lý Viện Viện sơ suất vừa tỉ mỉ cho cô biết quy trình làm thẻ sinh viên. Lý Viện Viện vừa nghe vừa thầm suy ngẫm chuyện ban nãy. Trong mắt châu tình cô và Yến Tư Thành là tình nhân, là quan hệ bình đẳng. Nhưng trong mắt Yến Tư Thành, giữa họ là chủ tớ, lời của cô là mệnh lệnh, khi một bên phục tùng bên kia vô điều kiện đương nhiên sẽ không có mâu thuẫn. Nhưng mà, Lý Viện Viện thầm nghĩ, nhưng như vậy đối với Yến Tư Thành thật quá bất công. Ở đây cô và Yến Tư Thành có quan hệ bất bình đẳng như vậy thật quá đỗi bất thường, có lẽ cô phải nghĩ cách để giữa họ bình đẳng lại. Buổi trưa vội vã về nhà, Lý Viện Viện vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn. Đẩy cửa nhìn vào Yến Tư Thành đã bầy ba món mặn một canh trên bàn trà, là cách phối hợp thường ngày, ngay cả cơm trong chén cũng bới ra để sẵn. Trong bếp vẫn truyền tới tiếng cắt rau phập phập, Lý Viện Viện bước xuống bếp Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô cười nói, anh thấy cũng sắp tới giờ rồi, cắt rau xong là ăn được ngay. Mà anh có sắc đỏ bất thường. Lý viện viện đưa tay sờ lên chán anh, có lẽ do ảnh hưởng tâm lý cô cảm thấy chán anh còn nóng hơn sáng nay đôi chút giọng cũng khàn hơn. Lý viện viện trách anh, sao không nghỉ ngơi cho khỏe anh đang bệnh không nên làm những chuyện này. Yến Tư Thành đặt dưa leo đã cắt xong vào đĩa, vừa dã tỏi vừa nói, đâu thể để điện hạ đói được. Có lẽ đang bệnh nên thái độ của anh hôm nay không nghiêm túc như thường ngày, giọng cũng nhã nhặn hơn nhiều. Anh nói rất tự nhiên, nhưng Lý Viện Viện nhíu mày, anh không nấu cơm em cũng không đói đâu, em về rồi nấu chưa rất lời. Lý Viện Viện đã tự im lặng, nghiêm túc mà nói, đúng là cô chẳng biết làm gì cả. Cho dù là ở đại đường hay ở đây cô đều chưa một lần xuống bếp. Do phải rửa thế nào, cơm phải nấu làm sao, món ăn phải phối hợp thế nào. Nghĩ kỹ lại, ngoài việc có thể ăn sống một trái dưa leo, những thứ khác cô thật sự không biết làm sao bỏ vào miệng. Yến Tư Thành cười, không chiêu chọc Lý Viện Viện để cô không còn đường lui, anh chỉ bưng dưa leo đã trộn xong ra khỏi bếp. Lý Viện Viện đành ngồi xuống bên bàn trà ăn cơm như bình thường. Trứng chiên trong canh trứng cà chua bị cháy. Lý Viện Viện liếc nhìn Yến Tư Thành, thấy Yến Tư Thành đang ngồi ngay ngắn bên cạnh gắp thức ăn, lúc thấy một lá rau muống hư do rửa rau chưa sạch Yến Tư Thành nhíu mày gắp nó ra, anh nhìn Lý Viện Viện, vẻ mặt hơi tự trách hôm nay anh hơi sơ ý. Lòng Lý Viện Viện chua xót, cô đáp không sao rồi vội vàng ăn mất miếng trứng bị cháy, sợ Yến Tư Thành nhìn thấy lại không thoải mái. Bữa cơm vô cùng yên lặng, ăn xong, Lý Viện Viện dành rửa chén, Yến Tư Thành đương nhiên sống chết không chịu, Lý Viện Viện nổi cáu lên giường nằm đi. Yến Tư Thành ngây người, anh đành chùi tay ngoan ngoãn lên giường nằm. Chờ Lý Viện Viện rửa chén xong, ra ngoài nhìn thử Yến Tư Thành trên giường đã mơ màng thiếp đi, sắc mặt đỏ bừng, miệng hình như còn đang lầm bẩm. Lý viện viện thấy anh thật sự sốt quá nặng, bèn lấy di động Yến Tư Thành ra, gọi cho Lục Thành Vũ, nhờ cậu ta tìm một bạn nam đến giúp mấy người cùng cõng Yến Tư Thành đến bệnh viện. Lục Yến Tư Thành tỉnh lại, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng. Trên tay anh cắm kim truyền dịch thuốc trong ống vẫn đang nhỏ xuống từng giọt. Yến Tư Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, không có đồng hồ anh cũng không biết lúc này là mấy giờ. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện bên giường anh có một cái đầu đang gục xuống. Lý Viện Viện đang ngủ say, eo sắc thể nhìn thấy trên khuỷu tay có một vết sức da. Chương 24: Tỉnh và nhà. Yến Tư Thành cảm thấy hiện giờ chắc đầu óc anh không tỉnh táo, nếu không sẽ không đại nghịch bất đạo đưa tay chạm vào khuỷu tay bị thương của Lý Viện Viện. Cái đầu đang gục xuống của Lý Viện Viện động đậy rồi ngẩng lên, mặt bị cánh tay in thành một dấu đỏ, cô chớp đôi mắt cũng đỏ, mơ màng thức tỉnh, vô thức quay đầu nhìn bình nước biển bên cạnh, sau khi xác nhận vẫn còn mới quay lại nhìn Yến Tư Thành. Tề thấy anh mở mắt Lý Viện Viện thì thảo anh tỉnh rồi à. Sau đó bàn tay đầy thịt vắt lên chán Yến Tư Thành. Hình như hạ sốt rồi. Cổ học Yến Tư Thành hơi ngứa, anh hắng giọng nói, sao khều tay lại bị thương. Đầu óc Lý Viện Viện vẫn còn mơ màng, cô nhìn cánh tay rồi thật thà đắp bị giật túi ở cổng trường, lúc đuổi theo bất cần bị xe quẹt phải nên té ngã. Sức ra thôi, không nghiêm trọng đâu. Cho dù Lý Viện Viện nhấn mạnh thêm một lần rằng không nghiêm trọng, nhưng Yến Tư Thành vẫn nhíu mày, bị giật túi. Ừ, cũng may trong túi không có gì. Lý Viện Viện ngáp, chỉ có thẻ sinh viên kịch bản và ít tiền lẻ thôi. Yến Tư Thành nghe vậy lẳng lặng gật đầu. Nhìn dáng vẻ buồn ngủ không mở mắt nổi của Lý Viện Viện Yến Tư Thành hơi lo lắng. Viện Viện anh ở đây không sao đâu, em về ngủ trước đi. Lý Viện Viện lắc đầu em phải coi bình nước biển cho anh. Còn một bình nữa truyền xong chúng ta cùng nhau về nhà. Bốn chữ cùng nhau về nhà rất đỗi bình thường, nhưng lòng Yến Tư Thành bất giác ấm lên, ngôi nhà này không lớn kinh người như phủ công chúa lúc trước, ở đây chỉ có anh và Lý Viện Viện, chỉ có hai người họ thôi. Nền tảng sức khỏe Yến Tư Thành tốt truyền nước biển xong anh cũng hạ sốt nhiều, sách một bao thuốc của bệnh viện, hai người về đến nhà vừa đúng 11 giờ. Hai người cùng thu dọn Yến Tư Thành trải giường cho Lý Viện Viện, còn Lý Viện Viện cũng dọn dẹp sofa bên cạnh tiếp đó nằm lên, đắp tấm chăn mỏng lại. Yến Tư Thành ngẩn ra, Viện Viện, Lý Viện Viện không đếm xỉa tới anh, ra vẻ như có bản lĩnh thì anh khiêm sát chết này lên đi. Yến Tư Thành đương nhiên không dám lật chăn của Lý Viện Viện lên, bất lực một lúc cũng ế thì đành tự mình đắp chăn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhưng hôm nay anh ngủ quá nhiều trong thoáng chốc không tài nào ngủ được bèn dương mắt nhìn trần nhà. Nghe tiếng thở dần trở nên đều đặn của Lý Viện Viện, anh cảm thấy vô cùng yên lòng. Anh nghiêng người, sofa của Lý Viện Viện đặt ngay bên giường, nếu nâng cao sofa lên một chút coi như Lý Viện Viện ngủ say bên cạnh anh, nhưng lúc này lòng anh lại chẳng chút sao động. Nhìn mái tóc Lý Viện Viện xóa tung trên gối, anh không muốn vỗ về mà chỉ muốn vuốt thẳng từng sợi, để sáng hôm sau thức dậy cô không dầu dĩ vì tóc rối. Nhìn cánh tay Lý Viện Viện sơ ý để lộ lúc đắp chăn, anh cũng không muốn chạm vào, chỉ muốn kéo chăn lên cho cô để cô khỏi bị lạnh. Hôm qua Lý Viện Viện nhào tới, dao động của trái tim và cơ thể khiến Yến Tư Thành hiểu rõ, có lẽ anh đã nảy sinh ý nghĩ đại nghịch bất đạo đối với Lý Viện Viện nhưng anh không rõ suy nghĩ của mình, anh cũng đang đoán rốt cuộc đối với Lý Viện Viện, anh có tình cảm thế nào? Nhưng hiện giờ tĩnh tâm nghĩ lại. Không phải là tình cảm đầu bạc giang long, chia ngọt xẻ bùi giữa nam nữ, cũng không phải kiểu có được là vinh hạnh, mất đi là số mạng mà các thánh nhân tôn sùng, anh đối với Lý Viện Viện vốn chẳng phải là tình yêu. Anh không có cảm xúc chiếm hữu đối với Lý Viện Viện, anh chỉ muốn tốt với cô. Anh có thể trao cho cô tất cả, nếu tốt cho Lý Viện Viện, anh bằng lòng trao tất cả những gì mình có cho cô. Đây không phải là tình yêu, vì chỉ yêu thôi thì không làm được nhiều như vậy. Sáng hôm sau Lý Viện Viện không có lớp đến nơi này ít nhiều cô đã hình thành thói ngủ nướng. Bây giờ vẫn thu mình trong chăn không chịu dậy, nhưng điện thoại ồn ào không ngừng đổ chuông hết hồi này tới hồi khác Lý Viện Viện mơ màng đưa tay nghe máy. Lý Viện Viện hỏng bét rồi, hôm qua cô phụ trách tới kiểm tra phòng. Đây là lần đầu tiên Lý Viện Viện nghe thấy từ kiểm tra phòng cô không hiểu nên chớp mắt ờ, rồi sao nữa. Cậu vẫn còn tâm trạng ngủ à, châu tình cuống quýt. Cậu chưa thông báo với cô phụ trách đã dọn ra khỏi ký túc xá, cô phụ trách nói hôm nay sẽ liên lạc với người nhà của cậu đó. Cậu ra ngoài ở với Yến Tư Thành có cho người nhà biết không? Lý viện viện giật mình tỉnh hẳn, cái gì? Cô đến hiện giờ cô vẫn chưa từng liên lạc với người thân của Lý viện viện. Lúc này Yến Tư Thành đang bưng một nồi cháo nhỏ từ bếp ra đặt lên bàn trà, thấy Lý viện viện ngồi dậy bèn rừng bên bàn trà, ân cần quan sát vẻ mặt cô. Chút nữa cậu tới văn phòng cô phụ trách xem thử đi. Ừ, cúp máy, lý viện viện xoa xoa huyệt thái dương. Yến Tư Thành quan tâm hỏi, làm sao vậy? Hôm qua cô phụ trách kiểm tra phòng, biết chuyện em dọn ra ngoài, nói hôm nay sẽ liên lạc với người thân của em. Yến Tư Thành sửng sốt người thân của em à. Yến Tư Thành vô thức nghĩ tới cảnh tượng cô phụ trách quỳ bái với cửu long thiên tử trên đại điện. Anh chớp chớp mắt lúc này mới nhớ ra ở thế giới này. Yến Tư Thành có cha mẹ của mình, đương nhiên lý viện viện cũng có. Nhưng kỳ lạ là tới đây đã hơn một tháng, họ đã từng gặp cha Yến Tư Thành, thỉnh thoảng mẹ Yến Tư Thành cũng gọi tới hỏi thăm Yến Tư Thành có đủ tiền xài không. Nhưng cha mẹ của Lý Viện Viện thật sự là một bí ẩn. Lý Viện Viện đoán mình cũng là người thành phố này như Yến Tư Thành, vì lúc họ mới tới đây cuối tuần Lý Viện Viện tới chỗ Yến Tư Thành, châu tình còn đoán là có phải cô về nhà ở không. Có thể thấy nhà Lý Viện Viện cách trường không xa lắm. Nhưng nhà gần như vậy. Hơn một tháng Lý Viện Viện không về nhà tại sao cha mẹ không hề gọi điện hỏi thăm một câu. Lúc Lý Viện Viện tìm được cô phụ trách cô phụ trách vừa cúp điện thoại. Cô nhìn Lý Viện Viện tới nhanh vậy à. Cô chỉ chiếc ghế bên cạnh. Ngồi xuống đi. Lý Viện Viện ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi vừa gọi điện cho mẹ em. Mẹ em nói không biết chuyện em không còn ở ký thúc xá nữa. Lý Viện Viện im lặng nghe cô phụ trách nói cô phụ trách thở dài. Bây giờ em mới năm nhất thôi đã vội vàng dọn ra ngoài sống rồi, nếu em nói với người nhà trước, người nhà đồng ý thì cũng đành, nhưng em nhìn lại đi, không ai biết em đang sống bên ngoài, lỡ như em xảy ra chuyện gì làm sao có ai biết kịp. Lý viện viện gật đầu, xin lỗi cô. Thấy thái độ nhận lỗi của Lý viện viện cũng khá cô phụ trách cũng không nói thêm gì nữa, em về bàn lại với mẹ em đi, bà ấy lo lắng cho em lắm đó. Vừa dứt lời, di động của Lý viện viện đổ chuông. Cô lấy ra nhìn, là một số lạ gọi đến, Lý Viện Viện gật đầu với cô phụ trách coi như chào tạm biệt, sau đó ra ngoài, alo. Viện Viện, mẹ đây. Giọng nói đầu bên kia coi như vẫn còn bình tĩnh, không sốt ruột như Lý Viện Viện tưởng tượng nghe giọng nói này, trong đầu Lý Viện Viện lué lên rất nhiều cảnh tượng trao đào khiến cô hơi hoa mắt. Mẹ vừa nghe cô phụ trách của con nói con không ở ký túc xá nữa mà ở bên ngoài trường à. Lý Viện Viện ổn định tâm thần, dạ phải. Sao con không thương lượng với mẹ? Lý viện viện thoáng suy nghĩ, trước đây tính mình mềm mỏng, đối diện với chất vấn của mẹ cô phải tỏ ra không biết làm sao mới phải, vậy là lý viện viện im lặng trong giây lát rồi đáp con quên mất. Bên kia điện thoại thoáng im lặng, viện viện con dọn ra ở một mình hay ở chung với bạn? Con ở chung với bạn? Ban nam, giả, viện viện con nói thật cho mẹ biết có phải con đang yêu không? Lý viện viện không biết nên đáp thế nào? Cô và Yến Tư Thành ở chung, bất luận dưới con mắt của ai, bất luận nhìn thế nào cũng đều là cô đang yêu sự im lặng của cô bị coi như ngầm thừa nhận. Hai hiện giờ con lớn rồi, yêu đường cũng không sao, nhưng ở chung vẫn chưa thích hợp lắm đâu, dù sao con cũng còn là sinh viên, phải chú ý bảo vệ mình. Nếu xảy ra chuyện gì, mẹ ở nước ngoài ít khi về, không giúp được con, trước đây ông bà con còn giúp được con đôi chút, còn hiện giờ viện viện con phải bảo vệ mình cho tốt. Dạ. Con về trường ở đi, bây giờ dù sao con cũng còn đi học ở mãi bên ngoài không ra thể thống gì hết. giả S.U. Sắc R máy Lý Viện Viện nhớ lại những cảnh tượng hỗn loạn trong đầu mình, lúc này mới hiểu được hoàn cảnh của mình. Cha bệnh qua đời từ nhỏ, mấy năm sau, mẹ tái giá lấy một người nước ngoài rồi ra nước ngoài cùng ông ấy, hiện giờ đang định cư ở đó. Lý viện viện được ông bà nội nuôi lớn, nhưng năm ngoái ông bệnh qua đời, bà cũng đau lòng bệnh nặng, sau khi lý viện viện nhận được giấy báo đậu đại học không bao lâu thì bà cũng qua đời hiện giờ mẹ chịu trách nhiệm trả học phí, nhưng tiền sinh hoạt đều là tiền do ông bà để lại. Lý viện viện than em cũng tội nghiệp thật, khó trách lý viện viện trước đây lại trở thành sinh viên giỏi, cũng khó trách cô nhạy cảm yếu đuối đến mức mới bị Trương nam mắng mỏ mấy câu đã nhảy trên bục đảo cụ xuống. Yến Tư Thành nghe vậy im lặng hồi lâu, vậy giờ viện viện có định dọn về trường không? Lý viện viện gật đầu, những chuyện khác không phán xét nữa, cô phụ trách và mẹ đều lên tiếng rồi, đương nhiên phải dọn về trường thôi, để tránh sau này càng có thêm nhiều lời ra tiếng vào. Thêm vào đó hiện giờ chúng ta đã có hiểu biết nhất định về nơi này, quay về ở ký túc xá chắc không có vấn đề gì đâu. Yến Tư Thành gật đầu, nếu vậy anh cũng dọn về trường ở. Ít nhiều gì cũng gần hơn một chút càng tiện chăm sóc lý viện viện. Có điều, Yến Tư Thành quay đầu nhìn căn phòng quen thuộc, có điều, họ phải rời khỏi nhà rồi. chương 25, Trung Thủy và Lẳng Lơ, viện viện đột nhiên dọn về ký túc xá, Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh đều thấy có lỗi. Ngại quá, không giấu dùng cậu được. Lý viện viện lắc đầu không để tâm, vừa bỏ quần áo vào tủ vừa nói, mình ở mãi bên ngoài sớm muộn cô phụ trách cũng biết không trách các cậu được hơn nữa mình quay về ở đây ad cũng tốt có thể hiểu biết và dung hòa vào thế giới này tốt hơn. Nửa câu sau Lý Viện Viện không nói, cô chỉ cười với Trương Tĩnh Ninh và Châu Tình. tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Ăn cơm với bạn cùng phòng chắc cũng là một môn học cần học ở đại học. Ba cô gái ăn tối rất vui vẻ ở chợ đêm. Buổi tối Yến Tư Thành gọi điện tới, sau khi bắt máy, bên kia im lặng rất lâu, giống như chưa nghĩ ra là muốn nói gì. Biết Yến Tư Thành không giỏi ăn nói, Lý Viện Viện cũng không cười chê anh, chỉ dịu dàng mở lời, hôm nay Tư Thành về ký túc xá có quen không? Cũng được viện viện có ổn không? Mô tả tình hình của mình còn ngắn hơn lời hỏi thăm lý viện viện cô thầm cảm thấy buồn cười, bèn cười nhẹ đáp. Anh quen hết mọi người trong phòng em mà, họ tốt lắm, em cũng đã quen với hoàn cảnh ký, túc xá tối nay còn cùng đi chợ đêm ăn vặt nữa. Tuy biết là không có lợi cho kế hoạch giảm cân của em, nhưng hiếm khi được tụ tập với họ, bữa cơm đầu tiên này phải ăn cho thật vui. Lý viện viện ngoài người trên lan can ban công làm nhảm, trong chủ đề không có trọng tâm tựa như đang trò chuyện với Yến Tư Thành bên cạnh như thường ngày. Yến Tư Thành ở đầu kia cũng chỉ nhẹ giọng đáp một tiếng ừm. Nhưng có thể nghe được giọng anh rất ư dịu dàng. Tư Thành thì sao? Nói ra thì bạn của anh em chỉ mới gặp Lục Thành Vũ thôi. Ngoài ra không quen ai hết anh với bạn cùng phòng có hợp không? Sinh hoạt có quen không? Cô khựng lại giọng mềm mại. Bạn cùng phòng có phát giác anh có chỗ nào không ổn không? Không có vấn đề gì. Đối với vấn đề này Yến Tư Thành đáp rất nghiêm túc. Bạn cùng phòng hơi lạnh nhạt với anh, hình như quan hệ giữa anh trước đây với bạn cùng phòng và những người xung quanh không tốt lắm, hiện giờ quay lại họ cũng không chào hỏi anh. Vậy cũng tốt, anh cũng không hiểu về họ lắm, im lặng còn hơn nói nhiều sai nhiều. Nghe ra hình như Yến Tư Thành bị cô lập thì phải. Nhưng đối với hoàn cảnh như vậy anh vẫn cảm thấy lạc quan. Lý Viện Viện không lo anh bị người ta ăn hiếp, cũng không lo anh thấy cô độc đối với sức khỏe và sức mạnh tâm lý của Yến Tư Thành, Lý Viện Viện rất có lòng tin. Cô chỉ nhẹ giọng nói, dù sao cũng sống chung với nhau, chờ khi tiếp xúc với nhau nhiều sẽ thân thiết hơn, Tư Thành vẫn nên hòa hợp với họ một chút. Dù sao chúng ta cũng khác họ, ở đây vẫn còn rất nhiều chuyện không hiểu, sau này cần người ta giúp cũng dễ mở lời hơn. Yến Tư Thành đồng ý, Lý Viện Viện suy nghĩ rồi lại cười, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không sao, người ở đây ai cũng một thân một mình. Yến Tư Thành trước đây chắc cũng là một kẻ cô độc, nếu cậu ta có thể sống tự do thoải mái, Tư Thành hiện giờ đương nhiên cũng không thua cậu ta. Nhưng rốt cuộc nên làm thế nào thì phải xem ở anh nữa. Yến Tư Thành cười nhẹ, lại nghe Lý Viện Viện bên kia đếm những món đã ăn tối nay, kể từ khi bắt đầu giảm cân cô chưa bao giờ ăn như vậy, phá giới tuy vui nhưng cô cũng rất sầu dĩ. Giọng nói êm dịu nhẹ nhàng của Lý Viện Viện trong điện thoại truyền ra khiến sống lưng luôn thẳng tắp của Yến Tư Thành cũng thoải mái cong xuống. Anh cũng ngoài người trên lan can ban công tuy rất ít lên tiếng nhưng nghe vô cùng chăm chú. Thỉnh thoảng còn dùng từ cảm thán để đáp lời Lý Viện Viện tỏ ý mình đã nghe thấy. Tối nay không gặp nhau nhưng công chúa lại nói nhiều hơn bình thường rất nhiều. Mãi đến khi bên kia điện thoại truyền tới câu Lý Viện Viện mau đi tắm đi chút nữa sẽ tắt đèn đó. Ừ được đi ngay đây. Lý Viện Viện đáp lời bên kia rồi nói với anh. Em đi tắm trước đây. Tư Thành ngủ ngon nhé. Ừ ngủ ngon. Tiếng cúp máy truyền tới, Yến Tư Thành vẫn để di động trong lòng bàn tay, mãi đến khi màn hình tắt đi anh mới bỏ di động vào túi. Dưới ký túc xá nữ đối diện, trai gái đứng thành một đám quyến luyến bịn dị chia tay nhau. Lòng anh bỗng rung động một cách kỳ lạ rồi cứ vậy thất thần nằm ngoài trên ban công nhìn những đôi tình nhân bên dưới. Bên kia Lý Viện Viện cúp máy, vừa vào phòng, lại nghe ở lầu dưới có một cô gái cũng như cô, nhòi người trên lan can ban công ôm điện thoại trong tay, cô gái đó nói ngủ ngon. Sau đó rất cường điệu phát R.A. một tiếng mâu A.H. vào điện thoại. Lý viện viện ngây người đi vào phòng. Châu tình đang lau tóc ở đối diện cũng rất cường điệu phát ra một tiếng mâu A.H. Châu tình cũng không hề buồn xỉn, mâu A.H. một cái với cô, nhưng mức độ cường điệu thấp hơn nhiều, miệng chỉ hơi nhu lên, đơn giản gọn gàng, xong rồi bèn vỗ vỗ cánh tay cô, đi tắm đi, ngoan. Lý viện viện gật đầu. Âm thanh này hình như có ý thể hiện hào cảm với người khác. Lý Viện Viện ghi nhớ lại cô nhớ lúc trước ở đây nghe rất nhiều từ mà cô không hiểu. Trước đó ở chung với Yến Tư Thành, không biết những từ đó cũng đành hiện giờ quay về cuộc sống tập thể, để sớm hòa nhập cô thấy mình cần phải chăm chỉ học tập tiếng địa phương ở đây cùng với tiếng Anh. Chăm chỉ học tập, cùng với tiếng Anh, viết một bài văn không dưới một ngàn chữ thứ năm tuần sau nộp điểm số sẽ là thành tích giữa kỳ của các em. Viết cho tốt nhé, lớp tiếng Anh nghe thấy câu này, Lý Viện Viện cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Trên đường về ký túc xá, Lý Viện Viện rào trước đón sau hỏi Châu Tình mấy câu về chuyện viết bài tiếng Anh Châu Tình tỏ ra chẳng hề để tâm, về nhà tìm trên Baidu một bài văn có nội dung liên quan, sau khi chọn được rồi, nếu là tiếng Anh thì sửa lại, nếu là tiếng Trung thì dùng Baidu dịch ra, sửa lại ngữ pháp là xong việc. Châu Tình nói rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng đối với Lý Viện Viện đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Đầu tiên cô phải học cách sử dụng máy vi tính. Ở tận cùng của tủ quần áo, Lý Viện Viện tìm được máy vi tính của mình, so với laptop đầy phong cách của Yến Tư Thành, máy của cô nhỏ nhắn thanh nhã hơn nhiều, vỏ màu hồng, màn hình và bàn phím nho nhỏ. Cô chùi bụi bên trên, nghiêm túc đặt máy vi tính lên bàn. Hiện giờ cô cũng học được đại khái về pi nhanh, nhưng cũng may kiểu gõ chữ là kiểu viết tắt có những từ chỉ cần gõ phụ âm là hiện ra cả chữ. Điều này hiển nhiên bớt cho Lý Viện Viện rất nhiều công sức. Đến khi cô tìm được một bài văn thấy cũng khá, học cách dùng Baidu dịch ra rồi chép lại thì cũng đã rất khuya, cô từ chối lời mời ăn cơm chung của Yến Tư Thành quay sang gọi điện cho Trương Nam, nhờ cậu ta giúp cô một việc. Lý viện viện suy nghĩ kiến thức tiếng Anh của cô hiện giờ cùng lắm chỉ ở trình độ học sinh tiểu học, chỉ biết mấy câu đơn giản, đụng đến những câu cú và ngữ pháp phức tạp, hình như cô dịch còn thua cả Baidu. Kêu cô kiểm tra ngữ pháp rồi sửa lại, vậy có khác nào cô tích ngàn lẻ một đêm đâu? Nhưng những người thân thiết với Lý Viện Viện đều biết cô là học sinh giỏi, ví dụ như Châu Tình, Trương Tĩnh Ninh. Cô chắc chắn không thể tìm hai người họ giúp. Trước đó Trương Tĩnh Ninh lại làm mít lòng Lâm Hiểu Mộng và Lưu Thư Dương. Tình huống lúc đó trong lòng hai người họ chắc ít nhiều cũng ghét cô cũng không thể tìm hai người họ giúp. Yến Tư Thành lại càng không cần nhắc tới, nếu tìm anh thôi thì nghĩ kỹ xem có tìm được chút tri thức nào của học sinh giỏi trong đầu không còn hơn. Suy đi nghĩ lại, Lý Viện Viện cảm thấy đến hiện giờ trong số những người cô gây dựng được quan hệ chỉ có Trương Nam là thích hợp nhất. Cô quen cậu ta, nhưng lại không quá thân thiết với cậu ta chủ yếu là chưa từng học chung lớp nào với cậu ta. Lý Viện Viện cố tình hẹn gặp Trương Nam ở phòng tập trước giờ tập một tiếng. Giảng đường tập luyện tối nay không có lớp vừa khéo tiện cho Lý Viện Viện hỏi bài. Lúc Lý Viện Viện tới phòng tập Trương Nam đã ngồi đó nghịch di si động. Trương Nam luôn rất đúng giờ ít ra là trong ấn tượng của Lý Viện Viện. Hơn một tháng nay, cho dù lần nào gặp cậu ta ở đâu, cậu ta cũng luôn tới trước hoặc tới đúng giờ, rất hiếm khi tới trễ. Lý Viện Viện ngày càng hiểu tính cách học sinh ở đây, cũng ngày càng phát hiện rằng người kiên trì như Trương Nam thật sự rất hiếm. Nghe thấy tiếng bước chân của Lý Viện Viện, Trương Nam quay đầu nhìn cô có chuyện gì vậy? Lý Viện Viện từ trong tập kịch bản giày lấy ra bài văn tiếng anh mình chép ra giấy, nhờ anh sửa ngữ pháp xúc tôi được không? lý viện viện thoáng suy nghĩ rồi bổ sung thêm chút nữa mời anh uống nước trương nam cầm bài văn của lý viện viện liếc qua rồi nhíu mày lý viện viện tôi nhớ từng nghe người ta nói thành tích của cô tốt lắm mà lý viện viện mặt không đổi sắc tim không đập nhanh mỉm cười đáp chắc là lời đồn thôi trương nam nghi hoặc liếc nhìn cô sau đó chia tay ra lấy bút ra đây lý viện viện ngoan ngoãn đưa bút sang trương nam cầm bút nhẹ vòng vèo trên bài văn của lý viện viện giả vờ thản nhiên nói yến tư thành rất tốt với cô Cô cậu ta thở dài. Cô trông thủy một chút đi. Vừa nghe Lý Viện Viện bèn hiểu ý cậu ta ngay. Lý Viện Viện trước đây từng thích Trương Nam, có lẽ cũng từng bày tỏ với cậu ta tuy bị từ chối, nhưng Lý Viện Viện vẫn còn thích Trương Nam, át hẳn Trương Nam không biết. Hôm nay cô đem một bài văn sai bé bé tới nhờ cậu ta sửa, nhìn bài văn không thể nào do sinh viên đại học viết ra, nhát định cậu ta sẽ nghĩ cô mượn cơ cơ cầm cậu ta. Bởi vậy mới vòng vèo nói yến tư thành đối xử với cô rất tốt. Theo tư duy của cậu ta, Lý Viện Viện cảm thấy mình cũng thật sự là một cô gái lẳng lơ. Trước đó cô thích Trương Nam nhưng không thành, sau đó lại cặp với Yến Tư Thành, tiếp đó nữa lúc cặp với Yến Tư Thành rồi vẫn còn cố ý cư cầm tiểu bàn, cư cầm tiểu bàn không thành lại tiếp tục đeo bám Yến Tư Thành. Hiện giờ lại truyền mục tiêu kiên trì ra tay với Trương Nam. Quan trọng nhất là trong mắt cậu ta cô lại chẳng hề xinh đẹp. Người gây họa khắp nơi như vậy, đúng là một yêu nghiệt cần phải bị tiêu diệt. Lý Viện Viện cũng không biết giải thích thế nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh một lần này thôi, anh sửa dùm tôi đi. Để mình không trở thành một người tiếng xấu đồn xa, Lý Viện Viện cảm thấy cô nhất định phải sớm ngày thông thạo môn ngoại ngữ này. Chương 26, thời gian biểu và ngôn ngữ mới. Thứ 5, Lý Viện Viện độ R bài tiếng Anh giữa kỳ Cô giáo chấm 89 điểm, Lý Viện Viện đạt được thành tích này chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, cũng may cô tìm được Trương Nam cứu nguy, nhưng cũng chỉ cứu được một lần này thôi, đến cuối kỳ nghe nói phải tới trường đi thi cô vẫn phải dựa vào bản thân mình. Xem ra 2 tháng tiếp theo cô S.O. sắc không ít việc cần làm rồi đây. Lý Viện Viện thở dài nhìn điểm số 89 trong tay, Châu Tình bên cạnh liếc nhìn, đơn giản nhẹ nhàng nói ái trà học sinh giỏi bận yêu đương nên thành tích kém đi rồi. Lời này vô hình lại khiến Lý Viện Viện càng thêm áp lực nặng nề. Rút kinh nghiệm xương máu, Lý Viện Viện làm lại thời gian biểu cho mình. Mỗi ngày cô thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, tới nhà ăn ăn sáng xong thì đến học bên bờ hồ trong trường học đến 7 giờ rưỡi, nếu có lớp thì đi học, nếu không có lớp thì chạy đến thư viện, cô phải hiểu rõ hơn về lịch sử thế giới và lịch sử Trung Quốc hiện đại, ngoài đọc sách trong thư viện, Lý Viện Viện còn nghe ngóng tên của các thầy cô dạy hay trong khoa lịch sử tìm lớp của họ, dành thời gian rảnh rỗi tới dự thính. Buổi trưa ăn ở nhà ăn, buổi chiều sắp xếp như buổi sáng, đến 7 giờ 20 tối thì tới sân vận động tập luyện, đến 8:20 đi tập kịch. Lý Viện Viện sắp xếp thời gian biểu xong, lúc ăn sáng Trung Hứng Chí đưa cho yến thư thành xem. Yến Tư Thành chỉ nhìn chứ không nói gì, nhưng sau này, những lúc Yến Tư Thành không bận chuyện của mình, anh luôn xuất hiện bên cạnh Lý Viện Viện, không cần gọi điện tìm là gặp ngay. Vì anh đã ghi nhớ toàn bộ những gì cô cho anh xem. 6 giờ 20 sáng Lý Viện Viện sách túi tới nhà ăn, Yến Tư Thành đã đứng chờ cô ở cửa nhà ăn. Cùng cô ăn sáng xong bèn cùng cô tới bên hồ học bài, đến 7 rưỡi đường ai nấy đi, kể từ lúc đó đến 7 giờ 20 tối họ mới gặp nhau ở sân vận động, nhưng Yến Tư Thành cũng thường giải rác xuất hiện trong cuộc sống của Lý Viện Viện, thỉnh thoảng ăn chưa tình cờ gặp nhau ở sân trường, lúc gặp nhau anh còn tới lớp của cô để dự thính. Thời gian còn lại của Yến Tư Thành cũng như Lý Viện Viện, lúc thì ở thư viện, lúc thì ngồi máy tính, như một con ác thú liều mình nuốt chừng tất cả các tri thức mình có thể nhìn thấy. Thời gian dần trôi, cuối cùng cũng đến lễ hội văn hóa sinh viên các trường đại học vở kịch khổng thức bay về miền Đông Nam Lý Viện Viện tham gia diễn xuất sẽ mở màn vào lúc 8 giờ tối ở trung tâm văn nghệ sinh viên, thầy phụ trách đội kịch kêu mọi người buổi chiều tới trung tâm văn nghệ sinh viên chuẩn bị tổng duyệt. Hôm nay Lý Viện Viện đặc biệt cho mình nghỉ phép vì trong lễ hội văn hóa sinh viên này, tất cả các câu lạc bộ đều có thiết mục biểu diễn vào hôm đó, đây là một lễ hội lớn đối với sinh viên mới. Từ sáng sớm châu tình đã kéo lý viện viện tới quảng trường của trường. Quảng trường thường ngày chống trơn lúc này đã dựng đầy lều chạy, mỗi một chiếc lều là một câu lạc bộ trước mỗi câu lạc bộ đều chật kín người, vô cùng đông đúc náo nhiệt. Ngoài giờ học lý viện viện chưa bao giờ thấy đông sinh viên tụ tập như vậy, mọi người vừa cười vừa nói tràn đầy sức xuân. Lý viện viện thầm nghĩ tuổi họ nếu ở đại đường có lẽ có người đã có con, đâu được mặc sức cười nói như hiện giờ. Châu Tình chạy thẳng tới câu lạc bộ cosplay, trong một đám trang phục quái dị, Châu Tình quên bẵng Lý Viện Viện đi. Lúc thì chụp hình với người này, lúc lại chụp hình với người kia, sau khi Châu Tình chui mấy lượt sữa đoàn người, Lý Viện Viện liền không tìm thấy bóng dáng cô đâu nữa. Lý Viện Viện cũng không cố ý đi tìm, một mình đi dạo trong lễ hội. Một cậu con trai trắng trẻo của câu lạc bộ âm nhạc đang đàn guitar thu hút một đám con gái tập trung vây quanh, các bạn của câu lạc bộ nhiếp ảnh đang bày bán bưu thiếp, tất cả đều là phong cảnh của đại học X được họ chụp lại, họ chụp còn đẹp hơn thường ngày. Lý Viện Viện nhìn thấy bên ngoài, các bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh trò chuyện với nhau, tấm này tôi dùng Photoshop chỉnh màu lâu lắm đó. Một bạn trong câu lạc bộ thư pháp trải một tờ giấy lên bàn, múa bút viết chữ, Lý Viện Viện rất hứng thú với chuyện này nên dừng lại xem một lúc nhưng phát hiện chữ mình viết còn đẹp hơn. Cô hơi ngứa tay, muốn mượn bốt lông thể hiện, nhưng nhìn các bạn đứng xem xung quanh, để tránh chốt những phiền phức không cần thiết cô lại chắp tay bỏ đi. Dạo đến cuối quảng trường, cô thấy ở đây có không ít người đứng thành mấy vòng, thỉnh thoảng còn nghe thấy có người kinh ngạc vỗ tay. Lý viện viện kiễng chân nhìn từ bên ngoài đoàn người vào, bỗng vai bị vỗ bục đến xem Yến Tư Thành à. Lý viện viện quay đầu, Lục Thành Vũ đang cười hi hi chào cô. Lý viện viện sửng sốt, ở đây là câu lạc bộ Tây Côn đồ à. Tư Thành đang ở trong đó sao? Đang đọ sức với các đàn anh đó lục thành vũ chợt dừng lại, sau đó bóp cảm quan sát Lý Viện Viện từ trên xuống dưới. Chà, bé bự, có phải gần đây cậu ốm đi không? Lý Viện Viện sờ mặt mình, cần điện tử để chỗ Tư Thành rồi, gần đây bận nên tôi cũng không chú ý mình có ốm không? Có điều quần rộng ra một chút chắc là ốm đó. Lục Thành Vũ vỗ vai cô cậu được lắm, tôi thấy cậu và Yến Tư Thành thật sự rất xứng đôi, học sinh kém siêng năng học hành, bé bự chăm chỉ giảm cân, đúng là chân tình nhỉ. Nói thật với cậu nhé, trước đó tôi không đánh giá cao đôi các cậu đâu, tính khí tồi của Yến Tư Thành trước đây cả trái đất này đều biết hết, hiện giờ nhìn lại tôi thấy các cậu tiến về con đường kết hôn cũng được rồi đó. Lý viện viện mắc máy miệng, Lục Thành Vũ nhiệt tình mở đường cho cô vào trong, theo tôi đi. Cậu tới phía trước mới nhìn thấy được chứ? Vì cậu ta nhiệt tình giúp đỡ nên cuối cùng Lý Viện Viện đành nuốt lại những lời muốn nói vào bụng. Lục Thành vũ hét lên, xin lỗi, xin tránh đường cho thành viên câu lạc bộ, xin tránh đường. Cậu ta xuông xẻ dắt Lý Viện Viện tới phía trước đám đông. Lúc này Lý Viện Viện mới nhìn thấy, nơi mọi người đang vây quanh có một sợ dây ngăn cách bên trong dây ngăn cách có trải nệm, lúc này Yến Tư Thành đang chiến đấu với một đàn anh 53 trên sân. Lúc Lý Viện Viện nhìn thấy Yến Tư Thành, anh đang dùng một cú đá xoay đá lên nón bảo hộ của đối phương, đối phương lập tức ngã xuống. Yến Tư Thành được điểm, trong đám con gái bên cạnh truyền tới tiếng la hét. Lý Viện Viện hơi sừng sốt, tuy trước đây cô biết dáng vẻ của Yến Tư Thành ở đây rất được lòng con gái, nhưng không ngờ anh lại được lòng người ta tới mức độ này, thật sự giống hệt như cảnh phen cuồng đuổi theo thần tượng mà Lý Viện Viện nhìn thấy trong phim. Lý Viện Viện nhớ lại, lúc cô và Yến Tư Thành bình luận về hành động đó. Lý viện viện cười họ là yêu quá tha thiết Yến Tư Thành chỉ nói một câu ồn ào. Không ngờ hôm nay anh lại đích thân trải nghiệm sự ồn ào này. Lý viện viện thấy anh nhíu mày, lòng cảm thấy rất buồn cười. Lục thành vũ bên cạnh thè lưỡi Yến Tư Thành muốn ép chết các sư huynh sao. Lý viện viện nghe vậy nhìn sang bên cạnh lúc này mới phát hiện bên kia dây ngăn cách có 5-6 cậu con trai mặc đồng phục taekwondo đang đứng, vẻ mặt họ đều rất không vui. Nhưng đây là chỗ đông người nên mấy người này đều giữ im lặng. Lý viện viện nghĩ thấy cũng phải, người hơn một bậc chẳng bao giờ muốn tiểu bối nổi trội hơn mình, cho dù tiểu bối này có năng lực khiến họ chẳng ngoi lên nổi. Trước đây quan hệ giữa tư thành và họ cũng không tốt sao. Tính xấu của Yến Tư Thành chỉ có tôi nhịn được cậu ta thôi, cậu ta có quan hệ tốt với ai bao giờ đâu, ngày đầu tiên vào câu lạc bộ đã không hề nương tay đá bay sư huynh, còn lớn tiếng nói là tôi nể mặt huấn luyện viên nên mới gia nhập câu lạc bộ, bất kể các anh lớn hơn tôi mấy khóa, sau này đừng hỏng ỉ vào danh hiệu sư huynh tiền bối gì đó mà xen vào chuyện của tôi. Lục Thành Vũ bắt trước y hệt giọng điệu của Yến Tư Thành, khiến Lý Viện Viện nghe mà thoát mồ hôi lạnh gia nhập câu lạc bộ chưa được mấy ngày, buổi tối các sư huynh chặn đường Yến Tư Thành, mấy người đánh hội đồng cậu ta một trận. Đánh tới đồn cảnh sát luôn. Cậu nói quan hệ có tốt nổi không? Lý Viện viện thoát mồ hôi, chả trách tối đó Yến Tư Thành bị ba anh đánh thừa sống thiếu chết như vậy, bắt cha mình tới chỗ quan phủ đón về nhiều lần như vậy, đúng là một đứa con bất hiếu trời đánh thánh đâm. Nhưng nói đi nói lại, nếu tiền đề là như vậy thì hiện giờ Yến Tư Thành ngông cuồng phách lối thêm một chút thì càng phù hợp với tính cách vốn có của anh hơn. Trận đấu đã phân rõ thắng thua, hiển nhiên là Yến Tư Thành thắng. Anh xuống sân lấy nước uống, vừa đào mắt liền nhìn thấy Lý Viện Viện đang đứng bên ngoài dây ngăn cách. Lập tức mắt anh sáng lên, bước nhanh về phía này, Viện Viện, sao em lại tới đây? Lý Viện Viện còn chưa đắp Lục Thành Vũ bên cạnh đã cười, tao nói nè, nếu mày mọc thêm một cái đuôi thì hiện giờ chắc đã vẫy đứt đuôi rồi, nhìn mắt mày kìa chậc chậc Yến Tư Thành liếc nhìn Lục Thành Vũ, Lục Thành Vũ biểu môi, thôi được rồi, tao biến đây. Nhìn Lục Thành Vũ đi xa, Lý Viện Viện cười cười, vốn chỉ đi dạo thôi, nhưng nhìn thấy anh nên em nhắc luôn, nhớ tới xem vừa kịch 8 giờ tối nay ở trung tâm văn nghệ sinh viên nhé. Yến Tư Thành gật đầu, anh nhớ rất rõ kể từ lần đầu tiên Lý Viện Viện cho anh biết thời gian và địa điểm anh đã không dám quên. Trong trận đấu vừa rồi, Tư Thành Lý Viện Viện thoáng suy nghĩ cô quyết định dùng từ ngữ mới học để khen anh. Tư Thành đẹp trai không tưởng luôn, Yến Tư Thành ngây người, môi nở nụ cười hiếm thấy. Chiều nay em phải đi tổng duyệt cũng sắp tới giờ rồi, em đi trước đây. Ừm, Lý Viện Viện vừa quay người, thoáng suy nghĩ, cô lại quay đầu ngoa một tiếng với Yến Tư Thành rồi vẫy vẫy tay, bye bye. Cô đi quá nhanh, bởi vậy không thấy Yến Tư Thành đứng sau lưng sừng sốt hồi lâu. Yến Tư thành thông thạo máy vi tính hơn Lý Viện Viện rất nhiều, nên thời gian lên mạng cũng nhiều hơn, anh đương nhiên càng hiểu rõ ý nghĩa của âm tiết này hơn, vậy lạc lúc bóng Lý Viện Viện hầu như không nhìn thấy được nữa, trước trăm mắt nhìn Yến Tư thành đưa tay ôm mặt mình, má nóng đến bỏng cả tay. Chương 27: Tai nạn và ứng biến. 7 giờ 45 tối, trung tâm văn nghệ sinh viên đã kín người. Sân khấu buông rèm, thành viên đội kịch bận rộn bưng đạo cụ của é ảnh thứ nhất lên sân khấu. Lý Viện Viện và các diễn viên đang ở hậu trường nghe thầy khích lệ. Mọi người dùng thời gian cuối cùng để điều chỉnh trạng thái. Nữ chính là một đàn chị 5BA tên An Phi coi như là thành viên cốt cán của câu lạc bộ kịch nói. Lý Viện Viện nhìn áo An Phi hồi lâu không rời mắt An Phi tiếp nhìn thấy ánh mắt Lý Viện Viện bèn hỏi sao vậy? Vạt áo của chị S.O. sắc dài quá không? Người trong đội kịch đã thử quần áo từ trước nhưng lúc đó An Phi mang giày cao gót bởi vậy không thấy áo quá dài nhưng hiện giờ đổi giày thêu hoa nên vạt áo phết xuống đất. An Phi sách vạt áo có vẻ không để tâm, không sao, lúc đi chỉ chú ý một chút là được rồi. Lý viện viện mất máy môi nhưng chưa kịp nhắc nhở khung cảnh xung quanh dần dần tối đi An Phi sách váy chạy lên sân khấu chờ ra diễn. 8 giờ tối, lời dẫn chuyện vang lên, giọng điệu chậm rãi trầm thấp của một bạn nam dần dần thu hút khán giả vào tình tiết vừa kịch màn được kéo ra, nam nữ chính theo thứ tự lên sân khấu. Trong vở kịch này Lý Viện Viện vẫn chỉ là vai phụ. tệ yêu mẫu là mẹ của nam chính Tiêu Trọng Khanh cũng là một vai vô cùng căm ghét nữ chính. Vai diễn lần này còn ác độc hơn lần trước có thể khiến nam chính quỷ với cô, cô còn S.O. sắc thể tát nam chính, nhưng nam chính chỉ có thể khấu đầu, không thể phản kháng. Lý viện viện cảm thấy theo tình hình này, nếu cô tiếp tục diễn kịch chắc chỉ có thể nhận những vai tương tự thôi. Cô hơi chán nản, cảnh đầu tiên lý viện viện lên sân khấu là nhận trà của nữ chính Lưu Lan Chi dâng lên, vì tiêu mẫu không thích Lan Chi nên lý viện viện hóa trang giả nua đang nhăn nhó trên sân khấu. Lúc này tiêu trọng khanh trở về tiêu mẫu nể mặt con nên miễn cưỡng để Lưu Lan Chi tới dâng trà. Theo kịch bản tiêu mậu uống trà xong phải đặt ly trà lên bàn đánh bóp một tiếng, sau đó tức giận mắng lưu lan chi ngay cả trà cũng nấu không ngon. Nhưng lúc diễn đến đây lại xảy ra tai nạn, vạt áo của An Phi thật sự quá dài, lúc này hai tay đang bưng khai trà. Không có tay sách vạt áo tuy cô rất cẩn thận nhưng đi tới phía trước mấy bước vẫn không thể nào tránh không dẫm lên vạt áo, đồng từ An Phi so lại cơ thể không giữ nổi thăng bằng, ngã nhào tới phía trước chiếc ly đạo cụ bên trong không có nước ly trà lăn lên người Lý Viện Viện sau đó lăn từ trên chân S.O. rơi xuống đất vỡ tan. trương Nam sửng sốt nữ chính An Phi ngã dưới đất cũng ngây người. Lý Viện Viện thoáng im lặng tiếp đó lập tức đập bàn đứng dậy cầm gậy nổi giận hất chiếc ly vỡ sang một bên, ngươi làm phản à. Dám cố ý đổ trà lên người ta. An Phi ngơ ngác nhìn Lý Viện Viện con. Trường Nam phản ứng cực nhanh, lập tức quỳ sụp xuống lại Lý Viện Viện tạm thời chế lời thoại, giọng điệu xúc động nói, mẫu thân. Lan Chi chỉ nhất thời sợ ý thôi chứ không hề có ý đổ trà lên người mẫu thân, mong mẫu thân bớt giận, đừng giận quá hại đến sức khỏe. Lý Viện Viện cầm gậy đứng đó con chỉ biết bao che cho thê tử chẳng biết làm gì cả này thôi. Con nhìn nó đi, nhìn nó thử đi. Rốt cuộc có chỗ nào hơn các cô nương mẹ chọn cho con đâu. Khụ khụ khụ khụ khụ. Mẫu thân, Trương Nam lập tức đứng dậy rìu lý viện viện tạm thời bỏ mấy câu thoại ở giữa, đẩy lời thoại phía sau lên trước để diễn tiếp. Mẫu thân bất giận, đừng nổi nóng hại đến sức khỏe con đưa mẫu thân về phòng nghỉ ngơi nhé. Trương Nam vừa rìu lý viện viện đi xuống sân khấu, vừa quay đầu nhìn An R. H. Lan Chi, nàng thu dọn chỗ này đi. Năng lựa SQS ở ứng biến SU hỏi A An Phi cũng không tệ, lập tức ra vẻ buồn bã gật đầu, dạ thiếp biết rồi. Trương Nam rìu lý viện viện xuống sân khấu, Lưu Lan Chi ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh vỡ của ly trà lên. Vừa đi tới vị trí được màn sân khấu che lại, Trương Nam lập tức buông lý viện viện ra, giật micro đọc lời dẫn cậu ta hắng giọng đến khi lên tiếng thanh âm chẳng khác gì với bạn ban nãy. Lan Chi nhặt mảnh vỡ của ly trà như đang nhặt những mảnh tim tan nát của mình, nước mắt chậm chậm rơi. Trương Nam hơ tay ra hiệu cho thầy, thầy lập error tức cho nhân viên ánh sáng điều chỉnh ánh đèn tối đi, màn kịch ngoài ý muốn này cuối cùng cũng trôi qua trong tình trạng không khiến tình tiết vờ kịch thay đổi quá nhiều. Mọi người không khỏi thở vào nhẹ nhõm, an phi xuống sân khấu, vội vàng xin lỗi, xin lỗi, đều tại tôi sơ suất gây phiền phức cho mọi người. Thầy cũng không trách không sao không sao, diễn xong vở kịch đã. Nói xong thầy vỗ vỗ vai Trương Nam. Trương Nam gật đầu, hiện giờ không phải lúc thực kiểm điểm hay trách cứ ai, cảnh sau phải diễn như lúc tập luyện. Mọi người đều khen Trương Nam thông minh tùy cơ ứng biến giỏi, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Trương Nam vừa thay áo cho cảnh sau, vừa đi tới bên cạnh Lý Viện Viện cảm ơn, lần này cũng nhờ có cô. Lý Viện Viện cười cười, mấy cảnh sau cố lên nhé. Trương Nam ngây người nhìn nụ cười của cô, bỗng nhiên cậu ta muốn cảm thán rằng hình như Lý Viện Viện đã ốm đi rất nhiều. Cuối cùng vừa kịch cũng kết thúc tốt đẹp, lần này Lý Viện Viện không gặp tai nạn, cùng các bạn đứng trên sân khấu cúi chào cảm ơn khán giả. Đèn trên sân khấu cực sáng chiếu lên mặt Lý Viện Viện, nhìn các bạn đứng dậy vỗ tay bên dưới, Lý Viện Viện bỗng có cảm giác thỏa mãn, là cảm giác thỏa mãn mà trước đây cho dù cuộc sống giàu sang đến đâu cũng không thể nào đạt được. Tàn cuộc mọi người tụ 5 tụ 3 trò chuyện, có khán giả lên sân khấu tìm diễn viên chụp ảnh chung, Lý Viện Viện đi từ trên sân khấu xuống, Yến Tư Thành lên đón. Không chờ anh nói, Lý Viện Viện đã cười hỏi, Tư Thành Tư Thành, em diễn có hay không? Gọi tên anh đến hai lần, xem ra trong lòng rất vui. Yến Tư Thành bất giác cong khóe môi, rất hay. Người của đội kịch nói muốn mọi người đi liên hoan. Lý Viện Viện nhớ lại chuyện tối đó mình uống say nên lựa lời từ chối. Yến Tư Thành cùng cô rời khỏi trung tâm văn nghệ. Lúc R.A. khỏi cửa Yến Tư Thành nhạy bén phát giác có một ánh mắt dõi theo họ anh quay lại nhìn, trên sân khấu Trương Nam bị các bạn đeo bám chụp ảnh chung đang quay đầu nhìn Lý Viện Viện. Ánh mắt Trương Nam và Yến Tư Thành giao nhau, sau đó Trương Nam gật đầu với Yến Tư Thành tỏ ý tạm biệt. Rời khỏi trung tâm văn nghệ, đèn đường màu vàng trong trường đều sáng lên. Hôm nay là lễ hội văn hóa, trường cho nghỉ không lên lớp, lúc quay về ký túc xá xuyên qua khu giảng đường, bốn bề đều yên tĩnh hơn thường ngày. Viện viện nhẹ giọng kể cho Yến Tư Thành về tai nạn xảy ra trên sân khấu hôm nay, Yến Tư Thành nghiêng tai lắng nghe, giống như bình thường họ nói chuyện điện thoại trước khi ngủ hàng đêm. Đưa Lý viện viện đến cửa ký túc xá, Lý viện viện vẫn chưa kể xong. Yến Tư Thành không bỏ về trước Lý viện viện cũng không bước vào ký túc xá, chỉ đứng ở cửa tiếp tục nói chuyện với Yến Tư Thành kể hết một lượt chuyện hôm nay. Yến Tư Thành nghe xong cũng chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng như thường ngày, không phát biểu suy nghĩ gì khác. Lý viện viện khựng lại cô há miệng nhưng không biết mình nên nói gì. Cô không nói, giữa hai người bỗng trở nên yên lặng, nếu là điện thoại, lý viện viện nói ngủ ngon xong sẽ khúc máy, nhưng hiện giờ đang đối diện nhau, nói xong phần mình liền tạm biệt hình như hơi đường đột thì phải. Lý viện viện nhìn sang bên cạnh thời điểm này những người đứng dưới lầu ký túc xá nói chuyện đều là các đôi nam nữ rất thân mật. Một cậu con trai kéo tay một cô gái, cô gái mỉm cười nhìn cậu ta, sau đó kiễng chân hôn lên mặt cậu con trai, phát ra một tiếng hoa, sau đó cậu con trai cũng cúi đầu hoa một tiếng, cả hai cười rất ngọt ngào. Lý viện viện bỗng nhiên hiểu một cách sâu sắc về ý nghĩa của tiếng mâu A hát này. tai cô bất giác đỏ lên, trong thời gian qua cô phát ra âm thanh này với người trong phòng còn đỡ, dù sao mọi người đều là con gái, nhưng đối với Yến Tư Thành. Yến Tư Thành anh ấy có hiểu ý nghĩa của âm thanh này không nhỉ? Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn Yến Tư Thành, thấy anh vẫn đang nhìn mình, ánh mắt chính trực không chút tạp niệm. Xem ra anh không hề suy nghĩ linh tinh. Lý Viện Viện, bên cạnh bỗng truyền tới giọng Châu Tình, cô nàng nhào tới ôm cổ Lý Viện Viện, sau đó nhìn Yến Tư Thành. Úi chà, còn đang từ biệt tình lang của cậu à? Trước đây Châu Tình trêu chọc Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đều dùng từ bạn trai bạn gái, hoặc yêu nhau, nhưng đây là những từ ngữ hiện đại, đã kích đối với Lý Viện Viện không nhiều, nhưng từ tình lang này cầu Kim đều dùng được. Trong lòng Lý Viện Viện vốn còn đang ngượng ngùng vì âm tiết hoa này, hiện giờ lại càng chẳng biết làm sao, cô cố gắng che đậy vẻ xấu hổ, nghiêm túc nói, Tư Thành, hôm nay anh cũng mệt rồi, anh về nghỉ trước đi. Ừ, ngủ ngon, Yến Tư Thành gật đầu với Châu Tình, sau đó quay người đi. Châu Tình nhìn theo bóng Yến Tư Thành cảm thán, chật chật chó trung thành, chó trung thành. Châu Tình bá cổ Lý Viện Viện. Bàn tay vắt xuống vừa khéo đặt trên ngực Lý Viện Viện, vỗ vỗ mấy cái thừa cơ lợi dụng, Lý Viện Viện không giận, buồn cười kéo tay Châu Tình ra, Châu Tình cũng cười híp mắt, mình nói này Lý Viện Viện, sao mình càng nhìn càng thấy trước mặt Yến Tư Thành, cậu cứ như một nữ hoàng kiêu ngạo ấy, còn cậu ta là kỵ sĩ bên cạnh cậu, cậu nói gì cậu ta làm nấy, cậu nói được thì chuyện gì cũng được cậu nói không được thì bất kỳ chuyện gì cậu ta cũng nói không được, đúng là nghiêm chỉnh chấp hành. Lý Viện Viện ôm tay Châu Tình đi vào ký túc xá, Châu Tình cậu nói sai hai chuyện rồi hả mình không phải nữ hoàng mà là công chúa, anh ấy không phải kỵ sĩ mà là thị vệ. Châu tình sừng sốt miệng Lý Viện Viện cậu thật sự xác định quan hệ của hai người như vậy đó hà? Lý Viện Viện cười khổ lắc đầu, mình đang cố gắng sửa đây. Cô quay đầu nhìn bóng yến tư thành đã đi ha. éo sắc điều hiện giờ vẫn chưa thành công lắm. Có gì mà thành công hay không chứ? Giữa nam và nữ cho dù muốn sửa đổi quan hệ gì, chỉ cần lên giường một lần chắc chắn sẽ sửa đổi thành công ngay. Châu tình bóp eo lý viện viện, này, nói chứ gần đây cậu cố gắng giảm cân có phải vì muốn lên giường với cậu ta không? Cho dù lý viện viện điềm tĩnh đến đâu, nghe câu nói trần trụi như vậy cũng không khỏi đỏ mặt châu tình. Cô hét lên, trong đầu bỗng thoáng hiện ết ơ thể yến tư thành khi chạy bộ đêm đó. Úi trời, xấu hổ gì chứ, lớn hết rồi mà. Châu tình nheo mắt treo cô, hỏi nhỏ nhé các cậu ngủ với nhau chưa vậy? Nhớ lại thời gian ở căn phòng Yến Tư Thành Thuê coi như họ cũng từng ngủ với nhau rồi nhỉ. chương 28, khiêu khích và thị uy. Lễ hội văn hóa kết thúc tốt đẹp. Sau đó trường còn trao mấy giải thưởng, vở kịch khổng thức bay về miền Đông Nam Lý Viện Viện tham gia diễn xuất đoạt giải tiết mục được yêu thích nhất. Còn câu lạc bộ của Yến Tư Thành đoạt giải câu lạc bộ nổi tiếng nhất. Nhưng thật ra những giải thưởng này đều không liên quan tới họ chuyện thật sự liên quan là trong lễ hội văn hóa có một người xuất hiện. Một cô gái thích Yến Tư thành Lúc Lý Viện Viện nghe được tin tức này từ Châu Tình thì đã là một tuần sau lễ hội văn hóa. Lý Viện Viện lập tức ngây người, sau đó vô thức gật đầu ở, cũng tốt. Cũng tốt, giọng Châu Tình lạc đi. Mình nói này Lý Viện Viện, cậu thật sự coi mình là công chúa. Là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương hả? Cậu cảm thấy bên cạnh Yến Tư Thành xuất hiện một cô gái không đủ tạo thành uy hiếp với cậu à? Càng xuất hiện nhiều càng chứng tỏ cậu ghê gớm hay sao? Châu tình rất có khả năng vòng vèo lý giải lời người khác thành ý mình muốn Lý viện viện than không phải đâu Nếu không phải vậy cậu đừng điềm tĩnh quá có được không Mình nghe nói từ sau lễ hội văn hóa cái cô ở khoa nghệ thuật kia đã bám giết Yến Tư Thành được một tuần rồi đó Yến Tư Thành nhà cậu không báo cáo với cậu sao Thật sự không có Nghĩ vậy, lòng Lý Viện Viện đích thực này sinh nghi vấn Yến Tư Thành tuy ít nói, nhưng hiện giờ mỗi ngày Lý Viện Viện đều chia sẻ cuộc sống của mình với anh. Thời gian lâu dần Yến Tư Thành cũng biết dùng tin nhắn tóm tắt những chuyện hàng ngày của mình, chia sẻ với Lý Viện Viện coi như là một cách hồi đáp phụng về. Trong thời gian này, Yến Tư Thành vẫn như trước kia, lúc không có lớp và không có hoạt động trong câu lạc bộ thì luôn ở bên cô thời gian nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít nhưng chưa bao giờ nghe Yến Tư Thành nhắc tới chuyện có thêm một cô gái theo đuổi anh. Lý Viện Viện cũng chưa bao giờ gặp cô gái không ngừng đeo bám Yến Tư Thành trong câu chuyện kia. Yến Tư Thành đang giấu câu chuyện này sao? Nhưng nghĩ lại, hiện giờ Yến Tư Thành và cô đều là những cá thể độc lập đích thực anh không có nghĩa vụ báo cáo với câu chuyện này. Nhưng Lý Viện Viện lại nghĩ gần đây cho dù gọi điện hay trò chuyện dưới lầu ký túc xá cô đều kể hết mọi chuyện lớn nhỏ của mình cho Yến Tư Thành nghe tuy cô không biết tại sao mình phải nói với Yến Tư Thành những chuyện này nhưng nếu cô đã nói vậy xung quanh Yến Tư Thành có thay đổi ít nhiều gì ít nhiều gì cũng phải kể với cô chứ. Để cô nghe từ người khác là sao? Không hiểu sao Lý Viện Viện có hơi không vui. Nhưng mà không vui, Lý Viện Viện sực tỉnh cô sừng sốt sau đó lòng thầm mắng mình kỳ quạc. Vì những tin vỉa hè nhỏ nhặt này mà không vui, Lý Viện Viện cảm thấy mình càng sống lâu càng ấu trĩ. Khoan nói có phải có một cô gái đang theo đuổi Yến Tư Thành không? Cho dù thật sự có người theo đuổi, vậy cũng đâu liên quan gì đến cô chứ. Cho dù có 10 cô gái theo đuổi Yến Tư Thành, chỉ cần không phải cầm đao đuổi theo thì đâu có vấn đề gì. Hiện giờ cô và Yến Tư Thành đã đến đây. Khoan không nói những chuyện khác nếu họ phải sống mãi ở đây, vậy chắc chắn Yến Tư Thành phải lấy vợ sinh con ở nơi này thực hiện trách nhiệm nối dõi tông đường của cơ thể này. Còn cô cũng phải lấy chồng, có người theo đuổi Yến Tư Thành, vậy cô nên mừng cho anh mới phải. Cũng như lúc trước mới đến đến phát giác được Lâm Hiểu mông thích Yến Tư Thành vậy. Lý viện viện cảm thấy đối với Yến Tư Thành tâm trạng của cô hiện giờ và lúc đó hình như hơi khác. Còn chưa nghĩ kỹ châu tình bên cạnh đã vỗ tay kết luận hỏng rồi, hỏng rồi. Cô nói, Yến Tư Thành đang giấu cậu đó, nhất định có điều mờ ám, mình nghe nói cái cô khoa nghệ thuật kia xinh lắm, mặt mũi đẹp mà thân hình cũng khá, lại còn biết ăn mặc trang điểm, nghe nói là hoa khôi của lớp gì đó nữa Lý Viện Viện cậu thua chắc rồi. Lý Viện Viện quyết định không tiếp tục thảo luận chủ đề này với Châu Tình nữa, cô cười cười kéo tay Châu Tình về phía trước nhanh đi, sắp tới giờ học rồi. Hiện giờ buổi tối Lý Viện Viện không cần tập kịch nữa thời gian rảnh rỗi dùng để tới sân vận động tập luyện. Tối ngày nào cô cũng đều tới sân vận động tập luyện đến 9 rưỡi mới về ký túc xá. Hôm nay cũng như thường ngày, lúc Lý Viện Viện tới sân vận động Yến Tư Thành đã chờ cô ở chỗ cũ. Hai người cùng khởi động, xoay cổ tay cổ chân, nhưng vừa quay đầu thì phát hiện bên cạnh Yến Tư Thành không biết đã xuất hiện một cô gái từ lúc nào. Cô gái này có thân hình thon thả mà thời đại này ưa thích, mặt mũi rất xinh đẹp, có điều da trông hơi đen một chút. Tư Thành, anh cũng tới tập luyện à? Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô ta, sau đó gật đầu. Gật xong cũng không chào hỏi cô ta chỉ nói với Lý Viện Viện, Viện Viện em khởi động trước đi anh chạy một vòng xem thử. Tuần tra sân bãi là thói quen của Yến Tư Thành. Lý Viện Viện gật đầu Yến Tư Thành đi rồi, cô gái cầm bình nước suối bên cạnh tiến tới mấy bước quan sát Lý Viện Viện từ trên xuống dưới tôi nghe nói Tư Thành có một cô bạn gái mập lắm, là cậu đó à. Cô ta cười hì hì thái độ trông như rất tốt nhưng nói chuyện lại có vẻ bới móc. Lý viện viện chỉ cười cười, không phản bác cũng không giải thích. Chỉ cười cao thâm khó lường để cô gái kia tự đoán. Lạ thật đó, mấy ngày nay tôi thường theo bên cạnh Tư Thành, sao chưa từng gặp khẩu. Đúng là lạ thật tôi thường theo bên cạnh Tư Thành nhưng cũng chưa từng gặp khẩu. Lý viện viện chỉ khéo léo lặp lại những lời của cô gái kia, nhưng vào tai đối phương lại trở thành thị uy trắng trợn. Thật ra nghĩ cũng phải, nếu thường ở bên cạnh một chàng trai nhưng không thấy bạn gái của người đó. Một là chàng trai đó yêu xa, không thì người nói vốn không hề thường thường ở bên cạnh chàng trai đó. Cô gái kia bóp bình nước, tiếp tục quan sát Lý Viện Viện. Lý Viện Viện bắt đầu xoay eo khởi động, lòng thầm nghĩ cô gái này ra mặt khiêu khích nhưng khả năng suy đoán của mình lại khiến người ta rất sốt ruột. Thấy Lý Viện Viện xoay eo, cô gái đang im lặng lại phì cười một tiếng. Tiếng cười không lớn nhưng hơi chói tay, khiến tay Lý Viện Viện vẫn luôn cố gắng giảm cân nhói lên một cái. Cô quay đầu nhìn cô gái kia, bạn này cậu thích Tư Thành phải không? Đột nhiên bị vạch trần tâm tư khiến cô gái kia sừng sốt nhưng cô ta lập tức lấy lại ý chí chiến đấu ánh mắt nóng bỏng lườm Lý Viện Viện đúng tôi chấm anh ấy đó thì sao? Lý Viện Viện cười cậu đang tuyên thệ làm kẻ thứ ba đó à? Kết hôn rồi mới gọi là kẻ thứ ba, trước khi kết hôn tất cả đều là cạnh tranh công bằng. Bạn à có chuyện này cậu phải hiểu. Lý viện viện bước tới một bước tuy vẫn hiếp mắt cười, nhưng giọng điệu đã lạnh lẽo hơn, tôi không thích người ta trêu vào tôi, Tư Thành càng không thích. Cậu có thể giành cả thế giới với tôi, nhưng chỉ có Yến Tư Thành là cậu không giành nổi đâu. Cô sờ mái tóc xóa trên vai của cô gái kia, vì nếu tôi muốn giết cậu cả thế giới sẽ ngăn cản, chỉ có Yến Tư Thành sẽ hỏi tôi muốn giết cậu bằng cách nào. Cô gái kia mới năm nhất dù sao cũng nhát gan, bị Lý viện viện lạnh lùng hù dọa như vậy, mặt lập tức tái đi. Lý viện viện vỗ vai cô ta, lùi lại một bước tôi nói nhiều vậy chỉ muốn cho cậu biết anh ấy là của tôi. Tôi không thích cậu thì anh ấy cũng sẽ không thích cậu đâu. Cô gái kia nghiến răng, cậu dựa vào cái gì mà nói vậy? Vậy cứ thử xem, lý viện viện cười vô hại. Không xa truyền đến giọng Yến Tư Thành, viện viện, được rồi. Lý viện viện gật đầu, không nhìn cô gái kia nữa mà chạy sang đó cùng chạy quanh sân vận động với Yến Tư Thành như thường ngày. Lúc vòng qua đường cong, Lý Viện Viện quay đầu nhìn cô gái chuẩn bị bỏ đi, Yến Tư Thành nhạy bén nhìn theo ánh mắt cô, sau đó quay đầu đi. Lý Viện Viện vừa chạy vừa hỏi Tư Thành cô gái đó là ai vậy? Không quen, câu trả lời này thật sự ngoài dữ liệu của Lý Viện Viện không quen à? Ừm, trong đầu không có tên cô ta, đó là Yến Tư Thành trước đây không quen. Người ta mới chấm anh trong lễ hội văn hóa thôi mà sao ngay cả tên người ta anh cũng không tìm hiểu vậy Lý Viện Viện ngước mắt liếc nhìn Yến Tư Thành, vừa rồi em nghe cô ta nói cô ta đang theo đuổi anh đó. Lần này đến lượt Yến Tư Thành sừng sốt cái gì? Lại còn không phát giác ra nữa sao? Lý Viện Viện bỗng thấy tội nghiệp cô gái kia tên không biết ngay cả tâm tư của người ta cũng không phát sát ra. Lý Viện Viện thở dài dừng bước Tư Thành, người ta nói thích anh đó. Yến Tư Thành cũng dừng bước anh nhíu mày nhìn Lý Viện Viện một lúc sau mới nói đâu liên quan tới anh. Nhưng cô ta luôn miệng nói với em là muốn cạnh tranh công bằng với em. Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện một lúc tiếp đó nhíu mày, hỗn sược. Lý Viện Viện gật đầu, không sai, hỗn sược. Thấy Yến Tư Thành nghiêm túc nói ra mấy chữ này, Lý Viện Viện không nhịn được cười tiếp đó lại nói em cũng nói với cô ta rồi em nói tôi không thích cậu Tư Thành cũng sẽ không thích cậu. Nhưng cô gái đó không phục hỏi em dựa vào cái gì mà nói vậy, Tư Thành, anh nói xem em dựa vào cái gì. Tùy Lý Viện Viện đang cười, nhưng hỏi đến mấy chữ cuối giọng khẽ cao lên, Yến Tư Thành ở bên Lý Viện Viện đã hơn 10 năm, cảm xúc của cô anh rõ hơn ai hết, Lý Viện Viện đang không vui. tuy không biết tại sao cô không vui, nhưng Yến Tư Thành biết mình nên đáp câu hỏi của cô như thế nào, vì Yến Tư Thành là của Lý Viện Viện. Xung quanh chẳng còn tiếng động nào nữa chính tay nghe thấy Yến Tư Thành nói câu này, lý viện viện cảm thấy các sinh viên lướt qua người cô đều biến thành ánh sáng lấp lánh, đèn đường sau lưng tựa như những ngôi sao thật to, khiến bóng hình Yến Tư Thành như trở nên hư ảo. Sau đó cô không kìm được mà cong khóe môi, bỗng nhiên trong cơ thể như có một luồng sức mạnh thôi thuốc cô muốn ôm lấy Yến Tư Thành ôm thật chặt. Không trai, anh là của cô cũng chỉ có thể là. Lý viện viện ngẩn người. Cô quay đầu nhìn vị trí cô gái kia đứng ban nãy, rồi quay lại nhìn Yến Thư Thành. Phút giây này, hình như cô nghe thấy ở nơi sâu thẳm trong tim mình có một hạt sống ẩn mình đã lâu đang từ từ xé đất đâm chồi chương 29, ghen tuông và trốn tránh. Buổi tối về đến ký túc xá, vẻ mặt Lý Viện Viện trông ngơ ngẩn. Châu Tình vừa gặm bánh vừa hỏi cô bị làm sao. Lý Viện Viện đáp mình gặp cô gái cậu kể với mình hôm nay rồi. Châu Tình giật mình, bánh trong tay rơi bột xuống bàn, sao? Oan ra ngõ hẹp à, cô ta nói gì với cậu, Yến Tư Thành có đó không, có tỏ rõ thái độ không? Giọng Châu Tình kích động khiến Trương Tĩnh Ninh bên cạnh cũng buông sách quay sang nhìn Lý Viện Viện. Nghe thấy tên Yến Tư Thành, Lý Viện Viện càng ngơ ngẩn hơn, mãi đến khi Châu Tình kéo tay cô lắc lắc Lý Viện Viện mới sực tỉnh, nghĩ tới vấn đề Châu Tình hỏi à ờ, gặp rồi. Cô ta tới khiêu khích mình, còn cười mình mập nữa Tư Thành Lý Viện Viện khựng lại. Thái độ của Tư Thành rất tốt. Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh thoáng im lặng, Châu Tình vỗ đùi đứng dậy, mẹ còn dám tới khiêu khích nữa, bà nó chứ. Làm kẻ thứ ba tự hào lắm à, vui sướng lắm à. Còn bích này, Trương Tĩnh Ninh cũng rất phẫn nộ cô ta dám cười cậu mà Yến Tư thành chỉ tỏ thái độ chứ không xử cô ta à. Nhìn hai cô bạn cùng phòng còn kích động hơn mình, Lý Viện Viện thoáng ngây người tiếp đó cười nói thật ra không tệ đến mức như các cậu nghĩ đâu, một mình mình là đủ xử cô ta rồi. Cho dù Lý Viện Viện nói vậy, nhưng Trương Tĩnh Ninh và Châu Tình vẫn rất phẫn nộ, họ cảm thấy trong lúc Lý Viện Viện bị ăn hiếp, bạn trai như Yến Tư Thành lại không đứng ra thật sự chẳng đáng mặt con trai. Lý Viện Viện thật sự không giải thích rõ, đành để Yến Tư Thành bị oan, mặc cho bọn họ nói. Tối đó nằm trên giường, Lý Viện Viện ôm ngực mình, nhớ lại lúc Yến Tư Thành nói anh là của mình, cảm giác kích động như hạt giống nảy mầm không thể phớt lờ trong lòng kia thật sự giống như rung động trong truyền thuyết này sinh cảm giác xung động với một người con trai mà mình vẫn luôn coi như huynh trưởng và người nhà khiến lý viện viện hoảng hốt. Cô lý trí phân tích tình huống hiện tại cảm thấy hiện giờ mình giống như một người đang bị ngâm trong lu dưa muối, dưa muối trong lu đang nói với cô. Cô thích Yến Tư Thành Yến Tư Thành thích cô Yến Tư Thành là tình lang của cô đó lời nói dối này lặp đi lặp lại một vạn lần nên đã gạt được cô. Cô giống như bị thôi miên, bất xác tin chuyện mình và Yến Tư Thành là một đôi từ lúc nào chẳng hề hay biết. Bởi vậy hôm nay cô mới rung động trước lời nói giống như đang tỏ tình kia, bởi vậy lúc đối diện với khiêu khích của cô gái kia cô mới ghen, ghen, nhớ lại mấy lời lạnh lùng hù dọa của mình hôm nay, Lý Viện Viện lắc đầu trong chăn, cô nghĩ chắc chỉ vì đối phương cười thân hình của mình, nên trong lúc tức giận cô mới phản kháng thôi. Nghĩ đến đây, lòng Lý Viện Viện lại thêm ấm ức. Tiếng phi cười của cô gái kia lúc cô xoay eo như vẫn còn bên tay, Lý Viện Viện bóp chăn. Nhớ đến thân hình thon thả tựa như chỉ cần gió thổi sẽ bay của cô gái khoa nghệ thuật Lý Viện Viện lại bóp chăn. ốm thôi mà, trước đây cô ốm lắm, hiện giờ nhất định cũng có thể ốm được. Sáng hôm sau, Lý Viện Viện thức dậy sớm hơn thường ngày, một mình mua thức ăn sáng ngồi ăn ở nhà ăn, lúc Yến Tư Thành tới, Lý Viện Viện đã ăn được một nửa. Nhìn vẻ mặt sửng sốt thấy rõ của Yến Tư Thành, Lý Viện Viện tiếp tục gặm bánh bao. Yến Tư Thành hơi ái náy, anh tới trễ. Không, là cô tới sớm. Cô gặm bánh bao, không nói một lời. Hôm nay mãi đến khi kết thúc buổi học bên bờ hồ, Lý Viện Viện cũng không nói với Yến Tư Thành mấy câu. Lý Viện Viện cảm thấy thời gian này cô phải giữ khoảng cách với Yến Tư Thành, có khoảng cách thì cảm giác rung động kỳ hoặc vừa chớm kia sẽ tự biết điều mà biến mất. Cô cũng có thể tự do thoải mái tiếp xúc với Yến Tư Thành như trước đây. Đồng thời với lịch trình giữ khoảng cách với Yến Tư Thành cô còn tăng tốc kế hoạch giảm cân. Kể từ khi Lý Viện Viện bắt đầu giảm cân đến giờ thể trọng của cô đã sụt giảm trông thấy có điều gần đây hình như đã bước vào thời kỳ cổ trai ăn ít vận động nhiều đã không còn tác dụng. Hơn nữa dưới góc độ tâm lý, lời từ chối của tiểu bàn đã bay đi, hiểu lầm của bà Yến cũng biến mất những điều này khiến Lý Viện Viện lơ là có lúc buổi tối cô còn lén buông thả cho mình ăn chút đồ ăn vặt. Tuy thỉnh thoảng vẫn nghe được những lời trêu trọc thân hình mình từ những người xung quanh, nhưng Lý Viện Viện cơ bản vẫn giữ thái độ cười cười cho qua. Nhưng tiếng phi cười của cô gái khoa nghệ thuật hôm qua lại khiến Lý Viện Viện không nén được cơn giận. Không giống như nhằm vào tiếng cười này mà giống như nhằm vào người phát ra tiếng cười này thì đúng hơn. Cô gái Lý Viện Viện không thích này đã mỉa mai điều cô không thể phản kháng. Trên kế hoạch giảm cân Lý Viện Viện viết cho mình trước đó, cô xóa đi một phần những thứ mình có thể ăn, giảm một nửa lượng thức ăn, lượng vận động buổi tối cũng tăng thêm một nửa. Lập xong kế hoạch Lý Viện Viện bắt đầu nghiêm túc chấp hành. Buổi tối đầu tiên, Lý Viện Viện liều mình chạy trong sân vận động, chạy đủ số vòng thường ngày, Yến Tư Thành vô thức dừng lại, nhưng Lý Viện Viện lại không hề giảm tốc độ tiếp tục dũng cảm chạy về phía trước. Yến Tư Thành thoáng ngẩn ra, tiếp đó lại đuổi theo. Hôm nay chạy nhiều hơn bình thường nửa giờ. Lý Viện Viện dừng lại, không ngừng thở dốc. Yến Tư Thành nhíu mày, Viện Viện hôm nay vận động quá mức rồi. Hai tay Lý Viện Viện chống lên gối, lắc đầu, không quá đâu. Vừa nói xong, di động của Yến Tư Thành đổ chuông, anh nhìn màn hình, bất giác nhíu mày rồi dập máy cất vào lại. Lý viện viện liếc thấy động tác của anh, vừa thở vừa hỏi, phù phù, là cô gái phù hôm qua à? Yến Tư Thành gật đầu. Lý viện viện miến răng, không biết suy nghĩ điều gì cô lại cong chân chạy tiếp. Yến Tư Thành ngây người, rồi cất bước chạy theo, với tốc độ hiện giờ của Lý viện viện, anh chỉ cần đi mấy bước dài là có thể đuổi kịp viện viện hôm nay nên nghỉ đi thôi. Vòng cuối cùng. Yến Tư Thành nghe lời cô đã quen, bây giờ cũng bất lực vừa im lặng đi theo, vừa lo lắng nhìn cô. Tối nay Lý Viện Viện thật sự mệt quá mức trên đường quay về cô không cố ý im lặng mà thật sự không nói nổi nữa. Im lặng suốt dọc đường, bỗng nhiên sau lưng Lý Viện Viện lóe sáng, một chiếc xe điện chạy nhanh tới. Yến Tư Thành vô thức ôm vai Lý Viện Viện giữ cô trong lòng, nhưng chỉ 2-3 giây lại buông ra ngay. Xe điện phía trước lướt qua để lại một chàng chửi mắng, Yến Tư Thành cúi đầu nhìn Lý Viện Viện, Viện Viện có ổn không? Lý Viện Viện gật đầu, cô cúi thật thấp, phủi phủi chiếc áo vốn chẳng hề dính bụi, dầu dĩ nói hai chữ vẫn ổn. Mãi đến lúc về tới ký túc xá, Lý Viện Viện cũng không chủ động ngẩng đầu nhìn Yến Tư Thành, đừng nói gì đến chuyện cười vui vẻ chúc anh ngủ ngon như thường ngày. Anh không kìm được cao giọng gọi Viện Viện, Lý Viện Viện quay đầu như thức tỉnh cuối cùng cũng tiếp xúc với ánh mắt yến Tư thành Ngoài vẻ mặt hơi ngơ ngác hình như không còn điểm nào không ổn, hay là do tối nay mệt quá nhỉ? Yến Tư Thành khẽ yên lòng, ngủ ngon, ngủ ngủ ngon, nhìn bóng dáng lý viện viện như hoảng hốt chạy trốn Yến Tư Thành lại bắt đầu lo lắng. Quả nhiên không ổn, mấy ngày tiếp đó, lo lắng của Yến Tư Thành càng thêm trầm trọng. Đối với việc giảm cân, hình như Lý Viện Viện có một cảm xúc như cố chấp thời gian tập luyện mỗi tối của cô ngày càng dài, lượng vận động ngày càng nhiều, có một lần chạy đến mức mặt không còn giọt máu cô cũng không ngừng. Hơn nữa yến tư thành phát hiện, ngoài thời gian vận động mỗi ngày, anh hầu như không gặp được Lý Viện Viện trong trường. Trước đây lúc không có lớp họ còn có thể cùng nhau tới thư viện, hiện giờ đừng nói thư viện, ngay cả thời gian ăn chưa ăn tối Lý Viện Viện cũng không ăn cùng anh nữa chuyện tình cờ gặp nhau trong sân trường càng không hề xảy ra. Tựa như chỉ trong một đêm mà anh và Lý Viện Viện đã hết duyên phận. Mãi đến một ngày, Yến Tư Thành đang nói chuyện với bạn học dưới tòa nhà giảng đường. Bạn kia chỉ sau lưng anh, ê, đó không phải là Lý Viện Viện sao, hi. Lý cô ấy chạy làm gì vậy? Yến Tư Thành quay đầu nhìn, Lý Viện Viện kéo châu tình còn đang ngơ ngác rẽ vào một phía khác của tòa nhà giảng đường. Lúc này Yến Tư Thành mới hiểu, Lý Viện Viện đang trốn tránh anh. Lý Viện Viện đang... Trốn tránh anh, ngực anh tựa như bị giáng một đòn thật mạnh, xương sườn vỡ nát. Nhất thời yến tư thành không rõ trong lòng mình là chua sót, đau lòng hay uất ức. Chỉ cảm thấy mỗi một bước chạy của Lý Viện Viện như đang khoét một lỗ trong tim anh. Máu tươi phun đầy mặt đất, anh không gọi điện truy hỏi, chỉ im lặng một mình ăn cơm, rồi lên lớp tối đó vẫn tới sân vận động như thường ngày, nhưng hôm nay chờ rất lâu, ngay cả sân vận động Lý Viện Viện cũng không tới. Yến Tư Thành cầm điện thoại đứng ở sân vận động nửa tiếng, cuối cùng cũng gọi cho cô. Viện viện, anh gọi tên cô che giấu tất cả cảm xúc. Hôm nay không tới tập luyện sao? Ờ ừm, không tới. Cô nói, Châu Tình hẹn em dạo phố. Nghe thấy bên cô truyền tới tiếng 121, 121, Yến Tư Thành biết cô đang ở một sân vận động khác của trường. Mồi anh mấp máy, để nén tất cả cảm xúc và nghi vấn, một lúc sau chỉ có một chữ ừ thốt ra khỏi miệng. Công chúa muốn làm gì không phải do anh quyết định, nhưng sau khi cúp máy, lòng bàn tay lại bất giác siết chặt. Anh đã làm điều gì không đúng sao? Vậy chỉ cần cô nói là được rồi, anh sẽ sửa. Hay cô gặp phải chuyện gì? Vậy cũng chỉ cần nói với anh là được rồi, cho dù là chuyện gì anh cũng sẽ chặn trước mặt cô, lo liệu ổn thỏa cho cô. Tại sao lại cứ phải trốn tránh anh chứ? Hôm sau tập luyện ở câu lạc bộ, lúc nghỉ ngơi, Lục Thành Vũ trêu anh, tao nói này Yến Tư Thành, sao mặt mày cứ như bị người ta bỏ rơi vậy? Yến Tư Thành ngừa đầu uống nước, không đếm xìa tới cậu ta. Lục Thành Vũ biết tính xấu của anh nên cũng không so đo, ngược lại còn huyết khủyêu tay anh, ê thấy gì không, kiều tiểu lộ của khoa nghệ thuật lại tới nữa kìa. Yến Tư Thành đảo mắt ra cửa rồi tiếp tục im lặng uống nước. Lục Thành Vũ biểu môi, nói chưa có phải mày cãi nhau với Lý Viện Viện không, mấy ngày rồi không thấy bọn mày đi với nhau. Lời này chọc đến chỗ đau của Yến Tư Thành, anh vẫn nắp bình nước, không định ngồi chung với Lục Thành Vũ nữa. Lục Thành Vũ kéo anh lại, cãi nhau thật à, không phải tao nói gì mày, nhưng tao thấy nhất định là lỗi của mày. Cho dù Yến Tư Thành dễ dãi với Lý Viện Viện đến đâu, nghe thấy một câu oan uổng như vậy cũng không khỏi liếc nhìn Lục Thành Vũ. Anh vốn dĩ chẳng hề biết mình đã làm sai điều gì mày vẫn thấy oan ước à? để ông đây phân tích cho mà nghe. Lục Thành Vũ Bá Cổ Yến Tư Thành chậm rãi nói: mày nhìn thấy Kiều Tiểu Lộ ở cửa rồi chứ gì? mày biết người ta thích mày, theo đuổi mày rồi chứ gì? Lý Viện Viện cũng biết rồi phải không? Yến Tư Thành nước mắt, hình như đúng là trước khi Lý Viện Viện trở nên kỳ quặc, cô đã gặp Kiều Tiểu Lộ ở sân vận động. Nhìn mặt mày là biết Lý Viện Viện đã biết rồi. Lục Thành Vũ vỗ vỗ cánh tay Yến Tư Thành. Vậy có cần tao phân tích cho mày nữa không? Người sáng mắt vừa nhìn là biết ngay mà, Lý Viện Viện đang ghen với kiều tiểu lộ đó. GSN, chương 30, anh em và tình nhân. Đối với chữ ghen này, Yến Tư Thành thật không lý giải nổi. Không phải không lý giải nổi ý nghĩa của chữ này, mà là không lý giải được tại sao Lý Viện Viện lại ghen với kiều tiểu lộ, vì anh sao? Yến Tư Thành cảm thấy suy đoán này thật khó bề tưởng tượng. Công chúa có thân phận gì, sao anh lại đáng được Lý Viện Viện ghen vì mình? Lục Thành Vũ vẫn bá cổ anh phân tích mày nhìn đi, không phải tao nói chứ, so với kiều tiểu lộ, lý viện viện nhà mày à ừm, vẻ ngoài vẫn kém hơn một chút xíu xíu xíu. Yến Tư Thành liếc cậu ta ăn nói bừa bãi, viện viện hơn cô ta không chỉ ngàn lần. Được rồi được rồi, lý viện viện nhà mày xinh, vậy nói về chuyện kiều tiểu lộ theo đuổi mày đi, chuyện này khiến lý viện viện khó chịu trong lòng. Tô mì gói mình vẫn đang ăn bị người ta chảy nước bọt giò ngó, ai mà thoải mái được chứ, đúng không? Là vậy sao? Viện viện không phải người nhỏ nhen như vậy. Vậy thì chưa chắc, nếu thật sự là một tô mì gói thì nhường người ta cũng được, nhưng nếu là bạn trai bạn gái thì khác. Giờ mà có ai dám theo đuổi bạn gái tao, xem tao có cạo chọc đầu nó không? Lục Thành vũ khựng lại rồi nhướng mắt nhìn Yến Tư Thành. Ê tao nói này Yến Tư Thành, trước đây mày có bảo thủ cứng nhắc vậy đâu, tình yêu thật sự khiến người ta ngây dại à? Yến Tư Thành không đếm xìa tới lời trêu chọc của cậu ta, một mình cầm ly nước suy tư. Theo lời Lục Thành Vũ nói, tâm lý của Lý Viện Viện là thế này, Yến Tư Thành vẫn luôn thuộc về cô nay được người khác để mắt tới, bởi vậy cô không thoải mái. Nhưng cho dù không thoải mái cũng không nên trốn tránh anh chứ trốn kiểu này cứ như đến chết cũng không qua lại với anh nữa. Yến Tư Thành nhớ lại dáng vẻ cô cong chân chạy nghĩ đến là lại thấy nghẹn lòng. Giống như con gái của mình đang trong thời kỳ nổi loạn giận dỗi với mình, bỗng dưng khiến anh không biết làm sao. Yến Tư thành nghĩ kỹ buổi tối trước khi Lý Viện Viện trở nên kỳ quạc, anh tin chắc rằng trước câu hỏi của Lý Viện Viện, anh cũng đã vô cùng kiên định bày tỏ lập trường của mình, anh là của Lý Viện Viện, không ai có thể cướp đi được Lý Viện Viện thích ai thì anh sẽ tốt với người đó, Lý Viện Viện không thích thì anh sẽ không nhìn thêm dù chỉ một lần. Anh nhớ vẻ mặt Lý Viện Viện lúc đó vẫn rất dịu dàng, không hề có giận. Sau đó lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Yến Tư thành nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được. Anh thở dài ôm bầu tâm sự đi cất ly nước nhưng nào ngờ vừa đứng dậy thì một đàn anh từ hướng kia đi tới va vào anh. Trong tay đàn anh kia cầm một ly trà không đậy nắp trà nóng tràn ra bắn lên người hai người. Nước không nóng lắm nhưng quần áo hai người đều bị dơ. Yến Tư Thành lễ độ xin lỗi, xin lỗi. Nói ra thì hai người va vào nhau, đối phương vội vã nên cũng có một phần trách nhiệm nhưng nào ngờ đàn anh kia lập tức nổi giận ném ly trà xuống đất Yến Tư Thành, mày cố ý phải không? Lúc này Yến Tư Thành mới nhìn cậu ta, là Trình Phương Kiệt. Thời gian trước cậu ta và Yến Tư Thành từng giao đấu trong lễ hội văn hóa, sau đó còn oán trách Yến Tư Thành không để mặt mình, khiến cậu ta xấu mặt trong lễ hội. Trình Phương Kiệt vừa to tiếng, người cả sân tập đều yên lặng ánh mắt đổ rồn về phía này. Lục Thành Vũ thấy tình hình không hay, vội đứng dậy giảng hòa, sư huynh, hôm nay Tư Thành hơi lơ đáng, cậu ấy không cố ý đâu. Sao mày biết nó không cố ý? Trình Phương Kiệt hung hăng. Sớm không đứng muộn không đứng cứ phải đứng lên lúc tao đi tới, gây sự với tao phải không? Thời gian này trong lòng Yến Tư Thành vốn vẫn đang bực bội, hôm nay càng bức xúc đến cực độ anh không muốn đếm xỉa tới Trình Phương Kiệt nên hất vai cậu ta đi ra ngoài. Trình Phương Kiệt cao to hơn Yến Tư Thành, nhưng kỳ lạ là Yến Tư Thành chỉ hất nhẹ một cái cơ thể cậu ta đã bất giác đứng sang bên cạnh. Yến Tư Thành đi được mấy bước Trình Phương Kiệt mới sực tỉnh quay người kéo tay Yến Tư Thành định đánh, mẹ nó thằng nhóc thối tha này đúng là không coi ai ra gì. Cậu ta đấm về phía lưng Yến Tư Thành, lục thành vũ không kịp ngăn cản, nhưng Yến Tư Thành như có mắt sau gáy, anh nghiêng người bắt lấy cánh tay Trình Phương Kiệt kéo cậu ta về phía trước, xoay tay đè cánh tay cậu ta xuống, chỉ cần lúc này anh dùng sức ra phía ngoài một chút nữa là có thể bẻ gãy cánh tay Trình Phương Kiệt. Tất cả mọi người ở sân tập đều biết nghề. Huấn luyện viên lập tức tái mặt hét lên chạy sang, làm gì vậy, làm gì vậy hả? Cuối cùng Yến Tư Thành cũng không ra tay, anh buông cánh tay Trình Phương Kiệt đẩy cậu ta ra ngoài, lực đạo không mạnh nhưng lại khiến Trình Phương Kiệt lùi ba bước mới dừng lại. Trình Phương Kiệt nhìn anh như thấy ma, Yến Tư Thành không buồn nhìn cậu ta lấy một lần, đừng trêu vào tôi. Anh tới sách túi mình trong góc quay người rời khỏi sân tập. Lục Thành vũ nhìn kiều tiểu lộ đuổi theo Yến Tư Thành, vừa lắc đầu vừa líu lưỡi ôi mẹ ơi hoai quá. Quay đầu nhìn lại, Trình Phương Kiệt đang xoa cánh tay tụ lại với mấy người 5253, Lục Thành Vũ lại lắc đầu, ôi mẹ ơi, đắc tội với người ta nữa rồi. Chiêu vừa rồi của nó không phải của Taekwondo đúng không? Giống như võ công trong phim ấy, mấy người 5253 vây quanh Trình Phương Kiệt, Trình Phương Kiệt căm hận đến miến răng, thẳng khốn mắt mọc trên đầu, sẽ có ngày ông cho nó biết tay. Hôm sau Lục Thành Vũ nghe được tin tức rằng tối qua hoa khôi khoa nghệ thuật bị Yến Tư Thành từ chối, khóc suốt đêm nên hôm sau không thể đi học. Lục Thành Vũ nghe mà tặc lưỡi tò mò, rốt cuộc mày từ chối người ta thế nào vậy? Yến Tư Thành vô cảm nhìn bảng đen chép bài, tao ép cô ta thề sau này không được đeo bám tao nữa. Ép người ta thề Lục Thành Vũ bất giác tưởng tượng ra cảnh Yến Tư Thành bóp cô kiều tiểu lộ, sách người ta lên sân thượng ép phải thề độc. Lục Thành Vũ nuốt nước bọt, đối với một cô gái yêu kiều mà mày cũng làm được sao? Yến Tư Thành liếc cậu ta rồi sầm mặt tiếp tục chép bài. Lục Thành Vũ cười anh, mày dùng điệu bộ này đi học thì thầy cũng nghĩ mình đắc tội với mày đó, mày vẫn còn cãi nhau với Lý Viện Viện à. Nếu cãi nhau còn đỡ ít ra anh cũng biết suốt cuộc tại sao cô không vui. Tàn học Lục Thành Vũ đi tìm bạn gái Yến Tư Thành một mình tới nhà ăn ăn cơm rồi về ký túc xá trên đường anh liếc thấy lý viện viện đang chậm rãi đi phía trước cô cũng đi một mình bước chân nhẹ nhàng eo hơi cong xuống trông có vẻ như rất mệt mỏi rã rời nhất thời mọi chuyện không vui đều bị vứt sang một bên yến tư thành bước nhanh tới viện viện vừa gọi cái tên này lý viện viện bỗng kho người xuống giả vờ cột dây giày yến tư thành lập tức giờ khóc giờ cười ngụy trang vụng về như vậy cô sử dụng bao nhiêu đầu óc đây nhưng sau khi buồn cười lại là bất lực uất ức suốt cuộc anh đã làm gì để cô ghét bỏ như vậy Viện viện anh nhìn thấy em rồi, anh thở dài, mấy hôm nay em có tâm sự gì sao? Lý viện viện cúi đầu cột dây dày không ngước lên, yến tư thành không giỏi ăn nói, anh im lặng một hồi mới bật ra được mấy câu, nếu điện hạ có chuyện gì thì cứ nói với thuộc hạ, nếu điện hạ không muốn gặp thuộc hạ nữa thì có thể lệnh cho thuộc hạ tránh đi, không cần chạy khắp nơi rất mất phong độ. Anh nói xong, chờ một hồi lý viện viện vẫn không ngẩng đầu lên tiếng. Yến Tư Thành không biết lúc này lòng mình có mùi vị gì, nếu Lý Viện Viện không muốn gặp anh đến mức ấy, vậy anh? Tư Thành, Lý Viện Viện khom người cuộn mình như quả bóng bỗng xì hơi, cất tiếng gọi anh, giọng nói dã rời như đang bệnh. Lý Viện Viện đưa tay hơ trong không chung mấy cái mới nắm được tay anh em em đứng lên không nổi. Yến Tư Thành giật mình, vội vã khom xuống, thấy sắc mặt Lý Viện Viện trắng như tờ giấy, chán toát mồ hôi, hơi thở gấp gáp nhưng yếu ớt. Lý viện viện chụp tay anh, hồn hền nói, mắt em tối sầm, không nhìn rõ. Viện viện, em cố chịu nhé. Yến Tư Thành lập tức quyết đoán cõng lý viện viện lên chạy về phía bệnh viện trường. Cõng cô lên vai, Yến Tư Thành bỗng nhiên cảm thấy so với lần trước lý viện viện uống say cô thật sự nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng cái giá lại là, tụt đường huyết hơi nghiêm trọng. Bác sĩ của bệnh viện trường xoẹt xoẹt kê mấy tên thuốc trên đơn. Chiều nay ở đây truyền đường gluco bổ sung. Cậu là bạn trai cô ấy à, đi mua chút đồ ăn tới cho cô ấy đi. Bác sĩ lại nhìn Lý Viện Viện giọng hơi nghiêm túc. Cô bé cô giảm cân bừa bãi không chịu ăn uống nên mới bị như vậy phải không? Lý Viện Viện tái mặt không nói. học kỳ này tôi gặp nhiều cô như vậy lắm rồi. Bác sĩ tận tình khuyên bảo. Giảm cân thì không sai nhưng phải có chừng mực làm như cô vậy không được đâu. Sau này ốm đi nhưng sức khỏe lại suy sụp mặc quần áo đẹp lên người nhưng dáng vẻ bệnh tật cũng đâu có đẹp. Lý viện viện hiểu đạo lý này. Trước đây cho dù cô mặc gì trông cũng bệnh tật không đẹp. Lý viện viện gật đầu cô cảm thấy mình đáng chịu trận mắng này. Yến Tư Thành bên cạnh chỉ âm thầm lắng nghe không nói một lời, nắm tay xiết rồi lại buông, buông rồi lại xiết. Lỏng vừa sốt ruột vừa tức giận biết cô không thương tiếc sức khỏe của mình thật sự còn khó chịu hơn lúc nhìn thấy cô trốn tránh anh. Giúp Lý Viện Viện nhận thuốc đưa cô đến phòng truyền dịch Yến Tư Thành lo liệu thỏa đáng mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Lý Viện Viện nhưng vẫn không nói với cô lời nào. Lý Viện Viện truyền được nửa bình dịch len lén nhìn Yến Tư Thành một cái thấy vẻ mặt anh u ám Lý Viện Viện ho một tiếng Tư Thành. Có thuộc hạ Lý Viện Viện nghe anh tự sưng như vậy cô hơi ngần ra sau đó thở dài anh đang giận thuộc hạ không dám. Lý Viện Viện lại nhìn anh, nhưng Yến Tư Thành chỉ nhìn về phía trước trên gương mặt không chút cảm xúc Lý Viện Viện cúi đầu nhận sai, xin lỗi. Nghe thấy hai chữ này, vẻ mặt Yến Tư Thành mới lay động đôi chút anh nghiêng đầu nhìn Lý Viện Viện thấy sắc mặt cô vẫn còn hơi tái cơn giận trong lòng anh lại dâng lên cuối cùng không nhịn được lên tiếng trách mấy hôm nay Điện Hạ trốn tránh thuộc Hạ chính là vì muốn giày vò bụng mình sao? Điện Hạ muốn dùng cách cực đoan như vậy để giảm cân sao? Không phải. Hai chuyện muốn giảm cân và muốn trốn tránh Yến Tư Thành không hề liên quan gì đến nhau. Chỉ là trong mấy ngày trốn tránh này, Lý Viện Viện lại phát hiện mầm mống tình cảm của mình đối với Yến Tư Thành không hề vì xa cách mà thiếu dinh dưỡng. Hạt giống này tựa như đã được bón phân trong lòng cô mười mấy năm rồi, chỉ chờ ngày phá đất đâm chồi, đào sới tất cả phân bón được trôn trước đây lên rồi hút vào, sau đó khỏe mạnh trưởng thành. Không có Yến Tư Thành, Lý Viện Viện sống rất không quen. Nhưng tất cả những điều không quen tổng kết lại cũng chỉ là cô không quen một mình. Đối với Lý Viện Viện, sự bầu bản của Yến Tư Thành tựa như cá với nước, ánh sáng với lá cây, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Càng không liên lạc Lý Viện Viện càng nhớ Nhung, càng nhớ Nhung cô càng không thể khống chế được mà thừa nhận mình yêu Yến Tư Thành. Nhưng cô và Yến Tư Thành thật sự có thể bên nhau sao? Quan chưa nói Yến Tư Thành, chỉ nói cô thôi, cô đã qua quen với quan hệ của họ, giống như tình nhân không thể đón nhận sự thật họ là anh em ruột cô nhất thời cũng không thể đón nhận chuyện anh em ruột là tình nhân. Hơn nữa Yến Tư Thành và cô là tình nhân. Lý viện viện quay đầu nhìn Yến Tư Thành, anh đang nghiêm túc nhìn cô, giống như người cha nhìn đứa con gái không nghe lời, như người anh nhìn cô em gái nghịch ngợm quậy phá. Điện hạ, sau này cho dù có giảm cân hay không cũng phải ăn uống tử tế. Im lặng một lúc Yến Tư Thành vẫn không nhịn được nói, mấy hôm nay. Tư Thành tối nay cùng ăn cơm nhé. Cô biết Yến Tư Thành muốn hỏi điều gì, nhưng cô vẫn chưa muốn cho anh biết tâm tư của mình. Cùng ăn cơm với Yến Tư Thành, một là không để anh tiếp tục truy hỏi nữa, hai là Lý Viện Viện phát hiện không gặp anh có lẽ còn tệ hại hơn gặp anh. Yến Tư Thành nghe vậy, anh nhìn Lý Viện Viện một lúc quả nhiên không hỏi thêm. Anh gật đầu đồng ý như thường ngày, chỉ ừ một tiếng gọn gàng. chương 31 trò chuyện vào uy hiếp. Lúc Lý Viện Viện và Yến Tư Thành rời khỏi bệnh viện thì gặp phải Trình Phương Kiệt diều một bạn khác tới khám bệnh. Đối phương bốn người, bao gồm một người bị thương. Mấy người chạm mặt với Yến Tư Thành nhưng không ai nói gì Yến Tư Thành bảo vệ Lý Viện Viện rời đi. Trình Phương Kiệt nhìn theo bóng họ nhướng mày, đó chính là con bạn gái mập của Yến Tư Thành hả? Đúng vậy, mới yêu nhau mấy tháng trước thôi. Trình Phương Kiệt cười mỉa mai, con mập chết tiệt. Một người khác cũng cười theo, đúng vậy, tìm được một con mập chết tiệt mà nâng như cứ như bảo vật thằng Yến Tư Thành này bị khủng rồi. Hôm sau Lý Viện Viện và Châu Tình ăn tối xong, cô nhớ hôm qua Yến Tư Thành nói với cô tối nay anh phải tập luyện. Trước đây Lý Viện Viện thường nhân chút thời gian này tới thư viện đọc sách hoặc tới sân vận động đi vài vòng trước cho tiêu thực. Nhưng không biết tại sao, hôm nay cô lại muốn nhìn thấy dáng vẻ Yến Tư Thành khi luyện tập. Nói ra thì cô thật sự chưa từng chủ động đi tìm Yến Tư Thành lần nào, từ trước đến nay Yến Tư Thành luôn xuất hiện bên cạnh cô những lúc cần thiết. Lý viện viện sới thức ăn trong chén, cô bỗng phát hiện những chuyện cô chủ động làm cho Yến Tư Thành thật sự ít ỏi đến tội nghiệp. Tạm biệt châu tình, Lý viện viện một mình đi về phía sân tập hiện giờ đã là cuối thu, trời tối sớm, không khí cũng lạnh. Trên con đường dập bóng ngô đồng đi tới sân tập rất ít sinh viên, Lý Viện Viện lấy di động ra, đang do dự không biết có nên cho Yến tư Thành biết cô đi tìm anh không, bỗng có một người vỗ vai cô. Lý Viện Viện quay đầu, ba cậu con trai cao 1 mét 8 mấy đang đứng sau lưng cô. Lý Viện Viện thấy người cầm đầu rất quen mặt, anh là đàn anh trong câu lạc bộ của tư Thành à. Trình Phương Kiệt nở nụ cười giả tạo ối trà, vinh hạnh quá, đứa mắt mọc trên đầu như Yến tư Thành mà có bạn gái cũng biết nhìn người quá nhỉ. Người này không lương thiện Lý Viện Viện lui về phía sau một bước Trên mặt vẫn vô thức nở nụ cười nhã nhặn anh có chuyện gì không Có chứ Trình Phương Kiệt kéo cổ tay Lý Viện Viện Lý Viện Viện thử dẫy dụa nhưng phát hiện so với con trai Sức lực trong cơ thể khỏe mạnh của mình hiện giờ vẫn yếu đến mức chẳng bằng chân gà Cô rớt khoát không dãy dụa nữa để mặc cậu ta kéo đi Trình Phương Kiệt lạnh lùng nói Chúng ta nói chuyện về bạn trai cô một chút đi Lý Viện Viện cười ngẩng đầu nhìn cậu ta nói chuyện cũng được Thái độ của cô rất phối hợp, khiến Trình Phương Kiệt hơi kiêng dè. cậu ta liếc mắt với hai người phía sau rồi cũng cười. Vậy đổi chỗ khác nói nhé. Nói xong bèn kéo Lý Viện Viện đi về nhà để xe đạp bỏ hoang bên cạnh. Người đến sân tập vốn đã rất ít nhà để xe đạp bỏ hoang bên này được xác định là sẽ bị dỡ bỏ trong kỳ nghỉ đông nên ngay cả cô lao công cũng không tới đây quét dọn. Lý Viện Viện biết cho dù mình hét lên cũng chưa chắc có người tới, cô quyết định theo họ vào nhà để xe. Trình Phương Kiệt khép cánh cửa sắp hư lại, kéo đèn vàng mờ mờ trên đỉnh đầu, ba người vây quanh Lý Viện Viện gọi cho bạn trai cô đi. Mời nó tới đây nói chuyện luôn. Lý Viện Viện thoáng ngập ngừng, Trình Phương Kiệt lấy di động mình ra, không sao cô xấu hổ thì tôi gọi giúp cô. Nói xong cậu ta bấm một số, nối máy xong Trình Phương Kiệt nói với Lý Viện Viện nói đi chứ. Lý viện viện không biết làm sao Tư Thành, đàn anh của anh mời em tới nói chuyện với họ còn chưa dứt lời. Trình Phương Kiệt đã lấy điện thoại lại, vừa cúc máy vừa đi ra bên ngoài nhà xe. Thấy cậu ta rời đi, Lý viện viện quay đầu nhìn cậu con trai bên cạnh mình, bình thường tính tình Tư Thành không tốt nên phiền tới các anh sao. Thái độ cô bình tĩnh cứ như tôi đang tâm sự với anh khiến cậu con trai vẻ mặt hùng hổ bên cạnh hơi sừng sốt. Ừm cậu ta gật đầu cố bày ra vẻ hung bạo Đúng đó, hôm nay bọn tôi phải xử thằng khốn không biết trời cao đất dày kia. Đúng là thằng phách lối. Lý viện viện thở dài tôi biết mà tính anh ấy khó hòa hợp với người khác lắm. Ánh mắt lý viện viện thương hại nhìn cậu con trai kia. Thời gian qua vất cả cho các anh rồi, nhìn anh ấy lâu như vậy cũng không dễ gì. Thì đó, bọn tôi thấy nó bình thường tính khí quái dị, vốn không định so đo gì với nó, nhưng mới đây nó suýt chút bẻ gãy một cánh tay của phương kiệt trước mặt bao nhiêu người, chẳng nề nang tiền bối bọn tôi gì cả thật sự không thể nuốt trôi cục tức này. Cậu con trai bên kia chen lời. Lý viện viện nghe vậy cũng giật mình, sao anh ấy có thể làm vậy được? Đúng là quá đáng, được Lý viện viện lên tiếng ủng hộ hai cậu con trai nổi máu, người này một lời người kia một câu phàn nàn về yến tư thành với Lý viện viện. Lý Viện Viện cũng căm phẫn sục sôi cùng họ chỉ trích Yến Tư Thành không đúng. Khi Trình Phương Kiệt đưa Yến Tư Thành vào nhà để xe, Lý Viện Viện và hai cậu con trai đã tìm một khoảng đất trống, lựa một tư thế trò chuyện náo nhiệt chỉ thiếu ăn hạt dưa uống trà nữa thôi. Yến Tư Thành thấy vậy ngần ra, Viện Viện em thật sự tới nói chuyện với họ à? Yến Tư Thành xuất hiện khiến không khí trầm xuống, Lý Viện Viện đứng dậy phủi mông cười hì hì chào hỏi anh Tư Thành, đàn anh của anh rất thân thiện. Được Lý Viện Viện khen, vẻ mặt nghiêm túc của hai cậu con trai thoáng dịu đi, hơi ngại ngùng gãi đầu, một trong hai người nói, hôm nay thật ra kêu mày tới đây cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nói với mày là thái độ thường ngày của mày thật chẳng coi đám tiền bối bọn này ra gì. So với lúc kêu Lý Viện Viện tới đây, thái độ đã nhã nhận hơn nhiều. Trình Phương Kiệt nghe vậy nhíu mày, cậu ta còn chưa lên tiếng, Lý Viện Viện đã cướp lời tư thành, em nghe các tiền bối này nói rồi, bình thường anh thật chẳng chú ý gì hết hôm nay xin lỗi họ đi. Họ sẽ không làm khó chúng ta đâu. Lý viện viện nói vậy lẽ nào Yến Tư Thành lại không nghe anh lập tức gật đầu, xin lỗi. Tuy giọng điệu anh vẫn bình thản không đau không ngứa, nhưng trước đó Lý viện viện đã lót đường, lần này không tiếp nhận thì rõ ràng mình quá nhỏ nhen, hai cậu con trai kia lầm bẩm mấy câu sau này đừng coi thường người khác nữa. Thằng nhóc này nên hòa đồng một chút thì hơn rồi định cho qua. Lý viện viện cười đi về phía Yến Tư Thành, các tiền bối đúng là rộng lượng. Vậy hôm nay tôi và tư Thành đi trước, đi gì mà đi, Lý Viện Viện vừa đi ngang qua bên cạnh Trình Phương Kiệt bỗng một lực đạo đầy mạnh lên vai cô, hiện giờ Lý Viện Viện cô cơ thể khỏe mạnh nên bị đầy một cái vẫn đứng vững không té ngã, nhưng bên cạnh có một lúc xe đạp hư vướng vào chân Lý Viện Viện, khiến cô ngã ngồi xuống đất đánh bịch một tiếng. Hai cậu con trai phía sau lập tức hét lên, Phương Kiệt. Ê, đó là con gái mà. Trình Phương Kiệt cũng ngây người, đang định giải thích bỗng một cú đấm đập vào mặt Trình Phương Kiệt ngã xuống đất miệng đầy mùi máu tươi cậu ta phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu. Mẹ kiếp, Trình Phương Kiệt nổi có đấm xuống đất hai cậu con trai phía sau cũng lập tức đứng dậy. Lý viện viện thu mình dưới đất vò đầu, miệng vẫn không cam tâm lầm bầm anh đánh người làm gì anh đánh người làm gì, rõ ràng là sắp đi được rồi anh muốn tới đồn cảnh sát một lần nữa, muốn gặp bà Yến một lần nữa sao. Yến Tư Thành đen mặt tới rìu Lý Viện Viện lên bỏ đi, nhưng Trình Phương Kiệt nhịn đau đứng lên chặn anh lại, hét lên, bắt con nhỏ kia lại. Hai người phía sau còn đang do dự không biết có nên ra tay với Lý Viện Viện không thì Yến Tư Thành đã kéo tay Trình Phương Kiệt vẫn là cách hôm qua, định bẻ tay cậu ta, một cậu con trai lập tức xông tới kéo lấy Lý Viện Viện bỏ tay Phương Kiệt ra. Lý Viện Viện quay đầu, dùng ngón nghề mình diễn kịch luyện được dưng dưng nước mắt quay đầu nhìn cậu con trai kia anh buông tôi ra tôi sẽ đưa Tư Thành đi cậu con trai nghiến răng nhìn cánh tay bị sưng của trình phương kiệt rồi lại nhìn lý viện viện cuối cùng bóp mặt lý viện viện uy hiếp yến tư thành bỏ tay ra nhìn gò má mũm mĩm của lý viện viện bị bóp lên một khối thịt yến tư thành biến sắc tựa như mình bị cắt một khối thịt vẻ mặt vừa tức giận vừa đau đớn cực kỳ không cam lòng nhưng lại không biết làm sao đành thả trình phương kiệt ra cậu con trai bắt giữ lý viện viện nhìn vẻ mặt yến tư thành nhất thời bỗng tưởng rằng mình đang cầm dao kề lên cổ lý viện viện chứ không phải chỉ bóp mặt cô Trình Phương Kiệt được buông ra càng tức tối hơn, nhớ lại mình ba lần bốn lượt bại dưới tay Yến Tư Thành, lòng cậu ta cực kỳ oán hận, xoay tay đấm một quyền lên mặt Yến Tư Thành. Đấm xong lại đá vào eo Yến Tư Thành một cách thật mạnh, cho dù là cọc gỗ bị đánh như vậy cũng phải dịch đi mấy bước, Yến Tư Thành ho mấy tiếng. Lý viện viện nghe mà tim thắt lại, lần này cô thật sự cuống lên, giật tay áo cậu con trai kia lạnh mặt nói, bỏ tôi ra. Thái độ cô thay đổi quá nhanh, cậu con trai hơi ngẩn người, lý viện viện nhân cơ hội này hất tay cậu con trai kia ra, nhặt lốp xe cũ dưới đất sông về phía trước, vùng lốp xe đánh lên mặt Trình Phương Kiệt. Trình Phương Kiệt vừa phát tiết cảm xúc xong, bỗng nhiên bị đánh một cái, đầu óc trống rỗng trong một giây. Đến khi sức tỉnh lại, Lý Viện Viện đã đứng trước mặt Yến Tư Thành, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn cậu ta, đồng môn đánh nhau thì không có gì đáng nói, thừa cơ làm chuyện xấu cũng có thể lý giải được nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn, nếu anh còn ra tay tàn độc đừng trách sau này tôi bắt anh sống không bằng chết. Bốn nữ này thốt ra từ miệng một người cùng độ tuổi với Trình Phương Kiệt đa phần đều có ý đùa giỡn, nhưng lần này cậu ta sừng sốt vì cô gái mập trước mặt đã nói bốn chữ này mang theo sát khí. Lý Viện Viện dìu Yến Tư Thành lên, nhìn vết thương trên mặt anh, Lý Viện Viện nói, muốn tới đồn cảnh sát không? Cơ thể Yến Tư Thành cứng lại, Lý Viện Viện lại hỏi Trình Phương Kiệt và hai cậu con trai kia, muốn tới đồn cảnh sát không? Ba người nhìn nhau, không ai lên tiếng, muốn tới đồn cảnh sát thì bây giờ cứ nói đi, tôi sẽ gọi điện ngay, không muốn thì sau này không ai được nhắc tới chuyện này nữa. Bốn cậu con trai đều im lặng không nói, chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc Trường 32, bản năng sinh Lý và 10 năm như một. Lý viện viện đưa Yến Tư Thành tới nhà thuốc mua thuốc, sau đó kéo anh tới chiếc ghế dài bên hồ xử lý vết thương. Lý viện viện thức giận, lúc thoa thuốc lên cánh tay cho Yến Tư Thành cô dùng sức, nhưng Yến Tư Thành lại ngây ra không kêu đau tiếng nào, để mặc Lý viện viện vừa chọc vừa ấn lên vết thương của mình, anh chỉ chăm chăm nhìn vào mặt cô, đến khi Lý viện viện xử lý xong vết thương cuối cùng của mình. Yến Tư Thành tưởng ngón tay Lý Viện Viện sắp rời khỏi má mình, đang định lui về phía sau, nào ngờ Lý Viện Viện dùng hai tay nâng đầu anh lên, để mặt anh đối diện với cô chỉ trong giây lát thôi nhưng Yến Tư Thành bỗng cảm thấy nhiệt độ má mình nóng lên rất nhiều Tư Thành. Lý Viện Viện nghiêm túc nhìn anh, chuyện hôm nay không được có lần sau nữa. Yến Tư Thành ngẩn ra, vốn dĩ chỉ cần nhịn một chút là chuyện nhỏ hóa không anh không nên bồng bột lỗ mãng ra tay. Sau này nếu xảy ra tình trạng tương tự Tư Thành nhớ phải nhẫn nhịn làm đầu. Dù sao chúng ta cũng khác với người ở đây, không tiện gây điều thị phi. Yến Tư Thành không đáp, Lý Viện Viện nhíu mạch Tư Thành. Viện Viện dưới sự bức ép của cô cuối cùng Yến Tư Thành cũng lên tiếng. Nếu bắt anh ngồi nhìn em bị ăn hiếp thì không được. Yến Tư Thành rất hiếm khi nói những lời từ chối kiên định như vậy với Lý Viện Viện. Nhưng đối với chuyện này, anh nói không hề do dự. Nhìn lý viện viện bị ăn hiếp đó là khái niệm gì? Đó chính là trơ mắt nhìn người ta lấy kim chọc vào mắt mình nhưng bắt anh không phản kháng. Đây chẳng khác gì làm trái bản năng sinh lý của con người. Anh không làm được, viện viện anh hứa với em sau này nếu có người khiêu khích sinh sự, anh sẽ cố sức nhẫn nhịn nhưng họ không thể tổn thương em. Yến Tư thành nhìn cô trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn bên kia hồ. Vì anh tồn tại để bảo vệ em, lý viện viện sửng sốt. Trường 33, tôn ti và thân phận, Yến Tư Thành rút lui khỏi câu lạc bộ Taekwondo, không vì điều gì khác anh chỉ sợ mình gặp lại những người đó sẽ không nhịn được mà. Đánh chết họ, sắp đến trưa, Lý Viện Viện gọi điện hẹn anh ăn cơm. Yến Tư Thành ngần người, lòng bỗng nhiên cảm động cuối cùng công chúa đã bình thường trở lại rồi. Tại nhà ăn của trường, ở vị trí cô thường ngồi, Lý Viện Viện cầm điện thoại trong tay lướt web đọc một câu chuyện. Yến Tư Thành bưng cơm tới đặt trên bàn, Lý Viện Viện vẫn còn đọc tiểu thuyết. Yến Tư Thành cảm thấy tò mò, nhưng cũng không hỏi, chỉ nói, Viện Viện ăn cơm thôi. Lý Viện Viện cũng ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống ăn cơm như thường lệ, rồi lại cầm điện thoại lên lướt tiếp đó bỗng bùi ngùi câu chuyện này cảm động quá. Chuyện gì mà lại khiến Viện Viện thích quá vậy? Là chuyện về một công chúa gả đến nước khác nhưng lại chết ở xứ người. Mặt Yến Tư Thành khẽ biến sắc sao Viện Viện lại đọc những chuyện không may như vậy? Tiểu thuyết thôi mà không cần nghiêm túc vậy đâu, có điều tình cảm của công chúa trong chuyện khiến em rất xúc động Tư Thành có muốn đọc thử không? Yến Tư Thành nhíu mày, không đọc đâu, sau này viện viện cũng bớt đọc những loại chuyện vớ vẩn này thì hơn. Sao lại là chuyện vớ vẩn chứ? Yến Tư Thành không chịu đọc lý viện viện rớt khoát đổi cách khác. Trong này không miêu tả về công chúa nhiều lắm, chủ yếu là từ góc độ của một lý viện viện khựng lại. Một ám vệ bên cạnh công chúa chuyện được viết lại theo hồi ức của ám vệ đó. Yến Tư Thành tiếp tục nhíu mày, một người hầu làm sao có tư cách nhớ lại chuyện cũ của công chúa. Lý viện viện khựng lại, người nhớ lại đó đã trở thành chấn quốc đại tướng quân nguyên lão ba chiều rồi. Yến Tư Thành im lặng nghe Lý viện viện tiếp tục nói. Ám vệ đó và công chúa là Thanh Mai Trúc Mã, hai người lâu ngày sinh tình trước khi công chúa gà đi xứ khác đã hỏi ám vệ đó có bằng lòng đưa nàng đi không, kết quả bị ám vệ đó từ chối. Công chúa tức giận để ám vệ đó ở lại kinh thành, một mình gà tới phương xa cuối cùng chết trong chiến loạn ở nước khác ám vệ đó hối hận thì đã muộn xin được đến nước kia bình định chiến loạn nhưng cuối cùng vẫn không thể mang hài cốt công chúa về nước. Yến Tư Thành ngây ra tại sao? Lúc còn sống công chúa đã ra lệnh cho người hòa thiêu hài cốt của mình sau khi nàng chết. Sau đó giải cho cốt nàng trên một ngọn núi quanh năm có gió thổi về cô quốc từ đó về sau ám vệ sống mãi trong hồi ức của quá khứ. Yến Tư Thành im lặng. Lý viện viện quan sát vẻ mặt anh rồi hỏi Tư Thành, anh nói nếu lúc đầu ám vệ đó bày tỏ tâm ý của mình với công chúa có phải kết cục sẽ tốt hơn không? Yến Tư Thành thoáng trầm ngâm, nếu vậy ám vệ đó thật sự là phường đại nghịch bất đảo. Nghe được đáp án như vậy khiến Lý viện viện đờ người. Là người hầu thì phải hiểu rõ vị trí của mình, người hầu có thân phận gì, sao có thể xứng với công chúa? Nếu công chúa lầm đường lỡ bước, lòng bị kẻ đó quấy nhiễu, vậy kẻ đó phải tự biết cân nhắc hành vi đúng mực, tránh để công chúa có ý khác. Còn ám vệ này lại không biết hối cải, ngược lại còn nảy sinh tình cảm với công chúa, không khống chế tâm tư của mình, thật sự đáng chu diệt. Nếu muốn tốt cho công chúa, lúc người này phát hiện trong lòng công chúa manh nha tình cảm lẽ ra phải dùng đao tự sát, đề phòng hậu hoạn khi còn chưa muộn. Lý Viện viện há miệng đờ người một hồi, không dễ gì mới khép miệng lại được, dịu dàng cười nói cũng đâu đến mức tự sát. Diệt cò phải tận gốc, Lý Viện Viện cảm thấy không khí hơi lạnh lẽo cố hắng giọng. Cô nghĩ chắc cô không hỏi tiếp được nữa rồi, nếu Yến Tư Thành phát giác được điều gì, vậy chẳng phải anh sẽ tự sát tại đây, máu phun đầy mặt đất sao? Ăn cơm xong, buổi chiều Lý Viện Viện đọc sách ở thư viện, nhưng cảm giác đồ trong bụng không thể tiêu hóa, nghẹn ở đâu đó rất khó chịu. Chung sống với Yến Tư Thành đã lâu, nhưng Lý Viện Viện không ngờ đối với công chúa, sự cố chấp của Yến Tư Thành còn sâu sắc nặng nề hơn cô tưởng tưởng. Anh dựng lên cho mình một bức tường tôn ti khác biệt. Lý viện viện đứng cao trên tường, anh thấp hèn quỷ ở góc tường, cho dù đến đây được một thời gian rồi nhưng bức tường này vẫn chưa đổ xuống. Nếu hiện giờ miễn cưỡng cho Yến Tư thành biết công chúa của anh yêu anh từ nay về sau muốn nắm tay anh chi ngọt sẻ bùi đến khi răng long đầu bạc e là anh sẽ thật sự quay người rút dao cắt cổ mình. Lý viện viện đọc sách một lúc rồi lại nhìn Yến Tư Thành ngồi ở đối diện cô suy đi nghĩ lại, hiện giờ muốn chuyển giai đoạn một cách tự nhiên chỉ có thể khiến Yến Tư Thành ý thức được anh và Lý viện viện là bình đẳng, không tồn tại quan hệ tôn ti khác biệt. Sau đó phải để Yến Tư Thành ý thức được anh có quyền yêu công chúa, không tồn tại đạo lý đại nghịch bất đạo phải tự sát gì đó. Cuối cùng phải khiến Yến Tư Thành ý thức được rằng anh yêu cô. Điều cuối cùng Lý Viện Viện không chắc lắm có thể Yến Tư thành đối xử tốt với cô thật sự chỉ vì cô là công chúa anh đang tận chung với cô trái tim anh vốn chẳng đặt ở nơi cô như cô tưởng tưởng. Nhưng đó là chuyện sau này, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là phải khiến Yến Tư thành biết anh và Lý Viện Viện là bình đẳng. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, đối với mệnh đề vĩ mô này, Lý Viện Viện thật sự không tìm được điểm bắt đầu từ đâu. Cô đành dung hòa những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống, ví dụ như ăn ở đi lại. Nhưng sau đó lúc bắt đầu hành động thực tiễn, Lý Viện Viện mới phát hiện ra không biết từ lúc nào Yến Tư Thành đã thay đổi rất nhiều rồi. Lúc đi đường họ không còn phân trước phân sau, có lúc vì đang suy nghĩ Yến Tư Thành còn đi trước mặt cô, lúc họ ăn cơm Yến Tư Thành cũng không đứng gác bên cạnh, anh sẽ rất tự nhiên đặt mâm cơm xuống, sau đó ngồi trước mặt cô. Lúc họ tập luyện, thỉnh thoảng Yến Tư Thành sẽ sửa động tác cho cô thậm chí còn chủ động tiếp xúc với cơ thể cô. Cô không hề phát giác được những thay đổi tự nhiên này, Yến Tư Thành cũng không. Thì ra hoàn cảnh có sức mạnh khiến người ta thay đổi lúc nào chả biết. Chuyện tốt này có nghĩa là Lý Viện Viện không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể khiến Yến Tư Thành hiểu được cô muốn làm gì. Nhưng mọi chuyện luôn có một điểm tương đối khó công kích. Cuối tuần, Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh hẹn Lý Viện Viện ra trung tâm thành phố dạo chơi. Lý viện viện gọi điện nói với Yến Tư Thành, Yến Tư Thành lập tức im lặng, sau khi cân nhắc bèn khéo léo đề nghị anh đi cùng bọn em. Ba cô gái đi dạo phố, lý nào lại dắt theo một cậu con trai. Đề nghị của Yến Tư Thành bị châu tình và Trương Tĩnh nghi đồng loạt phản đối. Tình tư quá mình không chịu nổi đâu, hôm nay con gái đi chơi, không được dắt theo kỳ đà. Lý viện viện thấy họ nói rất có lý, cô truyền lời cho Yến Tư Thành, con gái đi dạo chắc chắn anh sẽ thấy chán lắm, à trước đó Lục Thành Vũ có hỏi anh tại sao không chơi game nữa, hay là hôm nay anh chơi game một lúc đi, không thì tới thư viện đọc sách cũng được. Dạo phố cùng Lý viện viện nào có chuyện chán chứ Yến Tư Thành vẫn không cam lòng, tranh đấu an toàn của em. Trên đường có cảnh sát mà Tư Thành lại quên rồi, em sẽ tự bảo vệ mình an toàn. Nói xong, Lý viện viện vội vã dập máy dưới sự thúc giục của hai cô gái kia. Yến Tư Thành nghe tiếng dập máy tút tút trong điện thoại, lòng bỗng nhiên trống rỗng. Gần đây anh cảm thấy đúng là Lý Viện Viện đã giống như trước kia, những lúc rảnh rỗi hầu như đều ở bên anh, nhưng nghĩ kỹ lại có rất nhiều điểm khác. Cô trở nên không mấy dựa dẫm vào anh nữa. Lúc mới đến đây, anh phụ trách toàn bộ mọi chuyện trong cuộc sống của Lý Viện Viện ăn ở đi lại cùi gạo dầu muối anh để Lý Viện Viện chỉ phụ trách một phần rất nhỏ trong cuộc sống của mình. Bởi vậy lúc đó đối với Lý Viện Viện anh là chỗ dựa không thể xa rời. Nhưng kể từ khi rời khỏi căn phòng nhỏ quay về ký túc xá, Lý Viện Viện bắt đầu tự lo liệu việc ăn ở đi lại củi gạo dầu muối của mình, cô không còn cần anh nhiều nữa. Từ một ý nghĩa nào đó, có lẽ đây là chuyện tốt. Nhưng hiện giờ ngay cả an nguy của mình cô cũng không cần anh phụ trách nữa sao? Ngay cả chức trách của mình anh cũng không cần làm nữa, vậy sau này anh phải dùng thân phận gì để ở bên cạnh cô đây? Cô muốn hoàn toàn vứt bỏ anh để sống cuộc đời thuộc về mình sao? Vậy là công chúa không cần anh nữa rồi. Yến Tư Thành nhìn di động của mình, mắt cục xuống. Hôm nay lý viện viện dạo phố rất vui. Cô phát hiện so với lần trước đi với châu tình, những quần áo cô mặc được đã trở nên nhiều hơn. Về cơ bản, những quần áo sai lớn cô đều chui lọt. Đi suốt một ngày, trong tay cô cũng sách ba bốn túi giấy. Mua toàn những quần áo cô cảm thấy Yến Tư Thành sẽ thích mình mặc. Nhưng trên đường về nhà, cô đếm lại ví tiền của mình, sau đó nhíu mày. Hiện giờ sinh hoạt phí của cô đều dựa vào tiền của bà nội Lý Viện Viện để lại tuy không thiếu tiền nhưng bình thường chỉ xài chứ không kiếm thêm khiến Lý Viện Viện cảm thấy kinh tế có nguy cơ suy sụp. Châu Tình thấy cô nhìn ví tiền giàu dĩ bèn kéo tay cô cười ối rào, mình nói này Lý Viện Viện, hiện giờ cậu đang được Yến Tư Thành nuôi mà cậu còn đếm tiền làm gì, cất đi cất đi, đừng để bọn người nghèo này ghen tị Lý Viện Viện cất lại ví tiền, tiền của Tư Thành là của Tư Thành, sao mình có thể dò ngó ví tiền của anh ấy được. Thời gian trước ở trong căn phòng nhỏ của Yến Tư Thành, cô đã xài rất nhiều tiền của Yến Tư Thành, đến giờ vẫn còn chưa trả tuy sau này không chừng họ có thể trở thành vợ chồng, nhưng hiện giờ dù sao vẫn chưa phải. Hơn nữa tiền của Yến Tư Thành cũng không phải thật sự là của anh, suy cho cùng họ đều nợ của người khác, vẫn phải trả lại. Châu Tình, chỗ các cậu có cách nào kiếm được tiền không? Châu Tình đáp ngay không suy nghĩ, đi làm đó. Tĩnh Ninh chẳng phải vẫn luôn đi làm đó sao, hiện giờ sắp thành bà phú hộ rồi. Cô khều cánh tay Trương Tĩnh Ninh, Trương Tĩnh Ninh cười đẩy cô ra, bà phú hộ gì chứ, làm cho nhiều thôi chi bằng kiếm chồng dầu, làm thêm bán sống bán chết một ngày có kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Viện viện à, mình thấy hiện giờ cậu phải tóm Yến Tư Thành cho chặt, việc gì phải nghĩ tới chuyện đi làm, sau này muốn gì thì kêu Yến Tư Thành mua cho cậu, nhà cậu ta giàu có lắm, không xài cũng phí. Lý viện viện cười, mình vẫn muốn như Châu Tình nói, tìm việc làm thêm thì tốt hơn, Tĩnh Ninh, cậu có việc gì giới thiệu cho mình không? Trường Tĩnh Ninh biểu môi, có thì có, nhưng mà cậu cũng biết đó, sinh viên đi làm chỉ có những việc như là phát tờ rơi hoặc làm phục vụ quán ăn thôi, cậu chắn chắn muốn làm chứ. Ừ, Châu Tình hỏi, vậy chuyện học của sinh viên giỏi cậu thì sao? Còn một tháng nữa là tới cuối kỳ rồi đó. Lý viện viện ngẩn ra, đúng rồi nhỉ, sắp tới cuối kỳ rồi, khoa văn của cô còn đỡ cô không có duyên với môn toán cao cấp ngoài môn tiếng anh nan giải kia, những môn khác nhồi nhét một chút chắc thi đầu cũng không có vấn đề gì, vấn đề là khoa tài chính của Yến Tư Thành phải làm sao đây. chương 34, thi cuối kỳ và tiệc chia tay. Ý tưởng đi làm cuối cùng cũng bị dập tắt vì đã gần tới cuối học kỳ. Lý viện viện lại chỉnh sử thời gian biểu sinh hoạt của mình, rút ngắn thời gian luyện tập buổi tối, gần đây cũng không cần tập kịch, vừa khéo cô có thể chuyên tâm chạy nước rút trước kỳ thi. Nhưng có những chuyện vẫn có thể tiến hành đồng bộ, ví dụ như khiêu khích Yến Tư Thành. Lý viện viện đã nghĩ kỹ cô cảm thấy nếu cô tới thư viện đọc sách học bài, tự nhiên Yến Tư Thành cũng phải đi. Hơn nữa anh còn phải đọc sách nhiều hơn cô, hiện giờ Yến Tư Thành đã rút lui khỏi câu lạc bộ tích quân đô, mỗi ngày ngoài việc lên lớp cũng không còn việc gì khác vừa khéo có thể ngày ngày ở thư viện cùng cô. Cô có rất nhiều thời gian để khiêu khích anh, nhưng nào ngờ lúc thật sự hành động, Lý Viện Viện mới phát hiện khiêu khích một người thật sự chẳng hề dễ dàng gì cả. Hai người họ ngồi trong thư viện đọc sách vừa cúi đầu xuống là hết ngày, mắt bị đủ các loại để ôn tập lấp đầy, đâu còn thời gian nhìn đối phương. Bởi vậy cho dù hiện giờ thời gian bên nhau nhiều, nhưng cũng không có tiến triển thực tế xíu xíu nào cả. Lúc ăn cơm Lý Viện Viện cũng muốn khiêu khích Yến Tư Thành, dù sao bàn trong nhà ăn cũng nhỏ hơn bàn Thư Viện, khoảng cách của họ cũng rất gần, lúc ăn cơm tâm trạng mọi người cũng hỏa nhã hơn. Nhưng Lý Viện Viện vẫn chưa nghĩ ra phải hành động cụ thể gì nữa. Đút cho nhau ăn như đôi tình nhân bên trái này sao? Chắc Yến Tư Thành sẽ sợ đến mức quỳ mọc xuống đất, nói không chừng còn tự cắt cổ tay ngay tại chỗ. Hay vừa ăn vừa nhìn đối phương cười ngờ ngạch như đôi tình nhân bên phải này. Chắc Yến Tư Thành sẽ lo lắng đến mức đưa cô tới bệnh viện trường mất thôi. Hai người đã quá quen thuộc với nhau, cô phải nắm bắt chừng mực thế nào mới đạt tới cảnh giới khiêu khích đây thật sự là một chuyện quá nhức đầu. Buổi tối về ký túc xá, cô hỏi Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh, em họ xa của cô định bày tỏ với thanh mai trúc mã của mình, nhưng lại không muốn bày tỏ quá vội vã phá hỏng quan hệ hài hòa của họ hiện giờ, hỏi em họ cô phải làm sao? Châu Tình vừa ngoái tay vừa nói, em họ cậu muốn chơi trò mở á mà, không được đâu, lên giường là xong chuyện ngay thôi. Lên giường với thanh mai chúc mã, bóp cổ người đó bắt người đó chịu trách nhiệm. Lý viện viện nghe mà thoát mồ hôi, rứt khoát phất lờ Châu Tình quay sang nhìn Trương Tĩnh Ninh, Trương Tĩnh Ninh sờ cầm gượng gạo nói, tấn công vào những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống đi, tặng người đó chút đồ cho người đó những món người đó thích ăn, mang danh ân cần nhưng thực tế là ăn tươi nuốt sống. Con trai thời nay không ngốc đâu, nếu em họ cậu có biểu hiện thích hợp trừ khi người đó thật sự không thích cô ấy, nếu không nhất định sẽ có hành động. Lý viện viện gật đầu cảm thấy Trương Tĩnh Ninh nói có lý tuy đoạn sau không mong Yến Tư thành chủ động nhưng ít ra đoạn trước cô cũng có thể xử lý tốt. Cô cảm thấy mình đã nhìn thấy hy vọng của tương lai, máu nóng bừng bừng đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau thức dậy Lý viện viện bèn ngần ra. Cô định mua chút đồ Yến Tư thành thích ăn. Nhưng cô nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra Yến Tư Thành thích ăn gì, bình thường bữa sáng của Yến Tư Thành gồm một chén cháo, một cái bánh bao, một cái bánh hấp. Đến bữa trưa gồm có cơm, một mặn một rau một canh. Bữa tối cũng tương tự bữa trưa, mỗi ngày đều xếp hàng ở nhà ăn lấy cơm, thứ hai tới thứ sáu cũng đều tới cửa sổ lấy thức ăn, không có ngày nào ngoại lệ. Nhưng món ăn của Lý Viện Viện thì mỗi ngày đều đủ các kiều cách. Nghĩ tới đây, Lý Viện Viện không khỏi ngẩn người. Hiện giờ cô thật sự không nhìn ra Yến Tư Thư Thành thích ăn gì, lúc trước ở đại đường họ vốn không cùng ăn cơm nên Lý Viện Viện càng không biết. Nghĩ tới đại đường, trong đầu Lý Viện Viện bỗng lướt qua một món kẹo gừng. Đó là món cô và Yến Tư Thành ăn lúc gặp nhau lần đầu. tuy không biết Yến Tư Thành có thích không, nhưng món ăn kỷ niệm này chắc có thể khiêu khích trái tim nhất. Lý Viện Viện hứng chi bừng bừng chạy tới tiệm tạp hóa của nhà ăn mua một bịch kẹo gừng. Chờ đọc sách ở thư viện xong, trên đường hai người tới nhà ăn, Lý Viện Viện mới móc kẹo gừng ra Tư Thành. Bước chân Yến Tư Thành khựng lại, quay đầu nhìn cô, Lý Viện Viện đứng ở hai bậc thang phía trên đưa cho anh một bịch kẹo ni lông, Yến Tư Thành đón lấy nhìn thử, bên trong có mấy viên kẹo gừng màu vàng. Hình dạng khác xa của đại đường, nhưng Yến Tư Thành vẫn biết hai chữ kẹo gừng to tướng trên bao. Viện Viện đưa cái này cho anh làm gì? Anh hơi khó hiểu, nhưng lập tức thoải mái xé bao kẹo đưa cho Lý Viện Viện xong rồi. Yến Tư Thành tưởng cô muốn nhờ anh xé bao giúp sao. Thật sự chăm sóc cô như trẻ con vậy, anh tưởng chuyện xé bao này cô không làm được sao. Kẹo gừng dừng lại trước mặt Lý Viện Viện, vẻ mặt Yến Tư Thành dịu dàng cũng trước mặt Lý Viện Viện nhất thời không biết mình nên nhận lấy hay không. Cuối cùng cô vẫn nhận lấy kẹo gừng, mình ăn một cây. Yến Tư Thành tiếp tục quay người đi về phía trước, Lý Viện Viện ngậm kẹo gừng gọi anh Tư Thành lời nói không rõ ràng giống như Lý Viện Viện lúc nhỏ. Yến Tư Thành vô thức quay đầu, một cây kẹo gừng quệt quanh mặt anh, sau đó mới tìm được vị trí, nhét vào miệng anh. Mùi vị không giống trước đây lắm, ngọt hơn lúc trước. Kẹo gừng dính trên mặt rất khó chịu, nhưng nhìn lý viện viện không biết tại sao lại cười rất vui vẻ. Yến Tư Thành chẳng giận anh nửa cười nửa than, viện viện kẹo dính lên mặt rồi. Tư Thành giận à, Yến Tư Thành lắc đầu. Không giận đối diện với nụ cười của Lý Viện Viện, anh vốn chẳng hề giận nổi, chỉ cần cô cười, bắt Yến Tư Thành lấy máu tưới hoa cũng được dính chút kẹo thì có là gì. Không biết Lý Viện Viện suy nghĩ gì, có lẽ vì hiện giờ cô đứng cao hơn Yến Tư Thành hai bậc thang, có lẽ vì cô bỗng lóe lên một ý nghĩ cô đưa tay chọc vào gò má dính kẹo của Yến Tư Thành. Kẹo khiến ngón tay cô và gò má anh dính vào nhau, như luyến lưu chẳng nỡ rời. Lý viện viện vốn chỉ chọc chọc cho vui, không có ý gì khác nhưng vừa đụng vào mặt Yến Tư Thành, nhìn ngón tay mình lưu luyến trên má anh, cô bỗng có cảm giác mình đang sảm sợ Yến Tư Thành. Cảm giác này thích thật, tim lý viện viện như dối nhịp trong thoáng chốc ấy, nhưng ngón tay cô vẫn dính trên mặt anh, mãi đến khi Yến Tư Thành ho nhẹ một tiếng quay đầu đi, cô mới cười bước xuống bậc thang, cứ như vừa rồi mình chẳng hề trêu anh vậy, Tư Thành, anh đi rửa mặt đi. Lý viện viện cảm thấy mình nên chuẩn bị khăn ướt sẵn trước như vậy cô không chỉ được chọc vào mặt anh mà thậm chí còn có thể giúp anh lau sạch mặt nữa. Quay đầu nhìn mặt Yến Tư Thành, lòng lý viện viện bỗng dậy niềm vui cô cảm thấy hình như mình đã hơi hơi tìm được chìa khóa của cánh cửa khiêu khích rồi. Có câu thời gian thấm thoát thoi đưa thật ra thời gian còn trôi nhanh hơn thoi đưa nữa, một tháng chớp mắt đã trôi qua. Kỳ thi cuối kỳ đã đến, dưới sự học tập bỏ ngủ quên ăn của Lý Viện Việt, môn tiếng Anh của cô lần đầu thi được 70 điểm, so với sự tính trước đó, cô biết mình đã phát huy một cách phi thường, lòng vô cùng vui sướng, cô cảm thấy đúng là có trí thì nên. Nhưng Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh lại rất kinh ngạc, sinh viên giỏi, cậu lo yêu bỏ bê học hành à. Trương Tĩnh Ninh vỗ vai cô an ủi, không sao thi thôi mà. Lý Viện Viện đành cong môi cười. Nhìn lại Yến Tư Thành, môn nào cũng không thi tốt nhưng cơ bản coi như cũng là đã bay qua được chỉ có môn tiếng Anh là rớt. Nhưng Yến Tư Thành thi rớt cũng nằm trong dữ liệu của mọi người, Lục Thành Vũ vô cùng kinh ngạc, ôi mẹ ơi, mày rất có một môn thôi à. Lúc đó Lý Viện Viện cũng ở bên cạnh cô gật đầu theo lời cảm thán của Lục Thành Vũ, không ngờ Yến Tư Thành chỉ rất có một môn thôi, sách chuyên ngành của anh đến giờ cô đọc vẫn chả hiểu. Lục Thành Vũ chuyển chủ đề, vậy mà không ăn một bữa hoành tráng thì đúng là thiên lý khó dung. Yến Tư Thành thoáng suy nghĩ, từ lúc mới đến đây tới khi kết thúc học kỳ, đúng là Lục Thành Vũ đã giúp anh và Lý Viện Viện rất nhiều. Anh nói với Lý Viện Viện muốn mời Lục Thành Vũ và Châu Tình với Trương Tĩnh Ninh trong phòng cô một bữa, coi như cảm tạ thời gian qua, cũng coi như tiệc chia tay học kỳ này. Lý Viện Viện cho hai chị em trong phòng biết đề nghị của Yến Tư Thành, anh lập tức trở thành chàng trai tốt nhất trên đời của hai cô nàng, chẳng khác nào tình lang tuyệt vời nhất hiếm có nhất trên thế gian. Bữa ăn này rất vui vẻ, ngay cả Yến Tư Thành xưa nay vẻ mặt vô cảm cũng bất giác mỉm cười suốt buổi. Cuối cùng Lục Thành Vũ uống say, kéo Yến Tư Thành khóc lóc một hồi, lúc này mọi người mới biết Lục Thành Vũ đã chia tay bạn gái, bạn gái cậu ta đã theo một người đẹp trai nhà giàu của trường khác. Lục Thành Vũ vỗ ngực Yến Tư Thành kêu gào tao hận bọn đẹp trai nhà giàu như mày, tao hận bọn đẹp trai nhà giàu như mày. Trên đời này tại sao lại có loại sinh vật như vậy? Chết hết đi cho tao, chết hết đi cho tao. Châu tình bên cạnh vỗ đùi cười đến như sắp chết, Trương Tĩnh Ninh bên kia chụp hình gửi WeChat cho Lục Thành Vũ. Lý viện viện dùng kỹ thuật quay video bằng điện thoại vừa học được quay lại toàn bộ quá trình nổi điên sau cơn say của Lục Thành Vũ. Cô cảm thấy chờ khi Lục Thành Vũ tỉnh lại xem được clip này chắc sẽ thú vị lắm. Có lẽ cô còn có thể dùng clip này uy hiếp cậu ta làm chút chuyện cho mình. Trong số đó, chỉ có Yến Tư Thành bị Lục Thành Vũ kéo áo sạch xuống là mặt không đổi sắc. Nhưng nhìn Lý Viện Viện vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, lòng Yến Tư Thành cảm thấy đầy áp hơn bao giờ hết. Gần nửa năm nay, có lẽ bản thân Lý Viện Viện cũng không ý thức được rằng cô trở nên cười mở hơn nhiều, hoạt bát hơn nhiều, cũng thích cười hơn rất nhiều. Cô học được cách nói đùa, học được cách trêu chọc người khác, thỉnh thoảng còn biết giở trò. Yến Tư Thành cảm thấy Lý Viện Viện ngày càng giống lúc nhỏ. Nhưng anh rất vui, mỗi ngày được nhìn thấy Lý Viện Viện vui vẻ như vậy khiến anh vô cùng yên lòng. Yên lòng hơn bất kỳ thời gian nào trước đây, sau tiệc chia tay là tới kỳ nghỉ đông, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một vấn đề mà trước đó không hề nghĩ đến. Trong kỳ nghỉ đông không thể ở lại trường, Yến Tư Thành phải về nhà Yến Tư Thành, Lý Viện Viện phải về nhà mình, ngày mai họ phải làm sao gặp nhau đây. chương 35, Giao Thừa và Hòa Nhập, may mắn là Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đều học đại học ở vùng này. Họ đều là người của thành phố X nhưng không may là Yến Tư Thành ở tiểu khu cao cấp phía nam thành phố còn Lý Viện Viện ở khu đô thị cũ phía bắc cách nhau rất xa, ngồi xe bus tới lui phải mất 3 tiếng đồng hồ, lại còn không có tuyến tốc hành. Hơn nữa nhà Lý Viện Viện là của bà nội cô để lại một tòa nhà 8 tầng, tường bên ngoài không biết bị thấm nước mưa bao nhiêu năm, dưới lầu đừng nói là bảo vệ, ngay cả một cánh cửa trống trộm ra hồn cũng không có. Trong tòa nhà không có thang máy, Lý Viện Viện ở lầu 7, bố cục trong nhà gồm có 2 phòng ngủ 1 phòng khách 1 bếp 1 nhà vệ sinh, đồ đạc cũng là kiểu rất cũ xưa. Hôm Yến Tư Thành giúp Lý Viện Viện dọn hành lý về nhà anh nhíu mày trước căn nhà này. Đã lâu không có người ở nên trong nhà đóng một lớp bụi, Lý Viện Viện đi quanh các phòng, cô nghĩ chắc mình phải dành ra một ngày để dọn dẹp. Trước tiên cô lau chùi tủ sạch sẽ, đặt hành lý vào trong, tiếp đó còn định dọn dẹp bếp, lau bàn lau nhà. Viện Viện Yến Tư Thành lại sách hành lý của Lý Viện Viện lên, thuê một căn phòng ở đi. Lý Viện Viện nhớ tới ví tiền của mình, cô lắc đầu, ở đây đi, em quét dọn một chút là được. Yến Tư Thành càng nhíu chặt mày hơn, anh sợ ở đây không an toàn. Lý Viện Viện cười, cô kéo hành lý mình lại, vừa đẩy vào tủ vừa nói, trước đây Lý Viện Viện ở được, đương nhiên em cũng ở được, có gì đâu mà không an toàn. Tư Thành giúp em dọn nhà đi, chuyện này không cần Lý Viện Viện ra lệnh Yến Tư Thành đâu để cô làm. Anh dành lau nhà, lau sàn, dọn dẹp nhà bếp ngay cả tủ quần áo cũng dọn dẹp rồi mới đặt hành lý vào áo khoác áo lót quần lót của Lý Viện Viện cũng được phân loại đâu vào đó, động tác thành thạo, gọn gàng, dáng vẻ hệt như một người giúp việc cử khôi. Đến khi dành làm xong những việc này, Yến Tư Thành mới sực nhớ ra anh đang khuyên Lý Viện Viện dọn đi mà. Sao lại dọn dẹp nhà cửa ổn thỏa hết rồi? Lý Viện Viện đặt những món đồ nhỏ của mình lên bàn trang điểm trong tủ, vừa ý đảo một vòng, Tư Thành đi ăn tối thôi. Ừ. Dưới lầu nhà Lý Viện Viện có một quán ăn nhỏ, lúc chờ thức ăn Lý Viện Viện đảo mắt nói Tư Thành cuối kỳ anh rất môn tiếng Anh kỳ sau so phải thi lại đó. Yến Tư Thành gật đầu, Lý Viện Viện cho ý kiến tuy tiếng Anh của em không giỏi, nhưng trải qua thời gian học tập vừa rồi cũng lờ mờ tìm được cách học thời gian nghỉ đông này nếu Tư Thành rảnh chi bằng tìm một chỗ em sẽ giúp anh ôn tập. Đây là lý do tự nhiên chính đáng nhất để Yến Tư Thành đến gặp mình mà Lý Viện Viện có thể nghĩ ra được. Yến Tư Thành cũng tỏ vẻ vô cùng tán đồng với đề nghị này, tâm tư anh không vòng vèo như Lý Viện Viện. Anh chỉ cảm thấy Lý Viện Viện một mình ở nơi lạ lẫm này thật sự khiến anh không yên tâm, nếu suốt ngày suốt đêm anh chạy tới đây không có lý do chắc Lý Viện Viện cũng không thoải mái, hiện giờ có lý do này đương nhiên tốt vô cùng. Vậy là Yến Tư Thành gật đầu không suy nghĩ, cũng không cần tìm chỗ khác đâu. Yến Tư Thành nói, mỗi ngày anh tới đây là được rồi. Vậy là kể từ khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, mỗi sáng 7 giờ Yến Tư Thành đều ra ngoài giống như đi làm tay sách bữa sáng tới chỗ Lý Viện Viện. Buổi tối ăn cùng Lý Viện Viện xong 8 giờ mới thu dọn về nhà. Trước đây Yến Tư Thành cũng suốt ngày không ở nhà nên người thân cũng không lo lắng mấy, nhưng Lý Viện Viện lại hối hận với đề nghị của mình. Tuy hiện giờ mỗi ngày đều gặp Yến Tư Thành, nhưng cách tiếp xúc chẳng khác gì so với lúc trước ở trường, thỉnh thoảng Lý Viện Viện giờ trò chạm vào tay Yến Tư Thành, sờ lên mặt Yến Tư Thành, nhưng những chiêu này sử dụng nhiều khiến Yến Tư Thành cũng lấy làm quen luôn. Đối với những cử tri thân mật của Lý Viện Viện, anh đã miễn dịch đến mức mặt không đổi sắc tim không đập nhanh. Những lúc đó, nếu truyền tiếp thư tiếp xúc cơ thể đột phá tới mức nắm tay hình như cũng không thích hợp lắm, về mặt ngôn ngữ Lý Viện Viện cũng không nghĩ ra lời nào mà vừa mở ám và vừa khiêu khích, bởi vậy quan hệ giữa cô và Yến Tư Thành như đến thời kỳ cổ trai, mãi không cách nào đột phá được. Nhưng mỗi ngày Yến Tư Thành vẫn không biết mệt mỏi chạy tới chỗ cô, ngày nào cũng phải đi xe bát rất lâu, Lý Viện Viện cũng thấy mệt cho anh. Cô thấy không thể để mình trở thành gánh nặng của Yến Tư Thành nữa. Vậy là cô tìm thời gian nói với Yến Tư Thành, Tư Thành, ngày nào anh cũng đi về như vậy không được đâu, dù sao em cũng quen dần rồi, ba bốn ngày anh tới một lần cũng được, hoặc chúng ta tìm một chỗ nào ở giữa để gặp nhau đi, anh không cần bôn ba suốt ngày như vậy nữa. Vừa khéo để cô có thời gian lên kế hoạch cho hành động tiếp theo. Yến Tư Thành từ chối ngay không cần suy nghĩ, theo anh thấy, anh bôn ba suốt ngày còn hơn để lý viện viện bôn ba. Nhưng cho dù có vất vả đến đâu trong kỳ nghỉ đông vẫn có một chuyện Yến Tư Thành chạy không thoát. Tết đến, người trong gia đình phải cùng ăn bữa cơm đêm giao thừa Yến Thành Quốc và văn lệ mẹ Yến Tư Thành đều ăn mặc trình tề xuất hiện Yến Tư Thành là con họ có lý do gì cũng không thể trốn được ngày này Vậy là từ sáng 30 Yến Tư Thành đã bắt đầu sốt ruột. Hôm nay là đêm giao thừa phải ở bên người thân. Lúc ở đại đường, giao thừa hàng năm trong cung đều mở hội, nhưng lý viện viện rất ít sự, cô gầy yếu bị cho là có hơi bệnh, hoàng đế cũng không thích cô. Lúc nhỏ cô thường ở trong cung với mẫu phi, đến tuổi cập kê, mẫu phi bị hại, mỗi năm cô đều cáo bệnh không vào cung. Mỗi đêm giao thừa cô đều đốt lửa trong sân viện của mình, đón giao thừa với người trong phủ công chúa đến khi trời sáng. Năm nào Yến Tư Thành cũng ở bên cô, nhưng năm nay, anh không nhịn được mà gọi cho lý viện viện, nhưng sau khi nối máy. Yến Tư Thành lại không biết nói gì, một lúc lâu sau mới nói, viện viện hôm nay anh không đón giao thừa cùng em được. Đương nhiên rồi, giọng Lý viện viện bên kia nghe vẫn nhẹ nhàng. Hiện giờ anh là Yến Tư Thành mà đương nhiên phải đón giao thừa với cha mẹ. Nhưng Lý viện viện lại không thể đón giao thừa cùng cha mẹ. Cho dù là ở đại đường hay ở đây, Yến Tư Thành không biết nên nói gì, chỉ đành cúp máy. Bên này Lý viện viện đang tìm chỗ bán củi, giao thừa phải đốt lửa đến khi trời sáng. Không có củi làm sao được. Nhưng hiện giờ là 30, khắp nơi đều đóng cửa, đâu có chỗ nào để cô mua củi. Cuối cùng cô nhìn thấy một chiếc ghế hư bị vứt trong thùng rác cô mang ghế về dùng dao trẻ ra. Buổi tối cô ngồi trong phòng khách mở tivi, vừa xem tiết mục giao thừa vừa nhóm lửa trong chậu đốt mớ củi trẻ cả buổi chiều. Cô đã mua rượu trắng và hoa tiêu, làm thành rượu hoa tiêu nhắm nháp từng ngục. Vị cay xè cháy vào đến tận tim. Rượu mạnh quá. Lý viện viện không khỏi cảm thán, mạnh hơn rượu mơ cô uống lần trước nhiều. Nhưng cảm giác này rất mới mẻ. Cô không nhịn được lại nhấp thêm một ngụm. Rượu có thêm hoa tiêu mùi vị hơi kỳ lạ, nhưng hoa tiêu khử hàn là rượu mừng năm mới chính thống nhất. Trước đây năm nào cô cũng mong được uống rượu, nhưng chưa năm nào được uống. Sau cơn say lần trước, lý viện viện thề sau này không uống rượu nữa. Nhưng hôm nay là Tết mặt thỉnh thoảng phá giới chắc cũng không có gì to tát lắm. Hơn nữa tối nay không có Yến Tư Thành cô cũng không sợ làm ra chuyện gì khác thường. Lý viện viện nhìn bầu trời đêm rực sáng pháo hoa bên ngoài, lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng tivi Lý viện viện bỗng cảm thấy may mắn vì hiện giờ người ở đây là cô chứ không phải Lý viện viện trước kia. Nghĩ tới cô gái đó, nếu hôm nay cô ấy ở nơi này, chắc đây là đêm giao thừa đầu tiên không có người thân bên cạnh. Nếu là cô gái đó, nhìn thấy căn nhà lạnh lẽo này, nghe tiếng pháo náo nhiệt bên ngoài, không biết trong lòng thê lương đến rừng nào. Cũng may không phải là cô gái đó. Lý viện viện thêm một thanh củi vào đống lửa. Xem TV thêm một lát Lý viện viện thật sự cảm thấy rất vô vị. Cô lấy di động ra, ngón tay dừng trên tên Yến Tư Thành hồi lâu cuối cùng vẫn không ấn xuống mà lướt tới menu mở WeChat. Do ảnh hưởng của Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh, cô cũng đăng ký nick WeChat của mình, có điều cô vẫn chưa quen với cách gõ chữ của di động, bình thường cũng không chơi WeChat, lúc này cô mở nhóm chat kéo xuống dưới. Những người cô theo dõi rất ít, Châu Tình, Trương Tĩnh Ninh, Lục Thành Vũ còn có thêm Trương Nam, họ hầu như đồng loạt ném đá tiết mục giao thừa. Ngay cả Trương Nam thường ngày nghiêm túc cũng bắt đầu độc mồm độc miệng, gửi hết tin này tới tin khác xỉa sói tiết mục này. Nào là xến, nào là vô vị, nào là không đặc sắc bằng đọc comment Lý viện viện đọc một lúc rồi cũng cười theo mấy tin nhắn Nhưng cô không thể lĩnh hội được nhiều hơn Vì cô cảm thấy những điều này đều rất mới lạ Tiết mục cũng không vô vị lắm Nhưng đọc những lời mọi người nói Lý viện viện ý thức được rõ ràng hơn bao giờ hết Rằng mình và người ở đây cách xa nhau đến giường nào Cô vẫn luôn cảm thấy mình đã hòa nhập vào cuộc sống ở đây Nhưng hôm nay lứt ngón tay cô mới nhìn thấy, cho dù là những người bình thường dễ dàng tiếp xúc, nhưng giữa cô và họ vẫn cách nhau rất xa. Khách tha hương là gì, người viễn xứ là gì, vào thời khắc toàn dân ném đá, toàn dân vui vẻ bên nhau, tâm trạng hụt hẫng của lý viện viện ập đến không hề báo trước. Cô vốn tưởng mình có thể một mình trải qua đêm giao thừa này, nhưng không ngờ lúc trải nghiệm mới phát hiện rằng muốn một mình gắng gượng qua đêm nay thật có chút gian nan. Cô đặt điện thoại xuống, ôm ly rượu coi tivi, tư duy bay theo tiết mục nên cũng bớt phiền muộn. Bất trí bất giác đã sắp tới 12 giờ, người trong tivi đứng thành một cụm bắt đầu đếm ngược chờ thời khắc tiếng chuông năm mới vang lên, Lý Viện Viện khí phách hào hùng uống hết rượu trong tay. Rượu mạnh xé tim xé phổi chui vào bụng, Lý Viện Viện bỗng lại có cảm giác sảng khoái. Đặt ly rượu xuống, tiếng pháo hoa bên ngoài nổ vang đi đùng rất to. Người dân chương trình trên tivi cười đến tận mang tay, mỗi người đều hạnh phúc hơn cả thần tiên. Trong đầu lý viện viện bỗng xuất hiện một câu thơ không biết nghe từ đâu trong lớp văn học cô cười hì hì ngâm lên, chốn này tiệc vui chọn cạn bầu chờ bình minh. Cô lại uống thêm một ly rượu, nâng ly lên nói cạn bầu chờ bình minh. Rượu còn chưa vào miệng, ly đã bị giật đi. Bóng yến tư thành trước mặt che mất tivi anh cúi người nhìn cô, lay vai cô nói, viện viện, viện viện. Sao em lại uống rượu nữa? Yến Tư Thành cầm bình rượu bên cạnh vừa thấy chữa lão bạch can anh liền thấy nhức đầu. Đang định trách lý viện viện mấy câu, bỗng nghe lý viện viện gọi Tư Thành à. Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô, lý viện viện bỗng nhiên vươn cổ cắn lên môi Yến Tư Thành. Tiếng pháo hoa ầm trời bên ngoài tựa như nổ trong tim Yến Tư Thành. Lão bạch can trong tay rơi xuống đất đánh canh một tiếng, bình rượu không vỡ nhưng rượu chảy đầy mặt đất hệt như tâm trạng hiện giờ của Yến Tư Thành. Bị một mũi tên cắm vào tim không đau, nhưng máu khắp người. Sục sôi như sắp bùng cháy lên. chương 36, ôm và hôn. Thật ra lý viện viện không say, cô chỉ được rượu chút thêm can đảm trong đầu vốn mặc kệ Yến Tư Thành có xoay người cắt cổ không, cô chỉ cảm thấy cơ hội đến gần như vậy mà không nắm bắt thật sự thiên lý khó dung thân. Cô cắn cắn một cái, còn thè lưỡi liếm một miếng, làm xong những động tác này, Yến Tư Thành đã hoàn toàn đờ người ra. Lý viện viện cảm thấy những lúc thế này chắc mình vẫn nên tiếp tục giả vờ say thì hơn, vậy là cô Lý Thúy cười to gan buông tay sờ lên mặt Yến Tư Thành, đặt mũi lên môi Yến Tư Thành ngửi cánh môi dai nhân thơm hương rượu. Tay cô trượt xuống, bóp cầm Yến Tư Thành, đang định liều mạng cắn thêm cái nữa, bỗng nhiên mũi người được mùi cháy khét. Thoáng thấy có ánh lửa đỏ rực đang bập bùng. Lý viện viện như người ngoái đầu nhìn, lúc này Yến Tư Thành đang con người, chiếc áo dài bên người anh có một đoạn vênh ra, hơn nữa đoạn vỉnh ra đó lại khéo ở ngay bên cạnh chậu lừa khô đốt mồi lửa theo gió nhảy múa, và rồi. Đốt cháy áo khoác của Yến Tư Thành, Lý viện viện giật mình tỉnh táo ngay tức khắc nào còn tâm trạng giả say cô trộm áo khoác của Yến Tư Thành lột ra, cởi mau. Cởi ra mau, Yến Tư Thành sợ hãi vội vàng kéo tay Lý viện viện lại, giọng khàn đặc điện hạ điện hạ. Vạn lần không được. Lửa cháy đến chân mày rồi còn không được gì nữa. Lý viện viện đứng bật dậy, sổ Yến Tư Thành ra để áo khoác của anh không bị cháy nữa. Cô vừa cử động thân hình, lập tức khiến Yến Tư Thành đang dối bời cũng nhìn thấy ánh lửa sau lưng. Dù sao cũng là người tập võ nhiều năm, anh lập tức nghiêm mặt tức tốc khắc chế cảm xúc chấn động ban nãy, nhanh chóng cởi chiếc áo nỉ ra cầm trên tay đập mạnh xuống đất mấy cái, ngọn lửa vốn không to lắm lập tức bị dập tắt thức thì. Bây giờ Lý Viện Viện mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng lúc Yến Tư Thành kiểm tra kỹ trên áo còn mồi lửa không, Lý Viện Viện bỗng ý thức được rằng, chẳng phải cô đang say bí thì sao? Vừa rồi cô cuống lên có phải đã lộ ra sơ hở rồi không? Vậy sao được chứ, nếu Yến Tư Thành biết cô cố ý nhào tới cắn anh còn liếm miệng anh, hôm sau làm sao họ nhìn mặt nhau nữa đây? Hay không cần chờ tới hôm sau Yến Tư Thành sẽ lập tức xử quyết mình tại chỗ? Lý viện viện nhến giang quyết lòng thấy đã đến nước này rồi, vậy cô rớt khoát giả say đến cùng. Dù sao Yến Tư Thành cũng đâu phải cô, làm sao biết cô say đến mức nào. Mấy câu cười mau của cô vừa rồi chắc cũng vì say mới nói ra thôi. Trong lúc Lý viện viện suy nghĩ Yến Tư Thành đã xuống bếp lấy nước dập tắt lửa trong chậu, sau đó quay đầu nhìn Lý viện viện, viện viện, viện em không sao chứ. Lý viện viện lắc đầu. Yến Tư Thành thở dài, trách em sợ ý quá, sao lại đốt lửa trong nhà chứ, nếu hôm nay không có ai bên cạnh em còn uống say nữa, Yến Tư Thành vẫn đang cầu nhỏ. Lý viện viện bỗng nảy ra một kế cô lào đảo đi tới phía trước mấy bước giang hai tay vòng qua eo Yến Tư Thành ôm chặt lấy anh. Em còn uống say nữa, Yến Tư Thành cơ hồ quên mất tiếp theo mình muốn nói gì. Lý viện viện áp má vào vòng ngực dày rộng của Yến Tư Thành cỏ cỏ. Lý viện viện cảm nhận người Yến Tư Thành trở nên dần dần cứng đờ. Sợ, cô lào bào. Em sợ, Lý Viện Viện vừa nói ba chữ này vừa kéo áo sau lưng Yến Tư Thành. Chẳng mấy chốc cô cảm thấy cơ thể căng thẳng cứng đờ của Yến Tư Thành tư tư thả lỏng ra. Pháo hoa bên ngoài nổ vang trời, Yến Tư Thành đưa tay ôm lấy cô, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, Viện Viện đừng sợ. Lý viện viện cũng thầm kinh ngạc với động tác của Yến Tư Thành, cô tưởng có thế nào thì Yến Tư Thành cũng phải dễ dụa một lúc nói mấy câu như là điện hạ say rồi điện hạ buông ra đi hay là điện hạ làm vậy không hợp lễ để phản kháng lấy lại trong sạch cho mình. Đâu ngờ anh đón nhận nhanh như vậy, lại còn vỗ lưng an ủi cô, dùng giọng điệu dịu dàng như không phải của một chàng trai cứng rắn để nói đừng sợ. Lý viện viện bỗng cảm thấy lúc cô uống say Yến Tư Thành này và Yến Tư Thành bình thường cô nhìn thấy hình như hơi khác. Càng giống cha và anh trai hơn bình thường, Lý Viện Viện thật sự có cảm giác giờ khóc giờ cười, lúc nữ chính trong phim truyền hình ở đây ôm chầm lấy nam chính, nam chính luôn bị khơi gợi tình cảm, sinh lòng thương yêu, sau đó ý loạn tình mê, sau đó kéo màn xuống. Nam chính của cô đúng là đã bị khơi gợi tình cảm, sinh lòng thương yêu cũng có, nhưng tại sao tình yêu này lại từ bi quá vậy? Cho dù Lý Viện Viện nghĩ thế nào trong đầu yến tư thành chỉ kiên trì nhận định một chuyện. Hiện giờ công chúa của anh đang sợ, hiện giờ công chúa của anh chỉ có anh, bởi vậy anh phải bảo vệ cô an ủi cô, dùng sức mạnh dịu dàng của mình dựng lên một bức thường kiên cố nhất bao bọc lấy công chúa, trông coi cẩn thận, tỉ mỉ chăm non. Yến Tư Thành bầu bản với Lý Viện Viện đã nhiều năm. Lúc Lý Viện Viện còn rất nhỏ Yến Tư Thành lớn hơn cô 5 tuổi đã học được không ít võ công. Trong ký ức của Lý Viện Viện ấn tượng về Yến Tư Thành lúc nhỏ rất mơ hồ, có chuyện cô chỉ lờ mờ nhớ đại khái, nhưng Yến Tư Thành lại nhớ rất rõ ràng. Anh nhớ năm đó tuyết lớn, Lý Viện Viện bị nhốt trong phòng không được ra ngoài. Thấy bên ngoài tuyết rơi đẹp, cô ham chơi nên nhân lúc mama chăm sóc mình ngủ gục bèn chạy ra khỏi phòng. Lúc đó Yến Tư Thành cũng chưa lớn, vẫn còn theo thị vệ trưởng học hỏi, anh cùng thị vệ trưởng ngang qua bên ngoài, nhìn thấy Lý Viện Viện dùng tay chân nhỏ nhắn của mình nhảy từ trong da cô chỉ nhìn chân không nhìn đường nên té xuống bên chân Yến Tư Thành, nhào vào đống tuyết ôm lấy đùi anh. Cũng không biết té có đau không, lúc cô ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt là tiếng cười khanh khách. Anh kéo cô ra khỏi đống tuyết, giúp cô phủi sạch tuyết trên mặt và trên người. Lý Viện Viện cũng học theo anh phủi tuyết trên đầu mình xuống thị vệ trưởng đi phía trước thấy là công chúa, vội vàng gõ cửa đánh thức mama trong phòng. Lúc đó Lý Viện Viện còn nhỏ, chỉ muốn chạy ra ngoài chơi nên quay người rút chân ra khỏi đám tuyết, sau đó từng bước từng bước đi về phía trước. Yến Tư Thành cũng theo bên cạnh cô, lúc cô sắp ngã anh bèn dìu lấy cô, có lúc bị cô giật đau tóc, có lúc bị cô ôm vào lòng. Lão mama phía sau cuống quýt la lên, lúc đó Lý Viện Viện mặc mấy lớp áo cũng mềm mềm như hiện giờ ấm ấm như hiện giờ. Thật muốn bảo vệ cô đi đến suốt cuộc đời. Hôm sau Lý Viện Viện tỉnh dậy Yến Tư Thành vẫn như bình thường làm xong bữa sáng để sẵn. Lý Viện Viện rửa mặt xong tới ngồi trên bàn ăn cố ý quan sát vẻ mặt Yến Tư Thành. Bình thản điềm tĩnh thản nhiên cứ như hôm qua cô chưa hề làm gì với anh. Vậy là Lý Viện Viện cũng im lặng điềm tĩnh thản nhiên ăn sáng. Viện Viện, ăn xong Yến Tư Thành nhìn thời gian. Hôm nay là mùng một nhà họ Yến phải cúng tổ, hôm qua ba dặn đi dặn lại anh hôm nay nhất định phải tới. Lý viện viện gật đầu, đương nhiên phải đi rồi. Cô khựng lại, nghiêm túc hỏi à, sao Tư Thành lại tới đây? Hôm qua phải đón giao thừa với người nhà mà. Lý viện viện hỏi mơ hồ Yến Tư Thành cũng né tránh, hôm qua anh gạt ba mẹ nói là ra ngoài mua đồ rồi tới đây. Mua đồ gì mà suốt đêm không về hơn nữa lại còn là suốt đêm giao thừa không về, vậy mà ba mẹ cũng không hỏi thêm gì sao ba mẹ của Yến Tư Thành đúng là quản lý lơi lỏng, cũng khó trách Yến Tư Thành trong truyền thuyết muốn gì làm nấy chẳng biết trời cao đất dày. Lý viện viện cũng không truy hỏi thêm nữa. Chờ Yến Tư Thành thu dọn xong, lúc mở cửa đi, Lý viện viện nhìn chiếc áo khoác lông trong tay anh đơn giản nhẹ nhàng, vô cùng nghi hoặc hỏi Tư Thành sao áo khoác của anh bị cháy vậy. Cô chớp mắt nhìn Yến Tư Thành, đôi mắt đen láy trong suốt như có thể nhìn đến tận đáy. Yến Tư Thành nhìn vào mắt Lý Viện Viện, sau đó như bị gai đâm, lập tức rời tầm mắt đi, rồi còn quay đầu, vừa mở cửa đi ra ngoài vừa hắng giọng đáp tối qua trên đường bị pháo đốt chúng. Pháo nhà ai đốt mà không nhìn gì hết vậy? Lý Viện Viện cảm thán, trẻ con đốt bừa thôi. Yến Tư Thành đi xuống dưới cầu thang mà không hề lào bào dặn dò thêm mấy câu như bình thường. Lý Viện Viện đóng cửa chạy nhanh lên ban công thò đầu nhìn xuống. Chẳng mấy chốc Yến Tư Thành đã ra khỏi cầu thang, đi được mấy bước đúng như Lý Viện Viện dự tính. Anh quay đầu nhìn lên lầu 7 đối diện với ánh mắt Lý Viện Viện. Còn đường mùng một vẫn còn vương đầy giấy đỏ của pháo chưa được quét hết bị gió nhẹ thổi xoay xoay bên chân Yến Tư Thành. Lý Viện Viện cười híp mắt vẫy tay tạm biệt anh. Yến Tư Thành ngây ra, sau đó gật đầu bước nhanh đi. Lý viện viện hai tay chống cầm, lòng thầm suy nghĩ, có lẽ thì vệ trưởng đại nhân của cô không yếu đuối như cô tưởng tưởng, anh cũng không trung thành đến mức cố chấp như cô tưởng tưởng. Ít ra hôm qua khi lý viện viện cố ý tiếp xúc thân mật với anh thì Yến Tư Thành cũng không cắt cổ hay mổ bụng dù đến giờ cô vẫn còn thấy xấu hổ. Nhưng trong nhà cô đến sáng nay vẫn không có máu chảy thành sông, cô cảm thấy như vậy đủ để chứng minh một sự thật rành rành, một cái hôn hay một cái ôm vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của Yến Tư Thành. Lý viện viện quyết định nếu lần sau cô lại uống say, cô sẽ rứt khoát cắn thẳng lên miệng Yến Tư Thành cho xong, nhất định phải cắn có dấu răng, đến sáng hôm sau tỉnh dậy lại chớp mắt chỉ vết thương hỏi anh Tư Thành, anh bị làm sao vậy? Để xem Yến Tư Thành còn bình tĩnh điềm nhiên nói bị pháo đốt chúng được nữa không? chương 37, thấu hiểu và trốn tránh. Hết Tết kỳ nghỉ đông cũng không còn bao lâu. Tối hôm 30, cô và Yến Tư Thành coi như có chút tiến triển, mà tiến triển lại là Yến Tư Thành bắt đầu né tránh ánh mắt cô. Nhưng Lý Viện Viện cảm thấy đây có lẽ là chuyện tốt lúc cô bắt đầu ý thức được có lẽ mình đã có suy nghĩ không nên có đối với Yến Tư Thành chẳng phải cũng trốn tránh anh đó sao. Trốn tránh tức là Yến Tư Thành nhìn thấy cô sẽ ngại cũng có nghĩa là đối với quan hệ của họ trong lòng Yến Tư Thành đã có nhận thức khác với trước kia. Tuy trong lòng hiểu đạo lý này nhưng lúc hai người tiếp xúc Yến Tư Thành như cố ý như vô tình trốn tránh vẫn khiến Lý Viện Viện cảm thấy tổn thương. Cuối cùng cô cũng biết lúc trước mình trốn tránh không gặp Yến Tư Thành là một chuyện khiến anh đau lòng dường nào. Báo ứng đến nhanh thật, nhưng cho dù gặp mặt có ngượng nghịu Yến Tư Thành vẫn kiên trì mang bữa sáng tới hàng ngày, buổi tối sau khi ăn cơm kiểm tra cửa sổ chỗ lý viện viện ở xong mới đi. Đối với chức trách của mình, từ đầu đến cuối anh vẫn chẳng hề quên. Mấy ngày còn lại của kỳ nghỉ đông lặng lẽ trôi qua trong ngượng nghịu. Ngày nhập học lại đến. Lý Viện Viện là người đầu tiên quay về ký túc xá Yến Tư Thành giúp cô sách hành lý lên lầu, cô tự nhiên cầm rẻ bắt đầu lao bàn. Không như lúc ở nhà cũ, Lý Viện Viện rất quen thuộc với ký thúc xá, chưa cho Yến Tư Thành cơ hội nhúng tay vào thì bàn đã được lao xong. Nghĩ tới ngày mai được gặp Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh, tâm trạng cô rất vui, miệng ngâm nga khẽ hát đôi bàn tay dọn dẹp bàn học như đang nhảy múa. Yến Tư Thành giúp cô quét dọn, sau đó ngồi bên cạnh chờ Lý Viện Viện dọn bàn xong rồi đi ăn cơm Dành dỗi quan sát Yến Tư Thành cảm thấy trong kỳ nghỉ đông này hình như Lý Viện Viện đã mập lên lại một chút. Nghĩ cũng phải thời tiết lạnh lẽo, khu nhà cũ cũng không có chỗ để Lý Viện Viện vận động, mỗi ngày ở nhà ăn rồi lại ngồi thỉnh thoảng chỉ ra ngoài đi dạo mua thức ăn. Năng lượng của cả mùa đông tích tụ lại cũng không ít. Nhưng mà do không ai nhắc bản thân Lý Viện Viện dường như cũng không ý thức được mình mập lên. Mỗi ngày cô đều sống yên vui, trong mắt Yến Tư Thành, như vậy là đủ. Cô thích ăn gì thì ăn nấy, thích sống thế nào thì sống thế ấy, thích làm gì thì làm nấy, đây là trạng thái Yến Tư Thành muốn nhìn thấy. Anh mong được mang tất cả mọi thứ Lý Viện Viện thích tới trước mặt để cô chọn. Tất cả mọi thứ cô thích, Yến Tư Thành bất giác nhớ lại nụ hôn hôm 30. Hiểu biết của Yến Tư Thành đối với Lý Viện Viện đã đạt đến mức ngay cả bản thân Lý Viện Viện cũng không tưởng tượng nổi. Anh ở bên cô hơn 10 năm, mỗi ánh mắt nụ cười của cô anh đều hiểu quá rõ, anh thấu hiểu được lời trong mắt cô. Đêm đó sau khi Lý Viện Viện hôn anh, Yến Tư thành hiểu thần thái trong đôi mắt đó, cô cố ý. Cô uống rượu cô say, nhưng cũng chưa đến mức đầu óc không tỉnh táo. Người ta nói mượn rượu phát điên, còn Lý Viện Viện là mượn rượu lấy thêm can đảm. Can đảm háo sắc, bởi vậy tối đó anh mới chấn động đến mức ấy, chấn động đến mức ngay cả lửa đốt trái áo cũng phải nhờ Lý Viện Viện nhắc nhở mới biết được. Lý viện viện không biết tối đó sau khi cô ngủ đi, miệng lầm bầm toàn là ba chữ yến tư thành anh ở bên giường cô, nghe mà lòng như lửa đốt ngọn lửa này là vì lo lắng mà ra. Công chúa của anh đã mang ảo vọng không thực tế với anh. Phải làm sao đây, anh nào có xứng với cô đâu. Anh biết kết cuộc của những nhà hoàn mưu toàn với tới chủ nhân, anh cũng từng thấy những người hầu bị đánh chết hơn nữa sau khi trở thành thị vệ trưởng, anh cũng từng trách phạt những thuộc hạ mong chờ nơi công chúa, hiện giờ anh vẫn nhớ rõ trừng phạt của mình lúc đó. Đánh 30 trường đài tới biên cương, công chúa không biết những chuyện này, cô là công chúa vời vợi trên cao cuộc sống của cô đã nhiều phiền não lắm rồi, không nên bị hạ nhân quấy nhiễu nữa. Sau khi yến tư thành từ hạ nhân thăng lên một cấp anh càng không thể nào khoan thứ cho người ở dưới mơ mộng hảo huyền đối với người bên trên. Anh bị tư tưởng trên dưới khác biệt chèn ép bởi vậy anh cũng dùng nó để áp chế người khác. Trong vòng tuần hoàn bị chèn ép và áp chế người khác thân phận tôn ti khắc sâu vào từng tấc xương tủy, hòa vào từng tấc linh hồn cho dù đã thay đổi cơ thể cũng không dám quên. Yến Tư Thành từng đọc một quyển sách trong thư viện, đối với tình trạng của anh trong sách khái quát bằng một từ rất khó nghe, gọi là nô tính lúc đó anh bỗng có cảm giác như bị tắt một bạt tay, nhưng nghĩ lại anh cảm thấy cả đời anh chắc cũng không rũ bỏ được nô tính này. Bởi vậy người như anh làm sao có thể xứng với cô. Cho dù công chúa thích đó cũng là sự yêu thích sai lầm. Dọn xong rồi, lý viện viện thỏa mãn nhìn bàn học được mình dọn dẹp ổn thỏa cười híp mắt quay sang nhìn Yến Tư Thành. Tư Thành, đi ăn thôi. Yến Tư thành cục mắt gật đầu đáp ừ, hôm sau Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh quay lại, vừa mở cửa thấy nhau Châu Tình vào ôm trầm Lý Viện Viện cho mình cọ vào ngực bự một cái nào. ối trà, bà nhớ cậu chết được, Châu Tình ôm trầm Lý Viện Viện cọ cọ một lúc rồi lại bóp bụng cô. Lý Viện Viện kỳ nghỉ đông này cậu mập lên à? Lý Viện Viện vốn còn đang vui vẻ cười ha ha, bỗng nghe thấy câu này, mặt cô đột nhiên biến sắc mập lên. Ừ, mập lên cuối kỳ trước thịt bóp ra từ bụng cậu ít hơn chừng này một phần ba Lý viện viện giật mình thật sao thật sao Cô nhớ lại sinh hoạt trong kỳ nghỉ đông lập tức có cảm giác trời đất tối tăm. Bắt đầu ngày mai mình phải tiếp tục tập luyện Châu tình cười cậu cần gì phải giảm cân Dù sao yến tư thành nhà cậu cũng thích dáng vẻ tròn xoay này của cậu mà không cần đâu Lý viện viện gật đầu đồng ý với câu nói này của châu tình Lúc trước khi châu tình cũng từng nói như vậy Nhưng lúc đó Lý Viện Viện vẫn chưa nhận ra được mình yêu Yến Tư Thành, bây giờ đã nhận ra rồi. Nếu Yến Tư Thành thật sự thích dáng vẻ tròn tròn này của cô, vậy nếu cô vẫn kiên trì giảm cân không phải là có lỗi với thẩm mỹ của Yến Tư Thành sao? Tối đó Trương Tĩnh Ninh và Lục Thành Vũ cũng quay lại trường, mấy người suy nghĩ rồi cùng tới nhà ăn ăn cơm. Trong lúc trò chuyện, Lý Viện Viện bỗng hồi, Tư Thành anh thích con gái mập một chút hay ốm một chút. Động tác ăn cơm của bốn người kia đều khựng lại. Lục Thành Vũ huyết khuyều tay Yến Tư Thành, nhỏ giọng cho ý kiến, nói theo thân hình cô ấy đi. Yến Tư Thành đâu có nghe theo lời Lục Thành Vũ, hiện giờ mỗi ngày anh đều đang nghĩ cách để Lý Viện Viện không thích mình nữa, những lúc thế này, gặp phải vấn đề như vậy, đương nhiên phải chọn đáp án khiến Lý Viện Viện không vui nhất để trả lời, vậy là anh quả đoán nói, ốm một chút mới khỏe mạnh ốm thì tốt hơn. Lục thành vũ thở dài, nào ngờ Lý viện viện cũng gật đầu tán đồng. Em cũng thấy vậy, bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải làm y như học kỳ trước, sắp xếp lịch luyện tập theo thời gian biểu mỗi ngày. Em định nâng cao mức độ tập luyện. Yến Tư Thành thoáng im lặng. Trương Tĩnh Ninh bên cạnh bỗng nói, nói đến tập luyện câu lạc bộ kịch nói của cậu chẳng phải có buổi leo núi cắm trại đầu năm gì đó sao? Lý viện viện ngẩn ra, có sao? Trương Tĩnh Ninh mở Weibo còn bích Lâm Hiểu mộng ngày nào cũng líu lo trên Weibo nè, nói là ý tưởng của nó, được chủ tịch câu lạc bộ đồng ý rồi. Trương Nam sẽ đưa cả đội tới núi N nào đó cắm trại một đêm, bồi dưỡng tình cảm cho thành viên câu lạc bộ. Châu Tình vừa ăn vừa chê bai Trương Tĩnh Ninh, cậu còn đi theo dõi Weibo cô ta nữa à? Trương Tĩnh Ninh hừ lạnh, đương nhiên phải theo dõi động tĩnh của kẻ địch mỗi phút mỗi giây, cậu yên tâm, mình lập ní chảo lén theo dõi cô ta thôi, kẻ địch không phát hiện được đâu. Lục Thành vũ kinh ngạc than, bụng dạ con gái ôi chân hoàn truyền. Ba người trêu chọc nhau rất vui vẻ, nhưng Yến Tư Thành bên này lại nhíu chặt mày. Dừng núi hoang vu ăn gió nằm xương, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Yến Tư Thành lạnh mặt. Anh thật sự không nghĩ ra rốt cuộc hành động nguy hiểm này vui chỗ nào, còn phải để Lý Viện viện đi nữa. Bên này Lý Viện Viện không hề nghĩ đến những chuyện yến tư thành nghĩ cô nghiêm túc soạn một tin nhắn hỏi Trương nam câu lạc bộ kịch nói của chúng ta có hoạt động cắm trại leo núi đầu năm phải không? Bên kia nhanh chóng trả lời cô nghe nói rồi à? Cuối tuần sau đi thứ bảy lên núi tối đó cắm trại trên núi chủ nhật quay về. Tôi định tối nay nhắn tin thống kê số lượng cô muốn đi à? Lý Viện Viện nhanh chóng đáp một câu có được đưa người nhà theo không? Vậy là hôm đi leo núi Yến Tư thành cơ hồ theo sau Lý Viện Viện không rời nửa bước. Cầu lạc bộ kịch nói có 10 người, thêm mấy người nhà đi theo tổng cộng có 15 người. Sau khi mọi người tập trung ở cổng trường, lần lượt ngồi lên xe, Lý Viện Viện thấy Lâm Hiểu Mộng và Lưu Thư Dương, vốn định chào hỏi họ nhưng Lâm Hiểu Mộng thấy cô đứng chung với Yến Tư thành bèn quay đầu ra ngoài, không có ý định đếm xìa tới cô. Lý Viện Viện đưa tay lên nhưng chẳng kịp nói, còn Lưu Thư Dương bên cạnh lại chào, Lý Viện Viện cậu ốm rồi à So với lúc họ nhìn thấy cô, đúng là Lý Viện Viện đã ốm đi nhiều. Cô gật đầu cười rồi cùng Yến Tư Thành ngồi ở hàng cuối xe. Từ thành phố X tới núi N phải đi xe 2 tiếng rưỡi, Lý Viện Viện vốn cảm thấy thời gian này không dài lắm, trước đây nếu đi đường xa như vậy có khi phải mất hết cả ngày. Nhưng xe vừa chuyển động Lý Viện Viện đã cảm thấy bụng khó chịu. Trước đây cô từng đi xe bus nhưng cảm giác vẫn ổn. Trước đó cũng không chuẩn bị thuốc say xe, hiện giờ cảm thấy rất khó chịu cô muốn mở cửa sổ cho thoáng, nhưng phát hiện cửa sổ xe du lịch hoàn toàn bị đóng kín. Yến Tư thành phát giác lý viện viện không ổn nên mở bình nước cho cô uống. Nhưng Trương Nam chuẩn bị rất chu đáo, biết sẽ có người say xe nên trước đó đã mua một hộp thuốc phát cho những người bị say. Đi đến chỗ lý viện viện cậu ta quan tâm nói, nếu say xe quá thì tới ngồi bên cạnh tôi, ngồi phía trước sẽ khá hơn một chút. Yến Tư Thành ngước mắt nhìn Trương Nam, Trương Nam chỉ đưa nước cho Lý Viện Viện, nhìn Lý Viện Viện uống thuốc, sau đó cô lắc đầu nói, làm sao có thể để Tư Thành ở phía sau một mình, tôi ngồi đây được rồi. Yến Tư Thành bỗng cảm thấy lòng ấm khôn tả xiết tuy đã cật lực khắc chế, nhưng cảm giác vui sướng này lan tỏa khắp trong tim. Trương Nam thoáng im lặng, bên cạnh có một cô gái nói với Trương Nam, anh ơi, cho em một viên thuốc say xe đi, em sợ chút nữa xe lên đường núi em cũng say đó. Trương Nam đưa thuốc rồi quay người về phía trước, còn ai cần thuốc nữa không? Lý viện viện xoay xoay người trên ghế tìm một tư thế để ngủ, nhưng có ngủ thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Yến Tư Thành mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn nín nhịp. Tư Thành, Lý viện viện nói, em ngủ một lúc nhé. Sau đó tự nhiên đặt đầu lên vai anh, vốn chẳng hề cho anh cơ hội từ chối. Nhưng Yến Tư Thành nghĩ, cho dù cô cho cơ hội, chắc anh cũng không từ chối được đâu. Yến Tư Thành cảm thấy mình thật sự ngày càng. Đại nghịch bất đảo, chương 38, Nguyên tắc và ăn ý. Đến cửa núi N, vừa xuống xe, Lý Viện Viện cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được sống lại. Được đi bằng hai chân thật tốt quá. Cô cảm thán, Trương Nam bên cạnh trêu chọc hôm nay cô sẽ được đi cho đã. Mọi người sắp xếp hành lý bắt đầu leo lên núi. Quả đúng như Trương Nam nói, hôm nay phải đi rất nhiều. Lúc mới bắt đầu tình thần sức lực của mọi người còn dồi dào, dọc đường hứng chí ngắm hoa ngắm cỏ, dừng lại chụp hình. Nhưng dần dần, có mấy cô gái bắt đầu đi không nổi, miệng hỏi không ngừng, còn bao xa nữa? Còn phải leo bao lâu nữa? Từ đầu trương nam đã cho mọi người biết còn 2 tiếng nữa mới tới địa điểm cắm trại nhưng leo hết 2 tiếng này lại tới 2 tiếng khác. Đến 2 giờ chiều, mọi người đều mệt ngoài. Lý viện viện không vận động suốt kỳ nghỉ đông, lúc này cũng thở dốc rốt cuộc là còn bao nhiêu cái 2 tiếng nữa vậy? Cô hỏi, anh lừa bọn này thì có, lúc nãy là khích lệ, hiện giờ thật sự chỉ còn 2 tiếng nữa thôi. Mẹ ơi còn 2 tiếng nữa kìa, mọi người đồng thanh kêu gào ai oán, lý viện viện đành thở dài, trước đây cô rất ít đi ra ngoài, nhưng hễ ra ngoài là có kiệu khiêng suốt đường đi. Sau đó tới đây, cho dù có luyện tập cũng là cô cam tâm tình nguyện vận động, còn bị ép leo cả ngọn núi như hiện giờ thì chưa từng xảy ra. Yến Tư Thành len lén nhìn cô. Đến khi bắt đầu xuất phát lại, anh cố ý chờ sau khi những người khác đi rồi mới đứng dậy. Bây giờ Lý Viện Viện rất mệt, chỉ cúi đầu ngồi đó, chờ Yến Tư Thành bên cạnh đứng dậy cô mới đứng theo. Viện Viện, Yến Tư Thành quay lưng về phía Lý Viện Viện, khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Anh cõng em nhé, Lý Viện Viện ngây ra, không phải cô chưa từng được Yến Tư Thành cõng trước khi tới thế giới này. Lúc bị giặc cướp truy sát trong lúc khẩn cấp cô cũng từng để Yến Tư Thành cõng mình, nhưng cảm giác lúc đó và hiện giờ sao có thể giống nhau y chang được. Em nặng lắm, Lý Viện Viện nói, đường núi gập ghềnh Tư Thành thật sự cõng em được sao? Yến Tư Thành đương nhiên gật đầu không suy nghĩ. Vậy là Lý Viện Viện nhét ba lô mình vào trong ba lô Yến Tư Thành, sau đó đeo ba lô anh trên vai, đứng lên một hòn đá, hai tay vòng qua cổ Yến Tư Thành ôm cổ anh, để Yến Tư Thành cõng cô. Đầu Lý Viện Viện đặt trên vai Yến Tư Thành cô cắn môi mừng thầm, nặng phải không? Cô nói, Yến Tư Thành lắc đầu cất bước đi theo các bạn phía trước. Tư Thành, ừ, anh tốt với em quá. Trần Yến Tư Thành đạp phải một hòn đá anh nghiêng người nhưng lại lập tức đứng thẳng ho một tiếng, hôm nay ít người leo núi thật. Lý Viện Viện nghiêng đầu sang bên khác cong môi cười thầm. Yến Tư Thành cảm thấy mấy ngày này... Hay có lẽ là thời gian này anh nên cố gắng xa lánh lý viện viện mới phải, nhưng thấy cô mệt nhọc, thấy cô thở dài, thấy cô mím môi, cơ thể và cảm xúc anh hoàn toàn không thể bị lý trí khống chế. Anh muốn giúp cô bớt phiền muộn, chia sẻ gánh nặng với cô, đây là nguyên tắc bất di bất dịch sâu thẳm trong nội tâm anh. Anh không lừa gạt lòng mình được. Bốn rưỡi chiều, đoàn người mệt nhọc cuối cùng cũng leo được tới địa điểm cắm trải. Con trai dựng lều con gái sửa soạn hành lý, lấy nồi nhiêu chén bát ra chuẩn bị cơm tối. Trương Nam nhìn quanh một vòng, có ai nhìn thấy Lý Viện Viện và Yến Tư Thành không? Nghe hỏi vậy mọi người đều ngẩn ra, chẳng phải ở phía sau đó sao? Có người quay đầu nhìn lại, một lúc sau, người đó kinh ngạc thốt lên, ôi cha mẹ ơi! Yến Tư Thành Cõng Lý Viện Viện leo lên kìa! Tiếng hô này khiến mọi người đều chạy tới đầu đường đưa mắt nhìn xuống, ở mấy ngã rẽ của đường núi bên dưới, Yến Tư Thành đang cõng Lý Viện Viện từng bước leo lên, hơi thở tuy có phần gấp gáp nhưng lại không hề có dáng vẻ vô cùng mệt nhọc Lý Viện Viện thì đang nằm ngoài trên lưng Yến Tư Thành ngủ. Mọi người đồng loạt chắp tay sùng bái, bạn trai thần thánh. Tình yêu đích thực, Lâm Hiểu mộng quay đầu liếc nhìn rồi ném đồ vật trong tay xuống đất thật mạnh. Dựng liều xong, nồi niêu chén bát cũng được bày ra, có mấy người sung phong sắn tay áo bắt đầu nấu cơm, nhưng vừa nhìn là biết ở nhà không làm việc nhiều, bữa cơm được nấu trong hỗn loạn. Yến Tư Thành thấy vậy bèn nói với Lý Viện Viện phải đi một lúc Lý Viện Viện đang vui vẻ nhìn các bạn căng thẳng nấu ăn nên cũng không hỏi thêm, để mặc Yến Tư Thành đi. leo núi suốt một ngày mọi người đều đói, đến khi thức ăn được bưng lên, vừa mất tập trung là bị giành hết. Lý viện viện chưa từng trải qua cảnh giành giật như vậy, chén bưng trong tay, đũa không tìm được cơ hội nào để gắp thức ăn. Thức ăn mọi người mang tới cũng không nhiều, mỗi người chỉ ăn lưng bụng rồi bắt đầu gặp đồ ăn vặt của mình, lúc này lý viện viện tội nghiệp mới gắp mấy sợi củ đậu và cà chua mọi người giành giật còn sót lại để trộn với cơm ăn. Sau đó lục bánh trong ba lô mình ra gặm. được một lúc lý viện viện bỗng nhớ ra. Vừa nãy Yến Tư Thành nói muốn đi, hiện giờ đã ăn cơm xong một lúc rồi mà sao anh vẫn chưa về, có khi nào xảy ra chuyện gì trên ngọn núi lớn này rồi không Lý Viện Viện lo lắng đứng dậy, đang định nói với trương nang một tiếng rồi đi tìm, bỗng cảm thấy di động rung lên, Lý Viện Viện lấy ra nhìn, là tin nhắn của Yến Tư Thành, anh kêu cô đi dọc theo đường núi về phía trước chừng 10 phút rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Lý Viện Viện không nghi ngờ gì liền cầm đèn pin đi tìm ngay còn chưa rẽ vào con đường nhỏ Lý Viện Viện đã ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng. Mắt cô sáng lên, bước chân nhanh thêm, vòng qua ngã rẽ nhìn thử trên một khoảng đất nhỏ Yến Tư Thành đang đốt một đống lửa trong tay là một con thỏ, Lý Viện Viện vô cùng kinh ngạc Tư Thành mua thỏ ở đâu vậy? Không phải mua đâu, Yến Tư Thành nói, lúc nãy áng chừng thức ăn mọi người đem theo anh nghĩ không đủ nên đi bắt một con thỏ. Bát à, Lý Viện Viện kinh ngạc nhìn con thỏ một lúc lòng thầm tán đồng lời các bạn nói lúc nãy anh thật sự là một người bạn trai thần thánh. Tuy về mặt ý nghĩa thật sự thì Yến Tư Thành vẫn chưa phải là bạn trai của cô. Ừ, so với đại đường thì động vật trong núi ở đây thật sự quá ít, phải tốn chút công sức mới tìm được nó. Yến Tư Thành nói, còn phải nướng một lúc nữa, viện viện có đói không? Lý viện viện lắc đầu, lúc nãy em ăn một chút lót bụng rồi còn Tư Thành vẫn chưa ăn gì hết. Cô lấy trong túi ra một hộp bánh, để em cầm thỏ cho anh ăn lót bụng trước đi. Yến Tư Thành ngây ra, đúng là đói thật. Anh đưa thỏ cho Lý Viện Viện rồi xé bánh bắt đầu ăn. Trời đã tối hẳn, ánh sao nhấp nháy, Lý Viện Viện cầm thỏ lật tới lật lui nướng, lâu rồi không cảm thấy yên bình như vậy. Ừ, thời đại này mới là trốn hồng trần thật sự, khắp nơi đều ồn ào huyên náo. Tư Thành, lúc trước em từng nghĩ, nếu một mình em tới đây thì hiện giờ em sẽ thế nào? Em nghĩ rất lâu, cuối cùng phát hiện rằng nếu em một mình tới đây, lúc này bất luận thế nào chắc chắn em cũng không thể sống tốt. Lý viện viện cười nhìn anh, anh biết tại sao không? Yến Tư Thành im lặng ăn bánh. Lý viện viện cười, không liên quan đến tiền bạc vật chất cuộc sống tiện lợi, vì cho dù lúc bắt đầu tiếp nhận những thứ đó rất khó khăn, nhưng em cũng tự tin mình có thể một mình tiếp nhận chúng, chỉ có cô độc là một mình em không cách nào hóa giải. Tư Thành cảm ơn anh đã đi cùng em bấy lâu nay. Rõ ràng là anh phải cảm ơn cô, cảm ơn Điện Hạ đã để anh bầu bạn cùng cô. Yến Tư Thành mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục im lặng ăn bánh, anh không thể đáp. Yến Tư Thành cảm thấy bây giờ anh phải cố gắng tránh bày tỏ mọi tình cảm với Lý Viện Viện. Thỏ nướng xong, hai người đang chuẩn bị ăn thì Trương Nam bên kia gọi tới, nói chuẩn bị bắt đầu trò chơi tối nay, hỏi hai người đang ở đâu. Lý Viện Viện mặt không đổi sắc tim không đập nhanh nói dối tôi và Tư Thành thấy cảnh đêm đẹp nên lên núi ngắm sao, mọi người chơi trước đi tôi và anh ấy sẽ về ngay. Cúp máy xong, cô vỗ cánh tay Yến Tư Thành, "Ăn mau ăn mau." Vốn định từ từ hưởng thụ thức ăn ngon nhưng lại phải ngấu nghiến nuốt xuống bụng, Lý Viện Viện no nên nấc một tiếng. Cô chùi miệng rồi cùng Yến Tư Thành cầm đèn pin quay về. Vừa về tới địa điểm cắm trại thì thấy mọi người đã đốt một đống lửa, đang chơi trò chơi. Lý Viện Viện và Yến Tư Thành tới trễ, mọi người hùa nhau phạt hai người. Bắt họ chơi trò chơi, họ phải phối hợp dùng chán kẹp một trái táo, vận chuyển trái táo từ đầu này đến đầu kia, phải vận chuyển 5 trái mới thắng, nếu không sẽ bắt họ đi rửa chén. Lý viện viện quay đầu nhìn, mấy người này ăn cơm xong quả nhiên vẫn chất đống chén bát ở đó, sinh viên thời nay thật lười nhá quá thể. Mọi người gieo họ ẩm ý, lý viện viện vừa định nhận lời Yến Tư Thành đã nhíu mày lắc đầu, mọi người cụ hứng thở dài ai oán, lý viện viện kéo tay Yến Tư Thành, Tư Thành thử mức độ ăn ý của chúng ta đi. Yến Tư Thành cúi đầu nhìn Lý Viện Viện ánh lửa chiếu dọi nụ cười lung linh của cô, vậy là Yến Tư Thành lại thỏa hiệp. Yến Tư Thành và Lý Viện Viện đứng đối diện nhau, Lý Viện Viện đặt một trái táo trước chán, sau đó Yến Tư Thành đối diện dùng chán chống bên kia của trái táo kẹp trái táo lại ở giữa, mặt hai người cách nhau rất gần, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Má Lý Viện Viện thoáng nóng lên, Yến Tư Thành thầm than thở, nên từ chối lẽ ra nên từ chối không nương tình. Trọng tài là một cậu con trai nhỏ nhắn, cậu ta ra lệnh một tiếng, yến tư thành và lý viện viện dịch chuyển đi về chiếc giỏ bên kia. Động tác của hai người không nhanh, nhưng bước chân ăn ý đến kinh người, đặt một trái vào giỏ xong, hai người lại chạy về kẹp trái thứ hai bỏ vào. Đến trái thứ tư, bước chân của hai người đều rất nhanh. Vốn dĩ trò chơi này rất khó, nhưng hai người thật sự phối hợp quá mức ăn ý khiến các bạn xung quanh đang xem vô cùng thất vọng, họ ăn ý quá đi, chẳng có chút thử thách nào có người đề nghị trọng tài yêu cầu tăng độ khó lúc này lý viện viện và yến tư thành đã kẹp trái táo thứ năm đi về đích cậu con trai kia nghe ý kiến của mọi người lập tức chạy tới đích thấy hai người yến tư thành sắp đi tới cậu ta đảo mắt bưng chiếc giỏ chạy đi biến động này khiến tất cả mọi người có mặt đều sừng sốt cậu con trai cầm chiếc giỏ lắc lắc ha ha các cậu đuổi không kịp đâu đuổi không kịp đâu khán giả cười ầm lên lý viện viện đang kẹp trái táo cũng vừa cười vừa giận lần này chỉ đành rửa chén thôi. Yến Tư Thành không nói một lời ôm Lý Viện Viện lên, "Viện Viện, em dùng sức thêm một chút." Nói xong anh ôm Lý Viện Viện lên bắt đầu đuổi theo cậu con trai kia. Cậu ta giật mình, cong chân chạy, một đuổi một chạy khiến mọi người cười nghiêng ngả, nhưng đôi chân ngắn của cậu ta dù sao cũng không phải đối thủ của Yến Tư Thành, chẳng mấy chốc đã bị Yến Tư Thành tóm được. Quả táo thuận lợi được đặt vào giỏ. Yến Tư Thành đặt Lý Viện Viện xuống, khán giả bên kia đã cười đến chết đi sống lại, Lý Viện Viện đỏ mặt phồng má hét lên, "Tôi đề nghị" Trọng tài không công bằng, phải đi rửa chén. Đề nghị này lập tức được mọi người phụ họa quả hồng mềm dù sao cũng dễ nhặt dễ bóp. Khi Lý Viện Viện và Yến Tư Thành ngồi xuống tham dự trò chơi, cậu con trai kia vừa rửa chén vừa than thở thỏ chết nấu chó săn. chương 39, nói thật và mạo hiểm. Tiếp đó mọi người chơi trò đánh trống truyền hoa, hai đóa hoa bắt đầu truyền cùng lúc khi tiếng trống rừng, hai người nhận được hoa phải đồng thời tiếp nhận thử thách nói thật hay mạo hiểm. Nhưng cụ thể là nói thật hay mạo hiểm thì do một người khác tung đồng xu mặt chữ là nói thật mặt hoa cúc phía sau là mạo hiểm. Vòng một đánh chống truyền hoa kết thúc hoa rơi trúng Lưu Thư Dương và một cô gái khác một bạn tung đồng xu là mặt chữ, mọi người lập tức nã pháo vào Lưu Thư Dương, cậu có thích người nào chưa? Là ai là ai? Lưu Thư Dương cũng là nhân vật nổi bật trong câu lạc bộ kịch nói, mọi người đều rất quan tâm với vấn đề này. Liêu Thư Dương cười thản nhiên đáp tôi thích lâm hiểu mộng hoa khôi của câu lạc bộ chúng ta đó. Cậu ta nhìn lâm hiểu mộng bên cạnh. Mọi người không biết sao. Biểu hiện của cậu ta quá tự nhiên khiến mọi người nhất thời không biết thật giả. Chỉ xì sao mấy câu rồi tha cho cậu ta. Quay sang hỏi cô gái kia tính đến hiện giờ chuyện xấu hổ nhất là gì. Cô gái nhìn trời suy nghĩ một lúc ngã vào đũng quần nam thần của tôi. Làm đau thằng em của nam thần. Mọi người sừng sốt cười ầm lên. Yến Tư Thành vốn tưởng Lý Viện Viện sẽ đỏ mặt trước câu chuyện này, nhưng quay đầu nhìn, Lý Viện Viện cũng che miệng vui vẻ cười khanh khách còn vỗ vỗ cánh tay anh Châu Tình từng làm chuyện này. Yến Tư Thành bỗng cảm thấy con gái nói đùa với nhau cũng ghê thật. Lại bắt đầu một vòng khác lần này hoa rơi vào tay Lý Viện Viện và Trương Nam, đồng su tung lên trúng mặt hoa khúc. Hai người phải đi mạo hiểm, nhưng mạo hiểm gì đây, có người nhanh trí trong di động tôi có một chuyện ma, bắt họ nghe xong chuyện ma thì đi vào rừng 10 phút. Đề nghị này được mọi người tán đồng. Vậy là người đó bắt đầu kể chuyện ma, mọi người yên lặng ngồi nghe, là một câu chuyện dưới giường có người cũ dích nhưng kèm theo nhạc và giọng nói quái gở của người kể chuyện trên ngọn núi tĩnh mịch này vẫn khiến người nghe sờn gai ốc sống lưng lạnh toát. Chuyện kể xong, mọi người đưa cho Trương Nam một chiếc đèn pin, xong rồi, đi đi nào, 10 phút đó nhé, ở đây sẽ nhìn theo ánh đèn của các cậu, phải đi xa một chút. Trương Nam mở đèn pin đi cùng Lý Viện Viện. Yến Tư Thành cũng muốn đi theo nhưng bị một cậu con trai bên cạnh kéo tay lại ôi dào ban sáng mọi người đã xem xét xung quanh đây rồi, không có nguy hiểm gì đâu cậu đừng lo vớ vẩn nữa. Có cô gái cười, phải đó, có 10 phút thôi mà trỏ Yến này, cậu cũng đừng trông coi lý viện viện nhà cậu kỹ quá, nâng niu cứ như công chúa ấy. Một cô gái khác cũng cười, đúng đó thấy cậu đối xử với lý viện viện hệt như ba tôi đối tốt với tôi vậy, sau này bạn trai tôi cũng được thế này thì tôi cười tới rách mặt luôn. Lâm Hiểu mộng im lặng cả ngày đột nhiên lên tiếng xỉa sói, vậy tìm thêm một người cha nữa đi. Vừa dứt lời mọi người đều im lặng, cô gái kia lập tức nổi cáo, cậu có ý gì đây kỳ lạ chưa? Lâm Hiểu mộng ném một thanh củi vào đống lửa, không buồn nhìn cô gái kia một lần, cô gái kia rất giận, cậu ra vẻ, cao quý lạnh lùng làm gì? Ai chẳng biết tâm tư của cậu đoán được câu tiếp theo cô gái kia sẽ nói gì, Lâm Hiểu mộng biến sắc quay đầu lườm cô ta. Lưu thư dương vội giảng hòa, được rồi được rồi, nhìn sang bên kia thử lý viện viện và trương nam đi đến đâu rồi. Vừa dứt lời, bỗng bên cạnh có người ủa. Một tiếng, đèn pin sao lại lăn xuống núi rồi. Mọi người giật mình, Lâm Hiểu Mộng và cô gái kia cũng không còn tâm tư cãi nhau, tất cả đều nhìn về bên kia. Quả nhiên ánh đèn pin lăn mãi xuống dưới núi, không biết rơi đến đâu, ánh sáng bỗng biến mất. Các cô gái đều lạnh người, một cậu con trai nói, đừng hoảng, nói không chừng là làm rớt đèn pin thôi, vẫn chưa nghe thấy tiếng người kêu lên mà. Còn chưa dứt lời, bên kia bỗng truyền tới tiếng lý viện viện kêu thét lên. Tiếng kêu vội vã ngắn ngủi, chỉ vang lên trong thoáng chốc rồi biến mất. Lúc này mọi người mới hoảng hốt kinh hãi nhìn về bên kia còn chưa kịp hoàn hồn thì một bóng người đã tiện tay nhặt một chiếc đèn pin đứng dậy xông về phía đó. Lâm hiểu mộng thấy vậy cũng đứng dậy, phủi mông chạy về hướng kia, lưu thư dương theo sát phía sau. Lúc này những người khác như mới sức tỉnh, ai nấy cầm đèn pin đuổi theo. Chờ Yến Tư thành tới được địa điểm đèn pin bị rớt, xung quanh đã không còn bóng dáng Lý Viện Viện và Trương Nam. Nhưng bên kia đường núi có mấy dấu chân hỗn loạn, Yến Tư thành kiểm tra kỹ dấu chân, biết được đại khái vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hàng rào bảo vệ ở đây làm bằng xích sắt vị trí thấp nhất ở giữa chỉ cao chưa tới gối, trong tình huống nhìn thấy được thì có tác dụng phòng hộ nhưng trong tình huống không nhìn thấy thì chỉ tổ vướng chân. Nhất định là sau khi một trong hai người họ bị rơi đèn pin thì vấp phải sợi xích này, người kia muốn kéo lại nên hai người cùng lan xuống. Yến Tư Thành cố gắng giữ bình tĩnh cầm đèn pin chiếu xuống dưới, trong bụi cỏ rõ ràng có dấu vết từng bị đè lên, lần theo dấu vết này chắc sẽ nhanh chóng tìm thấy họ. Yến Tư Thành định nhảy xuống dưới, nhưng cánh tay bị một người kéo lại. Quay đầu nhìn, trong ánh đèn pin lóe mắt, Lâm Hiểu Mộng vẫn chưa hoàn hồn nhìn anh. Yến Tư Thành, anh định chết vì tình à. Yến Tư Thành nhíu mày tôi xuống dưới tìm họ. Vậy cũng đâu thể nhảy từ trên này xuống được. Chúng ta đi đường vòng xuống theo con đường phía dưới cũng tìm được họ thôi. Như vậy quá chậm, ở đây không dốc tôi xuống được bỏ tay ra đi. Nói đến cuối câu giọng điệu đã mất hết kiên nhẫn. Ở đây chỗ nào chẳng dốc. Lâm Hiểu mộng túm chặt lấy Yến Tư Thành, anh xuống kiểu này còn chưa tìm được họ đã bỏ mạng thì phải làm sao? Em không thể để anh xuống, cô ta nhìn về đằng sau, Thư Dương, mau lại đây giúp tôi kéo anh ấy lên. Lưu Thư Dương theo đến cũng giật mình Yến Tư Thành, cậu đừng làm bừa. Cậu ta cũng đưa tay túm lấy Yến Tư Thành, nhưng Yến Tư Thành đã kềm chế đến cực độ, xoay tay hất Lâm Hiểu mộng ra rồi nhảy xuống dưới trong ánh mắt kinh hãi của hai người kia. Lâm Hiểu Mộng hoảng hốt lạc giọng la lên Yến Tư Thành Nhưng Yến Tư Thành đã vững vàng đáp xuống trên một cây nhỏ trên dốc núi Rồi lại tung minh nhảy mấy cách Lâm Hiểu Mộng nhìn mà tim đập chân run Nhưng mỗi bước của anh đều nhẹ nhàng như đi trên đất bằng Trong tiếng lá cây sột soạt chỉ thấy ánh sáng của đèn pin Yến Tư Thành cầm trong tay nhanh chóng mất hút phía dưới Người theo đến phía sau cũng trợn mắt há miệng Cậu ta là diễn viên đóng thế hả Tôi tưởng chỉ có trong phim mới thấy thôi chứ Liêu Thư Dương cũng kinh ngạc đờ người, nhưng vẫn nhanh chóng tỉnh ra, chúng ta gọi 120 cấp cứu trước đi, nói không chừng chút nữa Trương Nam và Lý Viện Viện bị thương thì sao, các bạn nữ về chạy, các bạn Nam cùng tôi tìm xuống dưới bằng con đường nhỏ kia. Nói đến bị thương, Trương Nam đã thật sự bị thương, lúc ngã xuống, chân Trương Nam bị một cành cây gãy chia ra vạch sách một mảng, mượn ánh trăng không quá sáng, cậu ta xé áo mình, băng sơ vết thương lại, sau đó nhìn xung quanh, Lý Viện Viện. Lý Viện Viện. Cậu ta hét lên mấy tiếng, cố gắng giọng tai lắng nghe âm thanh xung quanh nhưng chẳng hề có tiếng đáp. Trong quá trình lăn xuống đây, cậu ta vốn muốn ôm Lý Viện Viện lại, nhưng giữa đường hai người va phải một hòn đá, toàn thân cậu ta lập tức mất hết sức lực Lý Viện Viện lăn về bên kia cậu ta lăn đến bên này, được một bụi cây cản lại. Không biết Lý Viện Viện lăn đi bao xa rồi, cũng không biết cô đã lăn đến đâu, hiện giờ có bị thương không, có còn ý thức không? Trương Nam cuống quýt Tuy thời buổi này động vật hoang dã ăn thịt cỡ lớn trong rừng rất ít, nhưng chuột bọ rắn rết vẫn còn rất nhiều. Nói không chừng ở đâu chui ra mấy con heo rừng thì sao? Chỉ cần bị hút mấy cái thôi, lý viện viện cũng đủ thảm rồi. Trương Nam lần mò bên cạnh nhặt được một khúc cây chắc chắn nắm trong tay chống người đứng dậy. Cậu ta vừa đi vừa hét. Không biết tìm trong bóng tối bao lâu, cảm giác hoang mang không biết thời gian và phương hướng khiến Trương Nam nản lòng thoái chí. đừng nói Lý Viện Viện cậu ta có ra khỏi đây được không, những người khác có tìm thấy cậu ta ở nơi rừng núi này không cũng là một vấn đề. Trương Nam, bỗng có một giọng nói yếu ớt vang lên trên đầu, Trương Nam ngước nhìn lên, trên một cái cây to, dưới ánh trăng, Lý Viện Viện đang bị kẹp giữa các nhánh cây, cô quay lưng về phía ánh trăng khiến Trương Nam chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng Lý Viện Viện, hai chân cô xoạc ra tư thế rất hài hước. Nhưng cho dù là vậy, hoàng hốt trong lòng Trương Nam cũng không bị mất đi, cậu ta cảm thấy hoàn cảnh của hai người họ hiện giờ khá là buồn cười, sao cậu lại lăn lên cây vậy? Bên kia là vách núi Lý Viện Viện Ủ rũ nói, cũng may mấy cái cây này đã treo tôi lên, nếu té thẳng xuống dưới không chết cũng phải tàn phế. Ông trời đối với tôi thật không bạc, đúng là ông trời đối với cô không bạc lần đầu tiên rơi xuống vách núi rất cao nhưng lại có yến tư thành bầu bạn cùng cô tới được thế giới này, coi như cho cô một sinh mạng mới. Lần này rơi xuống vách núi này tuy thấp hơn nhưng cũng có thể mất mạng, vậy mà lại được cành cây đỡ lấy. Lý viện viện nghĩ rằng chờ sáng mai quay về cô nhất định phải đi chùa cung bái, đốt nén hương cho Bồ Tát tạ ơn. Trường Nam tiếp tục ngẩn đầu lên nhìn cô, vậy làm sao cô xuống? Xuống được, Lý viện viện nói, nhưng để tôi nghỉ một lúc đã, vai tôi bị té hơi đau chắc chật khớp rồi. Trương Nam kinh ngạc trước đây lúc diễn kịch xảy ra tai nạn, vai cậu ta cũng từng bị té chật khớp một lần, lúc đó cậu ta đau đến toát mồ hôi, hiện giờ cậu ta mới phát hiện phản ứng của Lý Viện Viện thật sự không phải phản ứng của con gái bình thường. Nếu một cô gái gặp phải chuyện này, té ngã trong rừng núi hoang vu, bị treo trên một ngọn cây, vai còn bị thương, vừa đau vừa sợ, cho dù không khóc nhưng giọng nói cũng phải run dày khiến người nghe cảm thấy tội nghiệp mới phải. Nhưng Lý Viện Viện hình như rất bình tĩnh. Bình tĩnh như đã từng trải qua chuyện này, chương 40, bị thương và tìm kiếm, Yến Tư Thành lần theo dấu vết bụi cây bị nghiền tìm đến một hòn đá lớn. Anh cầm đèn pin chiếu xung quanh, phát hiện vốn chỉ có một lối đi lớn nhưng lại được phân thành hai ngả, chắc hai người họ va phải hòn đá này ở đây nên té xuống theo hai hướng. Lý viện viện ở hướng nào? Yến Tư Thành nhìn trái nhìn phải. Nếu là Lý Viện Viện trước đây có lẽ anh còn phân biệt được vì Lý Viện Viện ốm yếu, dấu vết đè lên cây cỏ sẽ không nhiều bằng con trai như Trương Nam. Nhưng hiện giờ lại không thể xác định tuy Lý Viện Viện đã ốm hơn lúc mới tới thế giới này một chút nhưng cơ thể vẫn còn hơi nặng, trọng lượng không kém Trương Nam là bao, nếu muốn dựa vào dấu vết cây cỏ gãy tìm ra ai nặng ai nhẹ thì đúng là chuyện quá khó. Suy xét trước sau Yến Tư Thành không trần trừ ở đây quá lâu, anh chọn một hướng tìm xuống. Anh nghĩ cho dù không tìm được Lý Viện Viện tìm được Trương Nam trước cũng tốt, lúc đó anh sẽ biết Lý Viện Viện rơi xuống hướng nào. Nhưng lúc này Lý Viện Viện vẫn còn bị treo trên cây. Cô nghỉ một lúc lâu rồi bắt đầu tìm cách dịch xuống dưới trước ánh mắt theo dõi của Trương Nam, nhưng vào mùa đông tuy cây cối trên núi N đa số đều xanh tươi quanh năm, cây cỏ trong rừng cũng còn xanh mướt, nhưng cái cây treo Lý Viện Viện lại có hiện tượng chết khô cành cây rất giòn, chỉ cần cô cử động là có thể nghe thấy tiếng cây gãy răng rắc lá khô và gành con rơi xuống đập lên mặt trương nam trương nam lo lắng nhìn lên trên cẩn thận bên kia là chỗ trống đừng đập lên cậu ta vừa dứt lời lý viện viện vẫn luôn dùng một tay bám lấy cành cây trèo xuống bỗng trượt chân sức tay dù sao cũng không đủ chống đỡ trọng lượng của cô chỉ nghe lý viện viện hít một hơi cô va mạnh vào trà cây rồi rơi xuống mặt đất đầy lá khô trương nam lập tức chạy tới lý viện viện lý viện viện ừ ở đây cô chờ mình ra khỏi đống lá khô mặt mũi nhếch nhác nhưng cũng may không bị thương nhiều Ánh trăng chiếu lên mặt cô, không sáng lắm nhưng đủ để Trương Nam nhìn thấy biểu hiện của cô, cô đang cười tuy đôi mày khẽ nhíu vì đau đớn nhưng cô vẫn nhoẻn miệng cười. Thật cảm ơn thân hình đầy đặn này của tôi. Cô nói, vẻ mặt như rất lấy làm an ủi. Bởi vậy cho dù cô đang trong tình trạng thảm hại, nhưng tâm trạng Trương Nam cũng bất giác nhẹ nhõm hơn, có bị thương ở đâu không? Cậu ta kho người xuống diều lý viện viện lên, chỉ chật khớp vai trái thôi, không bị gì khác nữa. Lý viện viện cảm thấy rất may mắn vì hiện giờ mình khỏe mạnh không bệnh không đau, nếu đổi lại là cơ thể ốm yếu bệnh tật trước kia, vừa lăn vừa ngã kiểu này, cho dù không chết cũng khiến cô ngã bệnh. Cô kéo tay Trương Nam để cậu ta rìu mình đứng dậy, sau đó quay đầu quan sát xung quanh chúng ta rơi xuống đâu vậy. Trương Nam lắc đầu tôi cũng không biết khắp nơi đều là cây, lúc té xuống lẽ ra còn có cảm giác phương hướng, nhưng đi lâu quá nên tôi cũng không rõ đây là đâu nữa. Lý viện viện ngẩng đầu nhìn mặt trăng rồi quan sát địa hình xung quanh, ở đây chắc là phía đông chỗ chúng ta cắm trại. Trương Nam sừng sốt hỏi lại cô phân biệt được phương hướng sao. Lý viện viện cười nhẹ tính theo tháng rồi nhìn mặt trăng là có thể đoán được phương hướng đại khái, nếu chúng ta muốn về trại chắc phải đi bên này. Lý viện viện chỉ một hướng, có điều vừa rồi rơi từ trên kia xuống, tôi biết chỗ đó có một vách núi, chúng ta muốn trèo lên chắc không dễ đâu. Bởi vậy phải đi đường vòng. Theo tôi thấy, đi từ hướng này là có thể vòng lên. Lời Lý Viện Viện khiến Trương Nam kinh ngạc rất lâu, Lý Viện Viện lúc trước không biết là năng lực sinh tồn nơi hoang dã của cô cũng mạnh quá nhỉ. Lý Viện Viện chưa bao giờ cho rằng năng lực sinh tồn nơi hoang dã của mình mạnh cô chỉ biết tìm phương hướng hơn Trương Nam mà thôi, nhưng chuyện nhận biết phương hướng này ở đại đường ai chả biết chứ. Xác định đường đi xong, hai người bắt đầu đi về phía trước. Khi bắt đầu di chuyển, Lý Viện Viện mới phát hiện tư thế đi đường của Trương Nam không được ổn. Cô quan sát kỹ mới thấy chân cậu ta bị thương, máu đã thấm ướt lớp vải băng vết thương. "Anh bị thương à?" Trương Nam liếc nhìn chân mình, "Không sao, đi khỏi đây quan trọng hơn." "Tôi xem thử." Lý Viện Viện không nghe lời Trương Nam, cô khom xuống, ngón tay chạm vào miếng vải áo Trương Nam xé ra để băng vết thương, cô nhíu mày, "Không được, vết thương của anh chưa khép miệng, hiện giờ máu vẫn còn chảy ra ngoài. Anh không thể đi được nữa." Ngồi xuống nghỉ một lúc đi. Trương Nam nhíu mày tôi không sao. Thật ra ngay từ lần đầu tiên hợp tác diễn kịch chung, Lý Viện Viện đã nhìn ra con người Trương Nam rất cố chấp. Bởi vậy lúc cậu ta làm đạo diễn không những nghiêm khắc với người khác mà còn nghiêm khắc với cả bản thân. Cho dù cảm xốt cũng tới phòng tập xem mọi người tập luyện, những người như vậy hình như không thể chấp nhận chuyện vì mình mà liên lụy đến người khác. Lý viện viện im lặng một lúc rồi đổi cách nói khác trước đây tôi coi TV có nghe mẹ dạy con là nếu đi lạc ngoài đường thì nhất định không được chạy lung tung, phải ở yên tại chỗ chờ mẹ tới, lỡ như chạy tới chỗ mẹ chưa từng đi qua thì mẹ sẽ không biết đi đâu mà tìm. Trương Nam ngẩn ra, tôi nghĩ rồi, giờ đang là ban đêm, trước mắt tối đen không thấy đường, so với việc đi lung tung ở một nơi lạ lẫm chi bằng ở đây chờ các bạn tới. Ít ra trên vách núi cũng có dấu vết của chúng ta lăn xuống, mọi người lần theo dấu vết đó chắc chắn có thể tìm tới được. Trường Nam lắc đầu trên đó cao như vậy, tìm từ trên đó xuống quá nguy hiểm, họ nhất định sẽ xuống đường cái phía dưới tìm lên đây. Không ai nhìn thấy dấu vết đó đâu, Tư Thành sẽ nhìn thấy. Mấy chữ này của Lý Viện Viện vừa nhanh vừa quả đoán, khiến Trương Nam không khỏi thất thần. Hơn nữa vừa nói xong câu này. Lý viện viện bỗng nhiên cũng yên lòng tựa như chỉ cái tên Yến Tư Thành thôi cũng đủ mang lại cho cô sức mạnh vượt qua khó khăn. Cô cười, không tranh luận với Trương Nam nữa mà đứng dậy, kéo cánh tay Trương Nam, đưa cậu ta tới ngồi lên một hòn đá lớn, chúng ta chờ ở đây đi, Tư Thành nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Lý viện viện mượn ánh trăng xem xét vết thương trên chân Trương Nam, cô phát hiện kỹ thuật băng bó của cậu ta thật sự quá thể. Trước đây cô bệnh nhiều nên có kinh nghiệm tuy không nghiên cứu quá nhiều về ngoại thương, nhưng kỹ thuật băng bó vẫn hơn Trương Nam nhiều. Hơn nữa cô cũng có chút hiểu biết nhất định về huyệt đảo. Lý viện viện đang suy nghĩ phải xử lý vết thương của Trương Nam thế nào, cậu ta bỗng nói cô và Yến Tư Thành rất xứng đôi. Lý viện viện không biết tại sao cậu ta lại đột nhiên nói vậy, nên chỉ cười đáp lại, sau đó dùng cánh tay còn hoạt động của mình chọc vào một huyệt đảo trên chân Trương Nam. Toàn thân Trương Nam đưa ra, Lý Viện Viện ngẩn đầu nhìn cậu ta có phải thấy chân tê đi không? Trương Nam ngơ ngác gật đầu, hả? Ờ, Lý Viện Viện nói, anh thử ấn vào chỗ này đi, có thể tạm thời cầm được máu. Trương Nam nghe lời cô ấn vào chỗ kia, tiếp đó thấy Lý Viện Viện dùng tay phải xé lấp phải trên chân mình ra, không ngại máu bần tay, cô băng lại cho cậu ta rồi dặn Anh kéo đầu kia đi, đúng rồi, vậy đó, để tôi cột lại, hiệu quả cầm máu sẽ khá hơn một chút. Cô cúi đầu xử lý vết thương trên chân giúp cậu ta, nghiêm túc đến mức không nhìn cậu ta lấy một lần. Đến khi làm xong, lý viện viện chùi máu trên tay lên lá cỏ bên cạnh vết thương của anh cũng sâu lắm đó, phải nhanh chóng xử lý cô nhíu mày nhìn lên vách núi. Hy vọng họ có thể tới nhanh. Trường Nam bỗng như phát điên mà nghĩ rằng, nếu họ tới trễ một chút chắc cũng không sao. Trước đây không biết thì ra kiến thức của cô cũng rộng thật. Cậu ta lầm bầm câu này khiến thân hình lý viện viện hơi khựng lại cô quay đầu nở nụ cười nhã nhặn đọc trong sách ở thư viện đó. Từ lâu đã nghe đồn cô là sinh viên giỏi, cũng chỉ tham gia mỗi câu lạc bộ kịch nói, bình thường ngoài lên lớp thì toàn tự học cậu ta thoáng khựng lại. Nhưng tôi lấy làm lạ là tại sao lúc trước có lần cô lại nhờ tôi dịch giúp bài luận tiếng Anh. Vì thật sự không tìm được ai khác chứ sao. Lý viện viện vừa cười vừa quay đầu, dù sao lý viện viện trước đây cũng từng thích Trương Nam, cô mượn danh nghĩa của cô ấy nói chuyện chắc cũng là một lý do tốt, vậy là cô nói, chắc là lúc đó trong lòng chưa yên ổn, còn hiện giờ hiện giờ có tư thành rồi, sẽ không như vậy nữa đâu. Cô không nói ra nửa câu sau, nhưng Trương Nam cướp lời hỏi, hiện giờ đã yên ổn rồi sao? Đây vốn chỉ là một câu bình thường không có thâm ý, nhưng phối hợp với giọng điệu và vẻ mặt của Trương Nam lúc này, lý viện viện bỗng cảm thấy mình không cười nổi. Trương Nam Anh, Viện Viện, từ xa xa trên đầu truyền xuống một giọng nói cắt ngang đối thoại của hai người. Lý Viện Viện mừng rỡ tất cả mọi chuyện khác đều bị vứt lại đằng sau Tư Thành. Cô đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên cách quá xa nên ánh trăng không đủ để họ nhìn thấy nhau nhưng giọng của đối phương vẫn truyền tới rõ ràng. Em ở dưới đó phải không? Có bình yên không? Có bị thương không? Anh sẽ xuống ngay, em đừng đi đâu chờ anh. Anh cố gắng giữ tiếng nói bình tĩnh, nhưng giọng điệu vội vã rõ ràng cho thấy lòng anh đang như lửa đốt. Lý Viện Viện biết Yến Tư Thành không nhìn thấy mình, nhưng cô vẫn gật đầu, "Em chờ anh." Trương Nam ngồi bên cạnh chỉ im lặng. Yến Tư Thành quả nhiên xuống ngay, anh tung mình nhảy xuống vách núi, bám lấy cành cây phía dưới, lắc người đáp xuống vách đá gồ ghề ở giữa để mượn lực, sau đó lại nhảy lên một cành cây, tiếp đó nhảy tới nhảy lui mấy cái giữa cành cây và vách núi rồi vững vàng đáp xuống đất. Lý Viện Viện cười gọi anh, "Tư Thành!" Sau khi thấy một loạt động tác của Yến Tư Thành, Trương Nam kinh ngạc đến mức chút cảm xúc trong lòng hoàn toàn tan biến. Cậu ta là người của gánh xiếc thú à? Chương 41: Giải cứu và bày tỏ. Quá trình Yến Tư Thành tìm tới thật muôn phần rối rắm, ở hai dấu vết chỗ hòn đá, Yến Tư Thành theo dấu vết bên trái tìm xuống tới phía dưới, tuy dốc ngày càng bất nghiêng, nhưng anh lại nhìn thấy vết máu trên một cành cây gãy. Tiếp tục tìm xuống phía dưới nữa. Vết máu dài rác nhỏ đầy mặt đất nghĩ rằng có lẽ đây là máu của Lý Viện Viện, lòng Yến Tư thành trống rỗng, mùi vị thật không thể nào hình dung được. Lần theo vết máu tìm xuống dưới, tất cả dấu vết biến mất trong một bụi cây. Chắc là người ngã xuống đây đã được bụi cây cản lại, người đó tự mình băng bó vết thương rồi đi về phía khác. Nhưng rốt cuộc là đi về phía nào, Yến Tư thành lại không có manh mối. Rất khó để tìm dấu vết đi đường của một người trong rừng cây đêm khuya như thế này, Yến Tư Thành suy nghĩ một lúc rồi đi ngược lại tìm theo dấu vết còn lại chỗ hòn đá. Khoảnh khắc nhìn thấy vách núi tuyệt vọng trong lòng anh còn sâu sắc hơn nhìn thấy vết máu. Bởi vậy Lý Viện Viện hoàn toàn không thể tưởng tượng lúc nghe thấy giọng cô trong lòng Yến Tư Thành cảm kích ông trời đến rừng nào. Yến Tư Thành treo đèn pin trên eo, dựa vào ánh sáng phản xạ, nhìn thấy Lý Viện Viện dáng vẻ nhếch nhác đôi mày anh nhíu lại. Quần áo trên người lý viện viện bẩn hết, mặt cũng lấm lem, có một cánh tay buông thỏng xuống. Lòng yến. yến Tư thành bỗng thắt lại, anh vội tới bên cạnh lý viện viện, viện viện tay trái của em. Lý viện viện cười khổ, hình như bị té chật khớp rồi. Yến Tư thành lại nhíu mày, anh đưa tay bóp vai cho cô, sau đó đưa tay kéo khủyu tay cô, vừa nói, hơi đau em cố chịu nhé, vừa xoay xoay cánh tay cô. Sau khi cảm giác được tình trạng anh đột một dùng sức Lý Viện Viện bật kêu ui, lại nghe thêm một tiếng rắc anh buông tay. Lý Viện Viện tự xoay cánh tay cười nói Tư Thành giỏi thật. Lý Viện Viện đang khen anh, nhưng làm sao Yến Tư Thành vui nổi, vì anh thất trách nên mới khiến Lý Viện Viện vô cớ gặp hỏa. Là thuật nối xương trong truyền thuyết đó à? Sau lưng Lý Viện Viện truyền tới một giọng nam hơi quể oài. Lúc này Yến Tư Thành mới nhìn thấy trương nam phía sau, là anh chảy máu à? Nghe ra có mấy phần nhẹ nhõm, Trương Nam cười chống người dậy, vết thương nhỏ thôi, đã xử lý rồi. Chỗ này dù sao cũng không nên ở lâu. Lý viện viện nói, Tư Thành đến rồi vậy chúng ta rời khỏi đây thôi, anh cõng Trương Nam đi, anh ấy bị thương rồi, tạm thời đừng nên dùng sức thì hơn. Yến Tư Thành nhìn Lý viện viện rồi lại nhìn Trương Nam im lặng thật lâu, cuối cùng anh cực kỳ không tình nguyện cõng Trương Nam lên. Anh bất mãn không phải vì trong lòng có ý kiến với Trương Nam, mà vì nghĩ đến Lý Viện Viện phải tự đi một quãng đường dài như vậy khiến anh rất xót xa. Yến Tư Thành có đèn pin trong tay, cảm giác phương hướng của anh tốt hơn Lý Viện Viện, ba người đi rồi lại dừng, cuối cùng cũng về tới địa điểm cắm trại lúc 4 giờ sáng. Người giữ chạy toàn là con gái, thấy họ cùng trở về ai nấy đều vui mừng nhảy cẩn lên, có người còn nhẹ nhõm đến phát khóc sợ chết mất. Còn tưởng không tìm được nữa chứ. Có bạn vội vàng gọi điện cho các bạn Nam cho họ biết Yến Tư Thành đã đưa hai người quay về kêu họ mau quay lại không cần tìm nữa. Có bạn thấy chân Trương Nam bị thương, vội lót nệm cho cậu ta ngồi, nhưng mọi người đều đi chơi, ngoài mấy miếng băng dán thì không ai đem thuốc phòng thân. Sau khi đám con trai quay về có đưa theo mấy người dân địa phương. Mọi người đều không nghỉ ngơi mà dỡ chạy ngay trong đêm, nhờ mấy người dân địa phương khiêng Trương Nam xuống núi, xe cứu thương đã đến dưới núi từ sớm đưa Trương Nam tới bệnh viện trong vùng. Lúc này mọi người mới hoàn toàn yên tâm, người này nhìn người kia ai nấy đều dã rời. Chiều hôm sau, xe du lịch tới đón cả đoàn về trường, mọi người mệt mỏi ngủ dưới chân núi suốt cả buổi sáng. Lái xe thấy Trương Nam chống nặng lên xe còn cười cậu ta, mới có một ngày đã khỏe rồi sao cậu nhóc leo núi bị té à. Trương Nam nhìn Lý Viện Viện đang ngồi phía sau, cô đang uống thuốc say xe Yến tư Thành bên cạnh nhìn rất chăm chú, nâng như cứ như Lý Viện Viện uống thuốc cũng có thể nghẹt chết. Trương Nam cười, dạ té nặng lắm. Bên này Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện uống thuốc xong mới rời mắt đi, phải ngồi xe hơn 2 tiếng em có muốn ăn thêm chút gì không? Lý Viện Viện lắc đầu quay sang nhìn ngọn núi họ đã ở một ngày. Chiếc xe chậm chậm chuyển động, đầu Lý Viện Viện hơi choáng váng, cô thu lại ánh mắt, chẳng mấy chốc thuốc say xe bắt đầu có tác dụng, đầu Lý Viện Viện tự nhiên gác lên vai Yến Tư Thành. Yến Tư Thành nhìn cô thân hình ngồi ngay ngắn không dám di chuyển. Tư Thành Lý viện viện nhẹ giọng gọi anh, ừ, cô thoáng im lặng rồi nói, giây phút lăn từ trên vách núi xuống, em tưởng đời này không được gặp lại anh nữa. Yến Tư Thành siết chặt quyền, nhưng cũng may ông trời có đức hiếu sinh, có cành cây mọc ra đỡ em lại, Lý viện viện thở dài cầm bàn tay anh đang đặt trên chân. Nếu không Tư Thành sẽ đau lòng biết mấy. Phải, nếu Lý Viện Viện không còn nữa, anh sẽ đau lòng biết mấy, nếu trên thế gian này không còn Lý Viện Viện tồn tại, anh không cách nào tưởng tượng nổi mình phải làm sao đối diện với cuộc sống ngày mai. Nếu nói anh đang bảo vệ Lý Viện Viện, thật ra có lẽ ngược lại sẽ đúng hơn, Lý Viện Viện mới là người bảo vệ ý nghĩa cuộc sống cho anh. Yến Tư Thành đang im lặng, bỗng bàn tay đang nắm tay anh của Lý Viện Viện siết chặt Tư Thành trong cuộc đời luôn xảy ra tai nạn, không ai biết ngày mai sẽ thế nào, anh phải hứa với em, cho dù sau này xảy ra chuyện gì Tư Thành cũng không được vứt bỏ bản thân. Viện Viện, anh không rõ tại sao Lý Viện Viện lại đột nhiên nói những lời này. Hứa với em đi, được, lúc này Lý Viện Viện mới yên tâm thoải mái tiếp đi. Yến Tư Thành cẩn thận quay đầu nhìn cô ngủ, nghe hơi thở của cô anh dễ dàng thất thần. Công chúa của anh đang gối lên vai anh ngủ, hoàn hảo nguyên vẹn. Chỉ cần nhìn thấy cô như vậy Yến Tư Thành đã cảm thấy xúc cảm trong lòng mình chân thực lắm rồi. Bỗng nhiên chiếc xe thắng gấp tất cả mọi người trong xe nhào về phía trước, Yến Tư Thành vô thức ôm vai Lý Viện Viện. Lý Viện Viện đã uống thuốc say xe, hôm qua vốn dĩ đã vô cùng mệt mỏi, hiện giờ cô hoàn toàn không mở mắt nổi, chỉ ẩm ừ mấy tiếng rồi tiếp tục xoay xoay đầu trên vai Yến Tư Thành tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Yến Tư Thành nhìn đường phía trước, hình như trên đường có tai nạn nên kẹt xe, chiếc xe đi rồi lại dừng, khiến mọi người lắc tới lắc lui, Yến Tư Thành ôm vai Lý Viện Viện không dám buông ra. Vậy là anh ôm cô mãi đến khi về tới trường, dọc đường kẹt xe nên lúc về đến trường thì trời đã tối, người phía trước lục tục xuống xe, lúc này Yến Tư Thành mới âm thầm rút tay về Viện Viện. Anh đánh thức cô vẫn còn đang ngủ, Lý Viện Viện ẩm ờ mấy tiếng rồi tỉnh dậy tới trường rồi à? Ừ, về ngủ thôi, ừ. Lý viện viện dụi mắt nhưng bước đi siêu vẹo, xuống xe rồi Yến Tư Thành thấy Lý viện viện vẫn còn buồn ngủ, anh khẽ con người anh cõng em về em ngủ trên lưng anh thêm một lúc đi. Lý viện viện gật đầu rồi trèo lên lưng Yến Tư Thành. Các bạn bên cạnh chọc ghẹo họ phô thê tình thâm Yến Tư Thành cũng mặc kệ, Lý viện viện khách sáo cười với các bạn rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ. Trường Nam cuối người xin lỗi các bạn vì không để mọi người được chơi vui vẻ còn liên lụy mọi người. Đương nhiên không ai trách cậu ta. Đoàn người giải tán ở cổng trường, ai nấy về ký túc xá. Trường Nam nhìn theo bóng Lý Viện Viện và Yến Tư Thành, không cho ai tiễn mà tự mình chống nặng quay về. Ký túc xá của Lý Viện Viện cách cổng trường rất xa, Yến Tư Thành cõng cô đi giữa sân trường thu hút không ít ánh nhìn. Đến lầu ký túc xá trước khi Yến Tư Thành đặt Lý Viện Viện xuống, bỗng nghe cô nói bên tai Tư Thành thật cảm ơn vì có anh bên cạnh. Yến Tư Thành bất giác cong môi cười, là anh phải cảm ơn vì có em bên cạnh. Tư Thành, anh đây. Em yêu anh, bước chân Yến Tư Thành khựng lại, nhất thời Lý Viện Viện trên lưng tựa như nặng thêm mấy chục cân, khiến anh cõng không nổi. Lý Viện Viện ôm chặt cổ anh tìm một tư thế thoải mái trên lưng anh rồi nói tiếp em yêu anh. Lý Viện Viện cảm thấy bây giờ chắc là thời điểm thích hợp nhất để bày tỏ, họ vừa trải qua hiểm nguy trở về, là lúc trong lòng Yến Tư Thành nhẹ nhõm nhất. Lúc này tương đối dễ đột phá phòng tuyến trong lòng anh thêm vào đó cô cũng đang ở trên lưng anh Yến Tư Thành muốn cắt cổ cũng không dễ gì cắt được. Lý viện viện nghĩ vậy tay lại càng dùng sức ôm chặt Yến Tư Thành hơn Nhưng Yến Tư Thành vẫn không có phản ứng Trong lòng hơi sốt ruột. Lý viện viện lại nói Tư Thành trước đó trên xe anh đã hứa với em rồi Bất luận sau này xảy ra chuyện gì cũng không được vứt bỏ bản thân Bởi vậy hiện giờ cho dù anh kinh sợ giường nào cũng đừng bao giờ vứt bỏ bản thân mình Thì ra là lót đường cho chuyện này à Trong lòng Yến Tư Thành nhất thời bỗng có cảm giác giờ khóc giờ cười Lý viện viện sợ anh tự sát sao Tư Thành có tài đức gì? Lý Viện Viện ngắt lời anh Tư Thành, nếu anh muốn nói mình không tài không đức, không đáng để em yêu, vậy trên đời này e là không còn ai đáng để em yêu nữa. Cô cười nhẹ, anh muốn em cô độc đến già sao? Yến Tư Thành im lặng, nhưng rốt cuộc anh vẫn không có hành động quá khích nào xuất hiện. Lý Viện Viện cảm thấy mình chọn thời cơ này rất tốt. Cô buồn cổ Yến Tư Thành ra hiệu rằng cô muốn bước xuống, Yến Tư Thành lập tức đặt cô xuống. Trước khi Lý Viện Viện đứng trước mặt Yến Tư Thành cô giúp anh sửa lại chiếc áo vì cõng cô nên hơi nhỏ nhĩ. Sửa áo xong nhưng tay cô vẫn đặt trên ngực Yến Tư Thành không lấy về. Tư Thành, vừa nãy em cũng có nói giây phút rơi xuống vách núi, em thật sự tưởng mình không bao giờ được gặp anh nữa. Lúc đó tiếc nuối lớn nhất trong lòng em là tại sao em chưa bày tỏ tâm ý của mình với anh chứ cô nhẹ vút ngực anh tay dừng lại ở tim anh cảm nhận nhịp đập bên trong. Em nên nói với anh là em rất yêu anh, muốn nắm tay anh cùng nhau già đi theo năm tháng. Lý viện viện cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh trở nên mãnh liệt hơn. Anh đối với em thì sao? Có thích em không? Có yêu em không? Lý viện viện nhìn anh. Nếu có thì chúng ta ở bên nhau nhé, như tình nhân ấy. chương 42, do dự và tình địch, Yến Tư Thành im lặng nhìn Lý viện viện. Lý viện viện chờ một lúc khi Yến Tư Thành khẽ hé môi định nói cô bèn ngắt lời anh, đừng vội. Lý viện viện nói, Tư Thành anh đừng vội, anh biết đó, đây là lời hứa suốt đời, đột nhiên em nói với anh như vậy, có lẽ trong lòng anh sẽ không đón nhận nổi. Nhưng không sao, anh có thể từ từ suy nghĩ. Từ trong mắt Lý viện viện, Yến Tư Thành nhìn thấy bóng mình rất rõ ràng, biểu hiện của anh có hơi do dự. Lý Viện Viện nhìn ngón tay của mình đang đặt trên ngực Yến tư thành, tư thành, chỉ cần anh lên tiếng là em có thể đoán được anh muốn nói gì, thật ra nghĩ cũng phải, từ nhỏ đến lớn em muốn làm gì anh đều đồng ý, sai cũng đồng ý, đúng cũng đồng ý, chỉ cần em nói ra Tư Thành sẽ đồng ý với em. Nhưng chuyện hôm nay thì khác, Lý Viện Viện rút tay lại, nếu anh không muốn thay đổi quan hệ hiện giờ của chúng ta, vậy anh cứ thẳng thừng cự tuyệt. Vì chỉ có chuyện này là em không muốn anh không tình nguyện. Lý Viện Viện nhìn thấy được do dự của anh. Yến Tư Thành siết chặt quyền, Lý Viện Viện nhìn anh cười dịu dàng như những lúc thường, Tư Thành, mấy hôm nay anh cũng mệt lắm rồi, mau về nghỉ ngơi đi em về ký túc xá trước đây. Yến Tư Thành nhìn cô hồi lâu rồi cúi đầu đáp ừ. Quay người đi về ký túc xá của mình, Yến Tư Thành nhìn lòng bàn tay toát mồ hôi, anh tự hỏi bản thân tại sao lại do dự. Bước lên bậc thang ký túc xá, có hai cậu con trai đang cười đùa đi lướt qua người anh, Yến Tư Thành cơ hồ vô thức nghiêng người tránh họ. Đây là thói quen hình thành lúc anh làm thị về, cả đời anh chắc cũng không sửa được thói quen này, nhưng tại sao lại do dự chứ, chắc vì anh đã quen thấp hèn, không tin mình có thể đem lại cho cô hạnh phúc cô muốn. Vì dù gì đó cũng là công chúa Lý Viện Viện, là ánh trăng sáng ngời trong lòng anh, buổi tối 8 giờ xong, đang định đi ngủ, điện thoại trên đầu giường bỗng đổ chuông yến tư thành cầm di động nhìn thử, là số của Lý Viện Viện. Anh do dự một lúc mới đặt ngón tay lên màn hình vuốt nhẹ, vì trong ký túc xá có người ngủ trước, anh buộc phải thấp giọng nói, viện viện. Một lúc lâu bên kia cũng không nói gì, Yến Tư Thành đang nghi hoặc bên kia lại truyền tới giọng nói, thời gian anh bắt máy lâu hơn bình thường một chút. Lý viện viện đang cười, em thường anh thật sự tự sát trong ký túc xá rồi chứ. Yến Tư Thành nhớ đến đáp án khi anh thảo luận với Lý viện viện về chủ đề thị vệ có thể yêu công chúa không, nhất thời khóe môi hơi buông lỏng. Nếu như nếu như không phải ở đây, nếu như vẫn còn ở đại đường, nếu công chúa nói với anh những lời hôm nay, nói không chừng bây giờ anh thật sự đang mài đao cắt cổ mình. Nhưng ở đây thì khác, nếu anh không còn nữa, ai sẽ chăm sóc lý viện viện đây? Ai có thể giúp anh bảo vệ công chúa của anh đây? Viện viện có chuyện gì không? Anh vứt hết suy nghĩ dối bời trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Không, chỉ là em nhớ tối nay hình như vẫn chưa chúc anh ngủ ngon. Lý viện viện vừa nói xong, trong điện thoại lập tức truyền tới tiếng suýt xoa của Trương Tĩnh Ninh và Châu Tình trong phòng. Không cần nhìn thấy Yến Tư Thành cũng tưởng tượng được tình cảnh trong phòng họ hiện giờ. Khóe môi bất giác khẽ cong lên, Lý viện viện bên kia nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Anh gật đầu, ừ, em ngủ ngon. Trước khi cúp máy, Lý viện viện bỗng hỏi, ngày mai Tư Thành không trốn em đó chứ? Yến Tư Thành thoáng im lặng, không đâu. Lúc này bên kia dường như mới yên tâm, thỏa mãn cúp máy. Tiến tư thành để điện thoại bên cạnh, đắp chăn mở mắt nhìn trần nhà. Trong bóng tối, anh cảm giác được rõ ràng dòng máu khắp người đang ấm áp chảy vào tim. Dường như anh lại nghe thấy Lý Viện Viện đang đứng trước mặt mình nói em yêu anh. Dường như lại cảm nhận được bàn tay Lý Viện Viện đang đặt trên ngực mình. Thật nhẹ, thật mềm. Điện hạ. Yến Tư Thành bất giác thốt lên hai chữ này, anh nhắm mắt nhưng trước mắt toàn là gương mặt Lý Viện Viện, đôi mắt cô ươn ướt, cánh môi hồng hồng, từng chữ từng chữ dịu dàng nói em rất yêu anh, muốn nắm tay anh cùng già đi theo năm tháng. Yến Tư Thành thầm nghiến răng, cơ thể vô cùng nóng bức cuối cùng anh lật người xuống giường, tắm nước lạnh một lần nữa. Tiếng nước chảy ảo ảo bên tay, nhưng tiếng nước dường như lại biến thành giọng nói của Lý Viện Viện anh đối với em thì sao? Có thích em không? Có yêu em không? Có thích không? Có yêu không, sao lại không chứ, sáng hôm sau lên lớp như thường lễ. Học kỳ này vì trời lạnh nên Lý Viện Viện vẫn chưa khôi phục thói quen tự học sáng, buổi sáng cũng không tới ăn ở nhà ăn. Cô thức dậy hơi trễ rồi cùng Châu Tình, Trương Tĩnh Ninh vội vã rửa mặt tùy tiện mua một cái bánh mì rồi gấp gáp chạy tới tòa nhà giảng đường. Thấy đã tới lớp 3 người ở dưới gặm bánh mì. Châu Tình khen Lý Viện Viện mình thấy học kỳ này cậu ngày càng giống sinh viên bình thường rồi đó. Cái gì? Châu tình bóp bóp cánh tay cô, lười chứ gì? Trương tĩnh ninh cười trêu cô. Phải đó, mình tự cho rằng thời trung học mình là một người rất chăm chỉ cố gắng, nhưng lên đại học mình mới biết những người cố gắng hơn mình trên thế giới này còn nhiều lắm, ví dụ như cậu nè. Bắt đầu từ năm nhất cậu đã cố gắng lắm rồi, nhưng không ngờ sau đó cậu ngày càng cố gắng hơn. Sau khi cậu và Yến Tư thành thuê phòng bên ngoài quay về, thời gian đó nhìn thấy cậu học mà mình không dám nói chuyện với cậu luôn. Chăm chỉ tới mức cứ như sắp xin ghi nhận kỷ lục guinness ấy. sấy. Lý viện viện sửng sốt mình cố gắng tới mức đó sao? Đúng vậy, ngày nào cũng lên kế hoạch rõ ràng, tận dụng từng phút từng giây. Lý viện viện thoáng suy nghĩ, mình thấy sống như vậy rất có ý nghĩa. Đúng là có ý nghĩa, nhưng cậu sống có ý nghĩa tới mức cố chấp rồi, học kỳ này thì đỡ hơn, chăm chỉ nhàn hạ kết hợp như vậy mới giống sinh viên chúng ta chứ. Đối với chủ đề phấn đấu trong cuộc sống, Lý Viện Viện vẫn thầm giữ quan điểm khác họ nhưng cô tán thành với câu cuối cùng của Châu Tình. Cô ngày càng giống bọn họ, hay đúng hơn là con người và tinh thần cô hòa nhập vào nơi đây từ lúc nào chẳng hề hay biết. Tan lớp buổi sáng, Lý Viện Viện và Châu Tình còn lớp buổi chiều Trương Tĩnh Ninh vừa quen bạn trai mới, vui vẻ đi ăn cơm với bạn trai. Châu Tình mắng cô nàng trọng sắc khinh bạn, nói chỉ có Lý Viện Viện tốt chưa bao giờ vì Yến Tư Thành mà bỏ rơi cô. Lý viện viện nghe xong bèn im lặng, bỗng nghĩ đến việc sau này cho dù mình và Yến Tư Thành ở bên nhau, chắc nhất thời cũng chưa sửa được cách sống, dù sao cũng đã sống như vậy mười mấy năm nay, quan hệ tình nhân của họ chắc có thể một bước tiến tới phạm vi vợ chồng già được rồi. Ăn cơm cùng Châu Tình xong, ngang qua con đường nhỏ ở vườn cây trong trường, phía trước có một cậu con trai chống nặng đi tới. Châu Tình ngẩng đầu lên, viện viện đó chẳng phải trương nam sao. Lý viện viện thấy Trương Nam cũng không phản ứng gì nhiều chỉ cười chào hỏi cậu ta, vết thương ở chân đỡ chưa? Trương Nam gật đầu, vết thương ngoài ra thôi, bệnh viện xử lý xong là không sao nữa. Châu tình bên cạnh sen vào châm chọc sao lại bị thương vậy? Xem ra không nhẹ đâu nhỉ, lúc trước leo núi té ngã à, sao lúc về không nghe viện viện nhắc tới? Vì nhắc tới chuyện leo núi té ngã, Lý viện viện sẽ nghĩ tới những lời đêm đó Trương Nam còn chưa nói hết. Lý Viện Viện cười, quay đầu nhìn Châu Tình ừ, lúc leo núi gặp tai nạn. Sau này sẽ kể cậu nghe, cô kéo Châu Tình đi về phía trước, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Lý Viện Viện, Trương Nam bỗng nói, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Lý Viện Viện ngẩn ra, bây giờ à. Trương Nam gật đầu ừ, tôi sợ nếu không nói bây giờ, sau này sẽ không nói được nữa. Ánh mắt Châu Tình đào qua đảo lại giữa hai người, cô nhìn thấy rõ ràng vẻ ngại ngùng trên mặt Lý Viện Viện, nhưng một lúc sau, Lý Viện Viện vẫn gật đầu nói, được. Hai người đi đến ngồi trên chiếc ghế trong rừng cây. Châu Tình ở phía sau một quãng thật xa gọi điện cho Yến Tư Thành, cậu đang ở đâu đó. Giảng đường ba, có chuyện gì vậy, may quá, cần cậu tới đây đi, tôi nghĩ tình địch cũ của cậu sắp ra tay rồi đó. Trong mắt Châu Tình, trước đây Lý Viện Viện từng thích Trương Nam, đây thật sự là một điểm công kích trí mạng nhất. Cảm giác của Châu Tình đối với Trương Nam không hẳn là tốt nhưng cũng không xấu, có điều trước đây Trương Nam mắng Lý Viện Viện đến nỗi cô nhảy trên bục đạo cụ xuống, kể từ đó Châu Tình bèn cảm thấy tốt nhất là Lý Viện Viện không nên yêu người như vậy. Sau đó Yến Tư Thành xuất hiện trung thành, giàu có lại đẹp trai, quan trọng nhất là Yến Tư Thành còn mời các cô đi ăn nữa. Đây là tình hiểu nghị dài cấp cách mạng mà. Lòng Châu Tình hướng về Yến Tư Thành, hơn nữa Yến Tư Thành và Lý Viện Viện đang trong giai đoạn nồng nhiệt câu chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem đẹp như vậy làm sao có thể để kẻ thứ ba chen chân vào chứ, Châu Tình lập tức mật báo tin tức cho Yến Tư Thành không chút đắn đo. Khi Yến Tư Thành tìm đến, Châu Tình lén chỉ đường cho anh kẻ địch đang dụ dỗ Lý Viện Viện trong rừng cây đó, cậu mau tới chia rẽ họ đi. Yến Tư Thành lại không thù hằn Trương Nam như Châu Tình. Anh do dự một lúc nhìn châu tình rồi lại nhìn về phía vườn cây, viện viện bằng lòng nói chuyện với anh ta. Châu tình nhìn anh, không phải chứ, người ta cướp bạn gái cậu mà cậu không giận à. Vậy lỡ như hôm nay lý viện viện bay bay cậu quay người nắm tay trương nam đi cậu cũng rộng lượng nói viện viện bằng lòng đi cùng anh ta à. Cậu có bình thường không đó? Theo lý thì trạng thái châu tình nói mới là trạng thái bình thường nhất của anh. Nhưng Yến Tư Thành siết chặt quyền, anh cảm thấy trạng thái hiện giờ của mình thật sự không bình thường. Anh lặng lẽ đi vào vườn cây, châu tình phía sau cổ vũ cố lên. Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô, anh cảm thấy hình như mình nên dừng bước, không nên quấy giày lý viện viện trò chuyện với người khác, nhưng chân anh cứ như không nghe anh điều khiển, bắt anh đi về phía trước. Anh buông nhẹ bước chân, tai giỏng lên, nghe thấy trên chiếc ghế sắt bên kia có người nói chuyện. Gió nhẹ đưa những lời đối thoại vào tay anh. Trương Nam đang nói, tôi muốn trở thành đối thủ của Yến Tư Thành, em có bằng lòng không? Chương 43, yêu nhau và bên nhau. Tìm đến vườn cây, bước chân Yến Tư Thành khựng lại, lập tức trong lòng bỗng cháy lên một ngọn lửa u ám sông tới tận cổ họng, anh cơ hồ sắp không nhịn được mà buông lời mỉa mai, anh dựa vào cái gì? Nhưng anh đã nhịn, vì Lý Viện Viện vẫn chưa đáp. Trương Nam, giọng Lý Viện Viện nhẹ bỗng, không khác gì giọng nói thường ngày. Các bạn bên cạnh tôi cũng thường hay yêu đương, hôm nay có người nói với tôi, hình như cô ấy thích một chàng trai, ngày mai có người nói với tôi, cậu ấy vừa chia tay với bạn gái, yêu thích và chia tay trong lời mọi người hình như rều nhẹ tanh. Thật ra tôi cảm thấy hôm nay lời anh nói cũng rất nhẹ. Trường Nam mấp máy môi, Lý Viện Viện cười, đừng vội, anh nghe tôi nói đã. Anh nghĩ đi, đếm kỹ lại thử chúng ta quen nhau bao lâu rồi, anh hiểu được tôi bao nhiêu. Trước đây tôi gặp được tiểu bàn, tôi thấy thích cậu ấy nên đã bày tỏ, nhưng lúc đó tôi không biết rằng, có thể dễ dàng nói lời yêu cũng nhất định có thể dễ dàng từ bỏ. Bởi vậy lúc tiểu bàn chê bai tôi, tôi buồn vì cậu ấy chê bai tôi chứ không phải vì tôi mất đi cậu ấy. Trước đây tôi không biết tôi sẽ thích người thế nào, sẽ yêu người tính cách thế nào, trong lòng tôi có rất nhiều mơ mộng, có lẽ tiểu bàn chính là người gần với mơ mộng của tôi lúc trước nhất. Khóe miệng trương nam giật giật thật sao? Lý viện viện cười, tôi biết suy nghĩ của tôi khác với mọi người. Nhưng trọng điểm tôi muốn nói hôm nay không phải là chuyện này. Gần đây tôi dần dần hiểu ra, có một người có lẽ cả đời sẽ không bao giờ nói yêu tôi, nhưng trên thế gian này, có lẽ ở một thế giới khác cũng sẽ không có ai yêu tôi, bảo vệ tôi như anh ấy. Do đó tôi biết tôi yêu người thế nào, vì tôi phát hiện rằng yêu một người không phải vì người đó thỏa mãn tất cả mọi điều kiện trong lòng tôi, mà vì tôi yêu anh ấy, bởi vậy tất cả mọi điều kiện của anh ấy đều trở thành điều tôi cần. Lý viện viện cười nhìn Trương Nam, anh nói muốn trở thành đối thủ của Yến Tư Thành, vậy đầu tiên anh phải trở thành Yến Tư Thành. Vì tôi yêu anh ấy, cũng chỉ yêu anh ấy mà thôi. Trương Nam im lặng, bởi vậy đừng nhắc chuyện đó nữa, nếu để Tư Thành biết tôi sợ anh ấy sẽ thấy tủi thân. Trương Nam cong môi cười khổ tôi biết rồi, em đã nói vậy thì tôi còn nói gì được nữa. Em đi ăn cơm đi tôi cũng về đây. Cậu ta nói xong bèn đứng dậy, vừa quay đầu bỗng thấy Yến Tư Thành đứng phía sau. Yến Tư Thành đang đỏ mặt Trương Nam hơi sừng sốt sao cậu lại ở đây. Nghe Trương Nam hỏi, Lý Viện Viện cũng quay đầu cô ngẩn ra, sau đó mỉm cười Tư Thành. Yến Tư Thành khẽ cúi đầu nhìn vào mặt Lý Viện Viện. Trương Nam thấy vậy bèn cười rồi chống nạng đi xa. Ra khỏi rừng cây gặp châu tình đang lườm liếc mình, Trương Nam im lặng rồi nói, đừng lườm nữa tôi không phải là chướng ngại vật tôi chỉ giúp tấn công thôi. Lời yêu mà Lý Viện Viện nói cả đời này cũng không nghe được có lẽ hôm nay sẽ được nghe. Trong vườn cây gió xuân là lướt Lý Viện Viện đi tới bên cạnh Yến Tư Thành, mỉm cười nhìn anh châu tình gọi điện cho anh à. Yến Tư Thành gật đầu, Lý Viện Viện giải thích, em không nhận lời anh ta. Ừ, anh nghe rồi, Lý Viện Viện thấy mình không còn lời nào để nói nên cũng im lặng, một lúc sau mới nắm tay Yến Tư Thành, vừa mới tan lớp anh cũng chưa ăn cơm phải không, chúng ta cùng ăn đi. Viện Viện, Yến Tư Thành bất động, Lý Viện Viện quay đầu nhìn anh. Bốn mắt giao nhau, trong mắt Yến Tư Thành ngập tràn hình bóng cô. Anh xoay tay ngược lại, nắm tay Lý Viện Viện. Bàn tay Yến Tư Thành khô nóng nhưng ấm áp đột nhiên bị nắm tay khiến Lý Viện Viện hơi đỏ mặt tim bắt đầu đập nhanh. Lời em nói vừa nãy anh đã nghe hết rồi. Lần này đến lượt Lý Viện Viện ngây ngẩn gật đầu. Hôm qua anh suy nghĩ suốt đêm, anh sợ mình không thể chăm sóc tốt cho em. Nhưng vừa rồi anh đột nhiên phát hiện rằng, nếu giao em cho người khác chăm sóc, hình như anh càng không làm được. Vì chỉ nghĩ tới thôi nhưng cảm xúc trong lòng anh đã không còn là lo lắng nữa, mà biến thành tức giận. Anh nắm tay cô, anh không thể nào thuyết phục mình giao em cho người khác. Khóe môi lý viện viện cong lên, dây sao yến tư thành đã quỳ xuống, hành lễ của đại đường, dập đầu xuống đất âm thanh mạnh mẽ trầm thấp xin điện hạ thứ cho ti trước tội đại bất kính. Sau này e là, còn chưa dứt lời, lý viện viện đã kho người xuống trước người anh dìu anh lên, quàng tay ôm lấy đôi bờ vai anh, chu miệng hôn chụt lên môi anh. Sau đó ôm lấy cổ anh, muốn làm thế này lâu rồi. Cô cọ đầu vào cổ anh thì thầm tư thành em yêu anh nhiều lắm. yến tư thành ngây ra một lúc lâu mới dám đưa tay lên đặt trên vai lý viện viện, nhẹ nhàng tiếp xúc rồi chậm chậm vòng lại, sau đó ôm chặt. Không muốn buông tay nữa, sau khi ôm thế này thì anh không bao giờ muốn buông tay nữa. Công chúa của anh đã thật sự trở thành công chúa của anh rồi. Anh cũng yêu em, có thích không, có yêu không, đều có. Có muốn nắm tay cùng nhau giả đi không? Cũng có, vậy thì yêu nhau thôi. Thật ra sau khi Yến Tư Thành và Lý Viện Viện yêu nhau, cuộc sống của họ cơ bản cũng không thấy thay đổi gì. Có điều lúc hai người bên nhau, Lý Viện Viện sẽ nắm tay Yến Tư Thành. Yến Tư Thành cũng mỉm cười cầm tay cô, lòng bàn tay mềm mại khiến anh không dám dùng sức bóp mạnh. Buổi tối lúc từ thư viện hai sân vận động cùng về ký túc xá, khi chia tay, Lý Viện Viện sẽ nhón chân hôn lên mặt Yến Tư Thành. Lúc mới bắt đầu, hai người đều đỏ mặt im lặng một lúc mới chúc nhau ngủ ngon rồi quay đi. Nhưng dần dần, mỗi tối Lý Viện Viện đều nhón chân hôn Yến tư Thành, điều này dường như đã trở thành thói quen của họ. Lúc chia tay sẽ hôn một cái, theo thúc đẩy của thời gian, quan hệ của hai người cũng dần dần được thúc đẩy. Hơn một tháng qua, Lý Viện Viện đã thành công truyền tiếp hôn từ má sang môi. Hôm trường cho nghỉ lễ lao động một tuần, cha Yến tư Thành nói muốn đưa anh đi du lịch. Ba ngày không gặp đối phương, lúc chia tay với anh, môi Lý Viện Viện dừng trên môi Yến Tư Thành rất lâu. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, họ vẫn kín đáo đến mức chưa thể có thêm hành động khác. Lý Viện Viện vốn cảm thấy ba ngày cũng không quá dài, nhưng sau khi Yến Tư Thành đi, cô mới phát hiện ngày tháng phải đếm bằng giây, buổi sáng thức dậy, nhắn một tin cho Yến Tư Thành, chưa ăn cơm chụp một tấm hình gửi cho Yến Tư Thành, chiều học ở thư viện cũng cho Yến Tư Thành biết. Còn phía Yến Tư Thành cũng gửi những phong cảnh mình nhìn thấy vào di động Lý Viện Viện, có điều khác với Lý Viện Viện, Yến Tư Thành sẽ nói rõ anh đang ở đâu, sau đó là một tấm hình, rất ít nói thêm gì khác. Nhưng Lý Viện Viện không thấy buồn, vì cô biết Yến Tư Thành chính là người gọn gàng quả đoán như vậy. Đến tối, Lý Viện Viện gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon, lúc cô sắp thiếp đi, di động bỗng run lên, cô mở ra nhìn Yến Tư Thành gửi tới hình mặt trăng và bầu trời sao, Viện Viện nhớ em lắm. Năm chữ, Lý Viện Viễn cảm thấy trong lòng dâng trào hơi ấm cô nằm trong chăn ôm ngực vui vẻ đá chăn. Châu Tình gần giường cô phản đối tối rồi mà còn tạo phản à. Lý Viện Viện không nén được kích động trong lòng cô nhỏ giọng nói Châu Tình tư thành nói anh ấy nhớ mình. Châu Tình cố nhịn, lễ lao động không ai ở bên cô đã đủ bi thảm lắm rồi, đêm dài đẳng đẵng đã đủ cô đơn lắm rồi, vậy mà người còn lại trong phòng trên mặt lại nở rộ hoa xuân thế này. Trăng sáng ngàn giảm gửi tương tư, châu tình, anh ấy thật sự rất nhớ mình. Một con búp bê vài ném về phía Lý Viện Viện, tình tư quá sẽ chết sớm. Lý Viện Viện không đếm xỉa tới châu tình, cô gửi lại cho bên kia chữ ngoa. Thật hạnh phúc Lý Viện Viện nghĩ, đời cô được Yến Tư thành đối đãi như vậy thật sự quá hạnh phúc. Lễ lao động qua đi, Yến Tư thành ngồi xe của cha về trường, vừa xuống xe liền thấy Lý Viện Viện đang chờ dưới ký túc xá, Lý Viện Viện cười vẫy vẫy tay với anh. Ánh mắt Yến Tư Thành lay động anh đeo ba lô đứng dậy xuống xe. Qua cửa sổ xe Yến Thành Quốc nhìn thấy Lý Viện Viện bên ngoài thật sự khiến ông giật mình. Cô gái này tuy hiện giờ vẫn còn rất mũm mỹ nhưng đã ốm hơn lúc trước rất nhiều. Gương mặt tròn trịa khi nở nụ cười còn có lúm đồng tiền đáng yêu. Phát hiện ông nhìn mình cô lễ phép cúi người với ông. Yến Thành Quốc gật đầu thấy Yến Tư Thành đã đi tới bên cạnh Lý Viện Viện. Ánh mắt Lý Viện Viện lập tức chuyển sang Yến Tư Thành. Yến Thành Quốc cười lái xe đi. Ôi tuổi trẻ, Tư Thành, Lý Viện Viện vốn cảm thấy mình có đầy một bụng những lời muốn nói với Yến Tư Thành, nhưng thật sự chờ được Yến Tư Thành đứng trước mặt mình sau ba ngày chia xa, cô bỗng quên mất mình muốn nói với anh điều gì. Tựa như chỉ cần nhìn thấy anh là cô đã vô cùng thỏa mãn. Cô thầm suy ngẫm rồi đưa tay lên, định ôm lấy Yến Tư Thành nhón chân hôn anh. Nhưng bỗng nhiên cầm bị nâng nhẹ, lần này cô không nhón chân mà Yến Tư Thành cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Lý viện viện đờ người trợn mắt trước đây đều là cô chủ động còn hôm nay anh lại. Có lẽ do bản tính của phái nam dẫn dắt sau khi Yến Tư Thành chủ động hôn thì không có cách nào anh dừng lại được anh mơn man môi Lý viện viện đến khi cô không chịu nổi mê hoặc khẽ há miệng ra anh bỗng to gan liếm cắn môi cô. Nụ hôn mới mẻ cảm giác lạ lẫm khiến hai người đều đỏ mặt nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Yến Tư Thành không kiên trì được nữa anh buông cầm Lý viện viện ra. Nhìn thấy mắt lý viện viện sáng lấp lánh, anh xoa đầu cô, lần sau tìm nơi nào không có người rồi tiếp tục. chương 44, áo bơi và tập bơi. Sau lễ lao động, lớp bơi lội của trường cũng sắp bắt đầu. Ngày đầu tiên học về an toàn lý viện viện đã bắt đầu dầu dĩ. Cả đời cô vốn chưa hề xuống nước, cô còn chẳng nổi lên được chứ đừng nói đến bơi, lỡ như xuống hồ bơi đầu cô chìm xuống thì phải làm sao chứ. Lý Viện Viễn kể cho Yến Tư Thành nghe mối lo của mình, Yến Tư Thành thoáng trầm ngâm, thi bơi lội sẽ tính học phần, nhất định phải xuống nước, anh nghe các bạn nói mỗi tối sau khi tan lớp cuối cùng, hồ bơi của trường sẽ mở thêm 3 tiếng, từ 5 giờ 40 đến 8 giờ 40. Hay là 6 giờ 40 hàng ngày chúng ta tới đây, học nhiều hơn người khác thêm 2 tiếng, đến lúc thi nhất định sẽ không còn vấn đề gì nữa. Lý Viện Viễn cảm thấy rất có lý nên gật đầu đồng ý. Mỗi ngày đều đi tập bơi, chuyện đầu tiên là mua đồ bơi. Khi Yến Tư Thành nghe nói con trai chỉ mặc một chiếc quần bơi, để trần nửa thân trên, để lộ hai chân, anh sửng sốt một hồi, sau đó thấy mọi người đều thản nhiên đón nhận, vậy là anh cũng thản nhiên đón nhận, cũng may con gái phải mặc áo bơi. Yến Tư Thành từng thấy bikini trong TV và trong máy tính, lúc đầu anh cũng hơi lo lắng, nhưng sau khi nghe nói áo bơi cho con gái bán bên ngoài trường học tương đối kín đáo tâm lý anh cũng thư thái hơn, nhưng anh không ngờ tương đối kín đáo mà các bạn nói lại là... Váy ngắn qua Yến Tư thành cầm chiếc áo bơi quan sát, sắc mặt nghiêm túc hỏi bà chủ có loại dài hơn một chút không? Bà chủ buồn cười đáp, ối rào, cậu trai ơi, giờ là thời đại nào rồi, váy bơi kiểu này là dài lắm rồi đó, dài nữa thì lực cản của nước sẽ rất lớn, không bơi nổi đâu cậu để cô bé này mặc thử đi, mặc lên người sẽ thấy đẹp hơn. Yến Tư thành cầm chiếc áo bơi bất động tuy trang phục ở đại đường đích thực rất phóng khoáng, nhưng cũng không đến mức để trần tay chân trước mặt mọi người anh ngẩn đầu nhìn Lý Viện Viện. Lý viện viện cười đón lấy chiếc áo trong tay Yến Tư Thành, mọi người đều mặc vậy mà không sao đâu. Tư Thành, anh chờ em ở ngoài nhé, em đi thử áo xem sao. Cuối cùng Yến Tư Thành vẫn nghe theo Lý viện viện, anh ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bên ngoài tiệm chờ đợi, bên trong thỉnh thoảng nghe Lý viện viện thảo luận với bà chủ, sợi dây cột trên cổ hơi chật. À, được có thể tháo ra cột lại, chị cột giúp em nhé. Vòng ngực vòng eo em có vừa không? Dạ cũng được ôi, cổ áo hình như hơi thấp đầu có thấp ngực em đẹp lắm phải hở một chút mới đẹp. Ừ. Yến Tư Thành nghe vậy khẽ siết chặt quyền. Sao công chúa lại thỏa hiệp chứ? Đến khi bên trong không còn tiếng nói, ánh mắt Yến Tư Thành bất giác dịch chuyển về tấm rèm của phòng thử đồ. Chẳng mấy chốc rèm được mở ra. Bà chủ đi ra trước nào nào, mau nhìn chiếc áo bơi hồng này đi tôn ra biết bao nhiêu em gái này trắng thật. Lý viện viện hơi mất tự nhiên bước ra chiếc váy ngắn đến bắp đùi, hai cánh tay lộ ra cổ đan chéo chữ V áo bơi bó sát dán chặt vào da lý viện viện. Bụng cô có thịt hơi nhô ra, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể Yến Tư Thành vừa nhìn sang thì liền dừng ở ngực lý viện viện theo bản năng của đàn ông. Sau đó anh cảm thấy hốc mũi khô nóng, tiếp đó nghe bà chủ kinh ngạc la lên ối trời, máu kìa, để tôi lấy khăn giấy cho cậu. Yến Tư Thành sờ lên mũi, máu mũi nóng hổi chảy xuống miệng Anh đưa tay định dùng mu bàn tay chùi đi, nhưng lý viện viện bước tới bên cạnh kéo tay anh lại cầm một tờ giấy vệ sinh trắng chùi máu mũi cho anh. Tư thành lý viện viện kho người xuống, giờ khóc giờ cười nhìn anh. Anh kém quá đi, bà chủ phía sau cũng đang cười, cậu trai này ngây thơ quá nhỉ. Vậy là môi lý viện viện cong thêm một chút cô vứt khăn giấy dính ướt máu mũi yến tư thành vào thùng rác rồi lấy một tờ khác nhét vào mũi anh lại, suốt cả quá trình cơ thể yến tư thành đều cứng đờ không nhúc nhích. Vì Lý Viện Viện đang khom người trước mặt anh, dường như chỉ cần anh cử động là có thể chạm vào cơ thể cô, ngay cả mắt anh cũng không dám rời đi, vì dường như chỉ cần rời đi là anh sẽ bất giác nhìn thấy cái thoát ẩn thoát hiện. Khủ, máu từ mũi yến tư thành tràn ra bị khăn giấy chặn lại, chảy ngược hết vào trong khiến anh bị sặc. Lý Viện Viện vừa lấy khăn giấy lao cho anh vừa cười tư thành, sau này nếu anh chọc em giận thì em sẽ mặc áo bơi cho anh xem, đây gọi là giết người không cần gươm đau, đúng không? Yến Tư Thành liếc nhìn nụ cười dịu dàng của cô trầm giọng đáp anh sẽ không chọc em giận đâu. Lý viện viện ngẩn ra, lòng như nắng xuân ấm áp rực chiếu muôn nơi, khiến muôn vàn đóa hoa nở rộ. Cô chùi vết máu bên môi Yến Tư Thành, nhưng mà xin lỗi nhé, cho dù anh không chọc em giận em cũng phải mặc áo bơi thôi. Em bảo đảm với anh, sau này chỉ cần anh chảy máu mũi thì em sẽ lau giúp anh. Cô lại nói. Sau này nếu anh chảy máu mũi thì em sẽ cầm máu giúp anh, nếu anh bị thương em sẽ trị thương cho anh, lúc anh đau em nhất định sẽ ở bên cạnh thổi cho anh Giống như lời đang dỗ trẻ con, nhưng lại khiến Yến Tư Thành đang nghiêm túc cũng cong môi cười Anh gật đầu ừ, cuối cùng vẫn mua chiếc áo bơi màu hồng này Kể từ lúc đó Yến Tư Thành luôn giữ thái độ thù địch với lớp bơi lội bắt đầu vào tuần sau Anh mua cho Lý Viện Viện một chiếc khăn tắm thật lớn, dặn cô lúc học bơi phải mang theo, mang danh là học xong đi tắm dùng cho tiện nhưng thực tế lại nói là Viện Viện trước khi xuống nước em phải khoác khăn tắm đó nhé. Lý Viện Viện đương nhiên là tư cười đồng ý, nhưng cho dù Yến Tư Thành không mong muốn cuối cùng lớp bơi lội vẫn đến, nhìn những cặp đùi trắng tinh bày khắp mọi nơi, Yến Tư Thành và Lý Viện Viện vốn hơi căng thẳng lập tức cũng trở nên thản nhiên. Lý Viện Viện cười Yến Tư Thành, chúng ta chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Yến Tư Thành gật đầu, nếu mọi người đều như vậy thì không cần khó chịu nữa. Anh quay đầu cố ý không nhìn Lý Viện Viện, nhưng mà Viện Viện à, em cũng đừng tháo khăn tắm ra nhé. Lý Viện Viện cười thầm, biết rồi, đi học thôi. Lý viện viện và yến tư thành không cùng khoa, cũng không chọn cùng thầy, nhưng giờ học lại giống nhau, nhưng một người ở phía đông hồ bơi, một người ở phía tây, mỗi thầy chia ra khu vực khác nhau để dạy cho sinh viên của mình. Tiết học đầu tiên, nửa tiết đầu là các động tác trên bờ, nửa tiết sau mới xuống nước, nhưng cũng chỉ vịn vào thành hồ bơi, mọi người cùng luyện tập đạp nước. Khi xuống dưới nước, lúc mới bắt đầu Lý Viện Viện rất căng thẳng, nhưng dần dần cũng từ từ trở nên thoải mái, cô vô tình phát hiện lúc mình thoải mái sức nổi cũng khá lớn, không cần phí sức thân hình cũng nổi lên được. Lý Viện Viện rất có năng khiếu về bơi lội, chỉ nửa tiết học thôi cô đã biết đạp nước trước các bạn không biết bơi khác có lẽ cũng phải cảm ơn Châu Tình luôn ở bên cạnh dạy cô. Châu Tình tự sưng đã biết bơi 19 năm, vừa mới sinh ra đã là mỹ nhân ngư rồi. Tiếng còi tan lớp vừa vang lên, tất cả các bạn đều lên bờ, khi thầy nói xong thì mọi người giải tán. Lý viện viện vội vã đi tìm Yến Tư Thành, cô chạy trên nền gạch trơn ướt, châu tình hét theo phía sau, ê, nền ướt đó chậm thôi. Cô nóng lòng nên phớt lờ chạy đến chỗ Yến Tư Thành học, thầy Yến Tư Thành vừa trèo dưới hồ lên, những hạt nước lóng lánh trong suốt khiến cơ bắp đều đặn trên người anh càng trở nên quyến rũ. Tóc cũng ướt đẫm, không những không dối mà còn có nét đẹp gợi cảm Cô bước lên phía trước trải khăn tắm ra che vai Yến Tư Thành lại. Yến Tư Thành thấy là cô anh ngẩn ra, viện viện. Lý viện viện chìa ngón trò chọc lên ngực anh, đỏ mặt nói, người đẹp thay cơm, nhưng chỉ mình em được ăn thôi. Yến Tư Thành bỗng có cảm giác giờ khóc giờ cười. Anh nhìn sang bên cạnh viện viện, anh chưa tan lớp đâu. Lý viện viện quay đầu nhìn, quả nhiên các bạn tập trung bên cạnh đang dương mắt nhìn hai người nọ. Vừa nãy tiếng còi tan lớp đã vang lên, nhưng thầy của Yến Tư Thành vẫn chưa cho nghỉ, anh vừa trèo dưới hồ lên, đang chuẩn bị đi tập hợp thì bị Lý Viện Viện chặn lại. Mặt Lý Viện Viện bỗng đỏ tới tận mang tai, cả đời cô chưa bao giờ bối rối đến mức này. Cô lẳng lặng kéo khăn tắm trên vai Yến Tư Thành xuống, chùm lên đầu mình rồi chui vào phòng thay đồ nữ. Tiếng cười của các bạn sau lưng cơ hồ sắp đốt cháy lớp ra trên lưng Lý Viện Viện. Hôm nay Lý Viện Viện cùng Yến Tư Thành đi bộ từ hồ bơi về ký túc xá, tuy không nói câu nào nhưng mặt cô vẫn chưa hết đỏ. Yến Tư Thành cũng im lặng đi theo cô, mãi đến khi chia tay, Yến Tư Thành bỗng hai tay nâng mặt Lý Viện Viện lên, cúi người hôn lên môi cô, người đẹp thay cơm, chỉ có Viện Viện mới được ăn thôi. Lý Viện Viện chớp mắt nhìn anh, sau đó mím môi, nhón chân hôn chụt lên miệng Yến Tư Thành, anh cũng không chịu yếu thế, cúi người hôn cô. Lý Viện Viện đỏ mặt mỉm cười, cô lại nhón chân, lần này cô cắn nhẹ lên miệng anh. Yến Tư Thành không giận, anh cúi đầu dừng trên môi cô một lúc, sau đó hoàn thành nụ hôn cuồng nhiệt đầu tiên của họ. Một nụ hôn thật sự, rất bỡ ngỡ, rất cẩn thận dè dặt, sợ phạm phải cấm kỵ, sợ khiến đối phương không vui, nhưng lại đẹp đến bất ngờ, khiến cả hai đều không nén được xung động. Trước khi cảm xúc mất khống chế, Yến Tư Thành ép mình kết thúc nụ hôn say đắm này, viện viện ngủ ngon. Lý viện viện đỏ mặt gật đầu, ngủ ngon. Nhưng hai người không ai rời bước không muốn chia xa ở bên nhau mười mấy năm, nhưng chưa có giây phút nào như hiện giờ, một phút một giây cũng không muốn chia lìa. Có lẽ đây chính là tích tụ tình cảm chờ ngày bùng phát. Thật hy vọng sau này họ có thể sống tràn ngập vui vẻ, vô âu vô lo như thế này. Lý Viện Viện và Yến Tư Thành hẹn nhau mỗi chiều sẽ tới hồ bơi của trường tập luyện. Khác với tưởng tượng lúc đầu của họ chuyện bơi lội này Lý Viện Viện dạy Yến Tư Thành nhiều hơn. So với sự thoải mái tự nhiên của Lý Viện Viện lúc xuống nước, Yến Tư Thành rõ ràng căng thẳng hơn. Yến Tư Thành rất hiếm khi sợ điều gì, Lý Viện Viện lấy làm lạ hỏi anh có phải sợ nước không, Yến Tư Thành thoáng im lặng rồi nói, lúc nhỏ khi chưa vào phủ công chúa, anh từng bị rơi xuống nước suýt mất mạng. Có được đáp án này, Lý Viện Viện ngây ra, cô im lặng xoa đầu Yến Tư Thành, em sẽ cứu anh. Trình độ của cô cũng chỉ như trột sữa đám người mù, làm sao cứu anh được. Yến Tư Thành cười tươi đáp ừm, anh biết rồi. Tập thêm một lúc nữa, Lý Viện Viện nhỏ giọng nói với Yến Tư Thành mình phải đi nhà vệ sinh kêu Yến Tư Thành Viện vào thành hồ chờ cô Yến Tư Thành gật đầu đồng ý. Sau khi Lý Viện Viện rửa tay ra khỏi nhà vệ sinh thấy dưới hồ hơi hơi ồn ào có người bị chuột rút chân. Thầy ơi, cứu người, cậu ấy bị chuột rút chân rồi. Hướng đám người đang la hết chính là hướng của Yến Tư Thành. Lý Viện Viện hoảng hốt nhất thời không bằng gì cả vội vàng chạy về phía đó, bước chân vừa dài vừa gấp gáp. Bên này Yến Tư Thành vừa thấy một cô gái chân bị chuột rút được kéo lên bờ, lại nghe bên kia có tiếng hét ối trời té chảy máu rồi. Ở đây sao lại có viên gạch vậy? Yến Tư Thành ngẩn đầu nhìn sang, chỉ thấy người bên kia đang dần dần tụ lại, không nhìn thấy gì cả. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quái lạ anh áp sát thành hồ chậm rãi di chuyển về bên kia tách đoàn người ra nhìn vào bên trong áo bơi màu hồng, làn da trắng như ngọc người đang nằm dưới đất chính là Lý Viện Viện. Còn lúc này đầu cô đập trên một viên gạch nhô lên, sau gáy cô có máu chảy ra, khiến mặt nước vằn vện loang lổ. chương 45, hoán đổi và quay về. Yến Tư Thành chờ ở bệnh viện suốt một đêm, trong thời gian đó cô phụ trách và rất nhiều bạn đến thăm, nhưng đến lúc này cũng đã lần lượt ra về trên đầu lý viện viện quân băng hết lớp này đến lớp khác sắc mặt tái nhợt ngực yếu ớt phập phồng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Yến Tư Thành nhìn cô, lòng tự trách không nói nên lời. Anh không bảo vệ cô cho tốt lại để cô bị thương. Bỗng nhiên mí mắt Lý Viện Viện khẽ độc Yến Tư Thành lập tức lấy lại tinh thần, Viện Viện. Anh gọi cô thấy cuối cùng Lý Viện Viện cũng mở mắt. Hiện giờ có chỗ nào khó chịu không? Đầu có chóng không? Có muốn uống nước không? Ánh mắt lý viện viện ngỡ ngàng dừng trên mặt yến tư thành hồi lâu, sau đó vẻ mặt từ hoang mang trở nên kinh hãi, cuối cùng dần dần biến thành hoảng sợ tôi quay về rồi cô khăn giọng lầm bầm, ánh mắt hỗn loạn đờ đẫn, lúc thì nhìn đèn trên trần nhà, lúc thì nhìn bình dịch còn đang nhỏ giọt bên giường, lúc lại nhìn ra cửa sổ, nhìn đèn neon nhấp nháy bên ngoài. Tôi tôi quay tôi quay về rồi sao? Cô ngồi bật dậy, đưa tay rút kim trên mu bàn tay mình ra, bước xuống giường để mặc cho máu chảy. Yến Tư Thành phát giác được Lý Viện Viện khác thường, trong lòng bỗng miên man một nỗi sợ hãi, nhưng anh vẫn cố đè nén cảm xúc ấn vai Lý Viện Viện lại, Viện Viện Viện Viện. Lý Viện Viện vùng vẫy một hồi, nhưng cô hiện giờ dù sao cũng không mạnh bằng Yến Tư Thành nên bị anh giữ lại, sau đó đôi mắt thất thần nhìn anh, anh là ai? Nghe thấy câu này, trái tim Yến Tư Thành đột nhiên rơi xuống vực thẳm anh nhìn cô, anh là Yến Tư Thành. Lý viện viện như mất hết sức lực trong phút chốc cô cong lưng ngồi trên giường. Yến Tư Thành Anh là Yến Tư Thành cô che mặt máu trên mu bàn tay chảy ngoằn ngoèo xuống tới khủyểu tay. Tôi là Lý viện viện, Lý viện viện ở đây. Yến Tư Thành nhất thời không biết nên đáp thế nào. Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Yến Tư Thành trầm ngâm một lúc sau khi cảm xúc Lý viện viện ổn định lại anh mới hỏi cô quay lại đây. Vậy viện điện hạ trở về đại đường rồi sao? Tôi không biết, giọng Lý viện viện hơi run Tôi không biết tôi chỉ té một cú cô khựng lại ngẩng đầu lên tiếp xúc với ánh mắt Yến Tư Thành. Cô ấy cũng té ngã sao? Yến Tư Thành gật đầu. Nghĩ kỹ lại, lần đầu tiên họ cùng tới thế giới của đối phương, vừa khéo Lý Viện Viện và Yến Tư Thành rơi xuống vách núi còn Lý Viện Viện và Yến Tư Thành ở đây đều té ngã. Sau khi họ té ngã bỗng dưng thiết lập quan hệ, Lý Viện Viện sờ băng quấn trên đầu mình tôi phải quay về. Cô cự quậy muốn xuống giường. Tôi phải quay về, phu quân tôi ở đó, tôi phải quay về. Yến Tư Thành muốn kéo cô, nhưng lúc này không biết Lý Viện Viện lấy đâu ra sức lực hất Yến Tư Thành ra chạy về phía cửa sổ. Yến Tư Thành vội đứng dậy xài bước tới kéo cô lại, ở đây là phòng bệnh lầu 5, nhảy xuống nếu không quay về được thì người đó nhất định sẽ tàn phế. Cô bình tĩnh đi. Lúc này lòng Yến Tư Thành cũng rất rối nhưng nghĩ tới hiện giờ công chúa đang đưa mắt hoang mang ở một thế giới khác lòng anh như bị giao cứa, đau đớn khiến anh duy trì chút lý trí cuối cùng, nhưng Lý Viện Viện lúc này lại vùng vẫy khiến anh không thể nào bình tâm suy nghĩ. Cô bình tĩnh lại trước đã, Yến Tư Thành hét lên khiến Lý Viện Viện đờ ra, vẻ mặt trở nên trống rỗng, tôi phải làm sao bình tĩnh đây cô ôm mặt dã rời tựa lên tường. Tôi muốn quay về, tôi muốn về đại đường. Tôi đến thế nào thì nhất định cũng có thể ra đi thế ấy. Nếu cô nhảy xuống nhưng không quay về đại đường thì sao? Yến Tư Thành nói, chúng ta hoán đổi không gian thật sự có liên quan đến việc té ngã, nhưng mới đây không lâu, viện Điện Hà cũng té trên vách núi xuống, thậm chí té nặng đến mức cánh tay chật khớp nhưng lúc đó cô không hề bị hoán đổi. Nhất định có nhân tố gì đó bên trong cản trở. Chúng ta phải tìm manh mối. Nghe thấy lời này của Yến Tư Thành, vẻ mặt trống rỗng của Lý Viện Viện dần dần mất đi, có cô nói. Có hai lần tôi ở đại đường nhìn thấy cảnh tượng ở đây. Hai lần đó cũng vì té ngã, ánh mắt Yến Tư Thành dừng trên người Lý Viện Viện lúc nào. Tôi không biết hình như là rất lâu trước đây, là lúc tới đại đường chưa lâu, một lần nhìn thấy đường xá, một lần nhìn thấy sân khấu, sân khấu diễn kịch. Cô nói vậy Yến Tư Thành cũng nhớ ra. Lúc trước khi Lý Viện Viện diễn công chúa đại đường, vai bị đèn trên sâu khấu rơi xuống đập vào, nếu là lúc đó đích thực trùng khớp với thời gian cô vừa nói. Nếu Lý Viện Viện này có thể nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, vậy công chúa nhất định cũng có thể nhìn thấy quang cảnh đại đường, nhưng công chúa chưa bao giờ kể với anh những chuyện này. Là vì sợ anh lo lắng sao? Yến Tư thành xét chặt quyền, đè nén cảm xúc nếu nói vậy cho dù là lần đầu tiên hay hiện giờ, việc hoán đổi không gian đều xảy ra trong tình trạng hai người đồng thời té ngã. Nói cách khác nếu vừa rồi cô nhảy xuống cửa sổ còn điện hạ ở đại đường không té ngã, vậy cô cũng không thể quay về. Công chúa của anh cũng không thể quay về. Lý viện viện dựa vào tường, dã rời ngồi dưới đất, làm sao tôi biết được ở đó cô ấy có té ngã không? Cô lầm bẩm Cô ấy làm sao biết được tôi ở đây nếu cô ấy cũng tùy tiện nhảy xuống cửa sổ như tôi ban nãy Lý Viện Viện ôm mặt nước mắt lan dài nơi khóe mắt. Tôi không quay về được nữa, tôi không quay về được nữa rồi. Yến Tư Thành nghe suy đoán của Lý Viện Viện, sắc mặt thoáng tái đi, cô ấy sẽ không làm vậy đâu, công chúa rất cẩn thận, cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Lặp lại những hai lần, không biết anh đang muốn thuyết phục ai. Nhất định còn khả năng khác, Yến Tư Thành siết quyền. Tôi thử xem, anh không làm được đâu. Từ ké tay Lý Viện Viện truyền tới giọng nói giàu dĩ. Cho dù anh thử thế nào cũng không quay lại đại đường được đâu. Giọng cô nghẹn ngào, Yến Tư Thành ở đại đường đã chết rồi. Yến Tư Thánh sừng sốt không dám tin nhìn Lý Viện Viện. Nửa năm trước tôi và anh ta không thoát được truy sát, anh ta bị thích khách giết chết. Tôi lăn xuống vách núi, được một thợ săn cứu giúp tôi đã lấy chàng. Lời lẽ không dài nhưng đã kể lại quãng thời gian đầy máu và nước mắt của cô. Cô chưa bao giờ sống như vậy. Chưa bao giờ chịu khổ như vậy, trước khi gặp người thợ săn, cô cũng chưa bao giờ yêu một người như vậy, chưa bao giờ làm vợ, hay không bao lâu nữa là làm mẹ, nhưng vào lúc này cô lại quay về. Yến Tư Thành nghe vậy bèn im lặng, nửa năm trước anh và công chúa đang làm gì, chuẩn bị thi. Hàng ngày đến thư viện đọc sách, đây vốn là cuộc sống thuộc về người khác, nhưng người đó đã thay anh chết ở đại đường. Yến Tư Thành bỗng cảm thấy hiện giờ mình dùng cơ thể này để sống tựa như một tên trộm xuyên thời gian trộm tất cả mọi thứ vốn thuộc về người khác. Nhưng hiện giờ anh không thể chết anh phải nghĩ cách để biết hiện giờ công chúa của anh có bình yên không anh vẫn muốn chờ có lẽ ngày nào đó ông trời lại bày trò ác ôn trả công chúa của anh về lại cho anh. Nhưng không có Yến Tư Thành chờ một tuần công chúa của anh vẫn chưa quay về. Nhưng Lý Viện Viện đã sụp đổ trước lúc đi học cô đã nhảy từ lầu 2 xuống té vào bụi hoa cô không bị thương nhưng lại khiến Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh sợ chết khiếp. Cô phụ trách cũng tới ký túc xá suốt một tuần để tìm hiểu tình hình, ngay cả người mẹ đã lâu không gọi điện cũng gọi điện an ủi cô, nhưng trạng thái tinh thần của Lý Viện Viện vẫn rất tệ. Châu Tình gọi điện cho Yến Tư Thành hết lần này đến lần khác kêu anh đi thăm lý viện viện, họ đều rất khó hiểu thời gian trước chẳng phải vẫn tốt đẹp sao, mấy ngày gần đây các cậu làm sao vậy, tôi nghe Lục Thành Vũ nói gần đây cậu cũng sống giờ chết giờ các cậu cãi nhau à. Đòi chia tay à, chẳng khoa học chút nào, nửa tháng trước vẫn còn ngọt ngào anh anh em em mà chưa bao lâu lại ẩm ý đòi sống đòi chết. Phải, đã bao lâu đâu. Trương Tĩnh Ninh đưa Lý Viện Viện ra ngồi trên chiếc ghế trong vườn cây Châu Tình dắt Yến Tư Thành tới, sau đó hai cô bạn thân đều biết điều rút lui. Yến Tư Thành cũng ngồi lên ghế, anh nhìn Lý Viện Viện. Vì để cơ thể này ốm lại, trước đây mỗi ngày công chúa đều bớt ăn, vất vả luyện tập cuối cùng cũng có thành quả, nhưng thành quả mấy tháng trước so với Lý Viện Viện của nửa tháng này thật chẳng đáng nhìn tới. Cô đột nhiên gầy sọp đi, khuôn mặt vẫn xanh sao không khỏe mạnh biết Yến Tư Thành ngồi bên cạnh mình, Lý Viện Viện chỉ khàn giọng lầm bẩm tôi không về được nữa. Tôi nghĩ đủ mọi cách rồi, nhưng tôi vẫn không về được mỗi tối tôi đều nằm mơ thấy cô ấy, tôi nói với cô ấy, một hai ba chúng ta cùng nhảy, nhưng sau đó nghĩ lại, chỉ có một mình tôi thì biết phải làm sao. Yến Tư Thành im lặng không nói, nếu sau này chúng ta vẫn như vậy thì phải làm sao, anh không gặp được cô ấy nữa, tôi cũng không gặp được phu quân tôi nữa. Yến Tư Thành vẫn im lặng vì anh không biết phải an ủi Lý Viện Viện thế nào hay đúng hơn là anh không biết an ủi mình thế nào. Mỗi ngày mỗi đêm anh đều đè nén nỗi sợ không tên. Cuối cùng anh chỉ để lại cho Lý Viện Viện một câu giữ gìn sức khỏe rồi bỏ đi. Thật ra hiện giờ Yến Tư Thành rất sợ gặp Lý Viện Viện một cơ thể quen thuộc nhưng bên trong lại là một linh hồn xa lạ. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó anh sẽ nhớ tới công chúa của anh. Công chúa ở đại đường có khỏe không? Có làm những việc ngốc ngách gì không? Hiện giờ tâm trạng cô thế nào? Có hoang mang, tiêu tụy, lấy nước mắt rửa mặt như lý viện viện ở đây không? Mỗi lần nghĩ tới những điều này, Yến Tư Thành đều cảm thấy tim bị giáng một đòn thật mạnh, hết đòn này đến đòn khác đánh nát ruột gan anh. Tối đó Yến Tư Thành về ký túc xá, ba người bạn cùng phòng xưa nay không giao tiếp với Yến Tư Thành khiêng về một thùng bia. Yến Tư Thành nhìn thoáng qua rồi bỗng nói, bán cho tôi được không? Ba người bạn cùng phòng trước nay không vừa mắt với Yến Tư Thành, một người lên tiếng mỉa mai, được một chai 20 tệ. Yến Tư Thành không nói gì nữa, anh xách một chai bia ấn nắp bia lên bàn, bụp một tiếng mở nắp ra. Anh ngửa đầu nóc vào, không nói thêm lời nào uống hết chai này tới chai khác. Ánh mắt mấy người bạn cùng phòng từ khó hiểu chuyển sang kinh ngạc cuối cùng lộ ra vẻ khiếp đảm. Cậu ta uống như vậy không xảy ra chuyện gì đó chứ. Đừng để cậu ta uống nữa thì hơn. Ba người hợp sức một người bước tới giật bia của Yến Tư Thành, nào ngờ tay còn chưa chạm vào chai bia, mắt bỗng hoa lên, trong phút chốc đã bị đè xuống đất, vai bị ấn lên, cổ họng bị khóa lại, người đó không phát ra được âm thanh nào. Hai người còn lại thấy vậy vội kéo Yến Tư Thành ra, nhưng Yến Tư Thành cứ như chúng tả khóa chặt đối phương không buông, một bạn bên cạnh đấm lên mặt Yến Tư Thành, nhưng không có hiệu quả, người phía sau cuống lên, cầm chiếc ghế phía sau đập mạnh lên lưng Yến Tư Thành. Đầu Yến Tư Thành choáng váng, tay buông lỏng ra các bạn vội kéo người kia đi. Yến Tư Thành lào đảo quỳ dưới đất, anh biết người xung quanh đang nói với anh gì đó, cửa phòng cũng mở ra, bên ngoài có không ít người đang vây xem, ngay cả Lục Thành Vũ không chung phòng với anh cũng tới. Lục Thành Vũ dìu anh lên, vẻ mặt hơi hoảng hốt, dường như cậu ta đang hỏi anh Yến Tư Thành, mày làm gì vậy? nhưng trong tài yến tư thành không nghe thấy âm thanh gì cả cảnh tượng trước mặt cũng ngày càng mơ hồ dường như anh nhìn thấy hôm đó anh kém cỏi chảy máu mũi lý viện viện kho người vừa lau máu mũi cho anh vừa dỗ dành anh như dỗ trẻ con sau này nếu anh chảy máu mũi thì em sẽ cầm máu giúp anh nếu anh bị thương em sẽ trị thương cho anh lúc anh đau em nhất định sẽ ở bên cạnh thổi cho anh viện viện viện viện hình như anh bị thương rồi nhưng em đang ở đâu Hôm sau Yến Tư Thành tỉnh dậy, đầu đau nhức như muốn vỡ tung, Lục Thành Vũ đem tới cho anh mấy chiếc bánh mì ăn sáng, vừa đi học vừa ăn, trên đường Lục Thành Vũ hỏi Yến Tư Thành, mày và Lý Viện Viện chia tay hay làm sao vậy? Cả hai đều đòi sống đòi chết, nếu đau khổ quá thì quay lại với nhau chẳng xong rồi sao, bọn mày thật là tự chuốc cái khổ. Yến Tư Thành không đáp, anh càng muốn mình và Lý Viện Viện ở bên nhau hơn ai hết nhưng anh chẳng thể làm gì được ngoài chờ đợi anh không còn cách nào khác. Thời gian không vì đau khổ của Yến Tư Thành mà dừng lại, trường cho nghỉ hè Yến Tư Thành về nhà, gặp cha mẹ ở nhà hàng ngày nên Yến Tư Thành không thể không lấy lại tinh thần. Anh muốn thay Yến Tư Thành kia hiếu thảo với cha mẹ cậu ta, vì đến bây giờ đây cũng là trách nhiệm thuộc về anh. Kỳ nghỉ hè trôi qua, lại đến một năm học mới, các câu lạc bộ bận rộn tuyển sinh sau lễ quốc khánh, thời gian dường như quay lại lúc đầu anh mới đến đây. Lúc đó anh và Lý Viện Viện vẫn chưa biết gì cảm thấy vô cùng lạ lẫm đối với tất cả mọi thứ của thế giới này, nhưng hiện giờ nhìn lại những chuyện này đã trở nên rất quen thuộc. Câu lạc bộ kịch nói lại bắt đầu diễn vở mới câu lạc bộ taekwondo cũng tuyển được sinh viên mới bắt đầu huấn luyện. Dường như trường học mãi mãi là như vậy, tháng 6 tạm biệt tháng 9 gặp lại, năm này qua năm nọ không hề thay đổi. Đi trên con đường trong trường, thỉnh thoảng gặp người của câu lạc bộ Taekwondo trước đây, anh rất ít chào hỏi họ, dần dần ngay cả khi đi lướt qua nhau cũng không nhìn lấy một lần. Châu Tình và Trương Tĩnh Minh rất ít liên lạc với Yến Tư Thành, vì Lý Viện Viện đã không còn liên lạc với anh nữa. Dường như trong thoáng chốc anh đã thật sự sống cuộc sống như Yến Tư Thành trước kia. Thời gian lau dần, có lúc thậm chí Yến Tư Thành cảm giác lúc đầu chỉ có mình anh đến thế giới này, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh mà thôi. Tháng 11, lá trên cây trong trường đều sắp dụng hết, Yến Tư Thành bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến. Tối đó, Yến Tư Thành bỗng nhận được một cú điện thoại. Là Lý Viện Viện gọi đến, nhìn thấy hai chữ Viện Viện nhảy nhót trên di động Yến Tư Thành hơi thảng thốt, trong giây phút ấy, anh tưởng rằng cuộc gọi này là của công chúa của anh. Chỉ cần anh bắt máy, bên kia sẽ có một giọng nói dịu dàng gọi anh Tư Thành cùng ăn tối nhé. Hồi ước có lúc cứ như một con hổ giữ ẩn náu trong một ngã rẽ vô tình nào đó của cuộc sống, chưa chờ anh có phản ứng đã nhào tới phía trước nuốt chừng lấy anh. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại ngừng lại, Yến Tư Thành cũng không có dũng khí bắt máy. Nhưng chưa bao lâu cuộc gọi thứ hai lại đến, Yến Tư Thành bắt máy, bên kia quả nhiên là giọng nói rõ ràng kiên định của lý viện viện tôi đang ở trên nóc tòa nhà khoa vật lý. Cô nói... Tối nay là ngày tôi gặp phu quân mình ở bên kia tôi từ lần cuối cùng, nếu vẫn không được Yến Tư Thành, chúng ta cùng nhau bỏ cuộc thôi. Yến Tư Thành sừng sốt, ở đó là lầu ba. Không té nặng một chút thì tôi sợ ông trời không cho tôi quay lại. Điện thoại cúp máy, Yến Tư Thành thoáng im lặng rồi xoay bước đi thẳng về phía tòa nhà khoa vật lý. Khi anh sắp đến nơi, xe cứu thương đã chạy tới đó, các bạn xung quanh đang xì xào thảo luận vừa rồi có người nhảy lầu. Yến Tư Thành nhìn xe cứu thương đi xa, anh cất bước đuổi theo, nhưng anh chạy có nhanh đến đâu cũng không bằng xe cứu thương, chẳng mấy chốc anh đã bị bỏ lại. Lúc này bên cạnh bỗng có người đi xe đạp tới dừng lại bên cạnh anh Yến Tư Thành. Là Châu Tình, Yến Tư Thành không nói một lời cướp lấy xe đạp của cô chút nữa tôi sẽ trả cho cậu. Không nghe Châu Tình hò hét phía sau rằng bà phải đi học, anh đạp xe đi thẳng về phía trước một mạch đuổi theo xe cứu thương tới bệnh viện. Anh bị bác sĩ chặn lại bên ngoài, Lý Viện Viện bị đẩy vào trong làm phẫu thuật nghe nói bị té gãy chân. Anh ở bên ngoài hành lang tái mặt đứng chờ, nhìn vào phòng phẫu thuật không chớp mắt. Sau đó cô phụ trách cũng tới, không bao lâu, bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra. Một lúc sau nữa cuối cùng, Lý Viện Viện cũng được đẩy ra. Cơ thể này càng ốm hơn trước, ốm đến mức chỉ còn da bọc xương, không ai ngờ rằng cơ thể này trước đây là một cô mập bị nghi là có thai. Cho dù biết bên trong không phải là lý viện viện, nhưng Yến Tư Thành vẫn đau xót cho cơ thể này đến mức khóe môi run run. Công chúa, công chúa, công chúa của anh ở đại đường có chịu khổ như vậy không, có đau đớn như vậy không? Yến Tư Thành theo vào phòng bệnh, anh nghe cô phụ trách than thở với mấy thầy cô khác em ấy thường như vậy đó, thật sự không thích hợp ở lại trường đi học nữa. Mời cha mẹ đến đón về đi. Hai, đâu còn cha mẹ gì nữa, chỉ có người mẹ nhưng đã lấy chồng ở nước ngoài rồi, bình thường cũng rất ít gọi điện cho em ấy, làm gì có chuyện đón em ấy đi. Các thầy cô ở đến tối rồi cũng về hết, Yến Tư Thành lặng lẽ chờ bên giường, cả buổi tối không chập mắt anh sợ mình ngủ rồi thì Lý Viện Viện không dễ gì mới quay về lại đi mất. Mãi đến sáng hôm sau, mắt Lý Viện Viện bỗng động đậy tròng mắt Yến Tư thành vì thức đêm nên đỏ bừng, nhưng anh vẫn chăm chăm quan sát mọi cử chỉ hành động của Lý Viện Viện, cô mở mắt, ánh mắt đảo đảo rồi dừng lại trên người anh, sau đó im lặng nhắm mắt. Không thành công sao? Thất bại rồi sao? Công chúa của anh vẫn ở lại đại đường, đời anh sẽ không còn được. Bàn tay lạnh lẽo của anh bỗng bị một bàn tay lạnh lẽo khác phủ lên. Ngực cô phập phồng tựa như hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một tiếng. Tiếng thở dài này tựa như thổi vào tận tim anh thành, giọng cô khàn đặc nhưng khóe môi cong lên, trao cho anh một nụ cười ấm áp. Em đói quá, Hoàn Chính Văn, phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com